Minh Lan khỏe miệng vừa kéo, "Thật sự, này không ở nàng tính kế trong vòng a? Quả thức chính là thần tới chi bua." Hào muốn cười, Màu không nhịn được. Minh Lan nghiêng đầu, liền nhìn đến nhà mình Mộ Thân cũng ở nghẹn cười. Đại thái thái sai sử nha hoàng trộm rời đi, rõ ràng là muốn đem ngân phiếu sự chết lại rốt cuộc, lại trái lại khấu nhị phòng một cái vu oan hãm hại chi tội, nếu là vu oan hãm hại, Tiệp Cố Thiệu Nghiệp khẳng định không biết hắn trong phòng có này đó ngân phiếu, đây là trọng trung chi trọng. Hiện tại Hào Cô Thiệu Nghiệp không chỉ có biết ngân phiếu, hắn còn lấy ngân phiếu đi mời khách. Minh Lan cho dù có bản lĩnh đem ngân phiếu phóng tới cố Thiệu Nghiệp trong phòng trợ lý tổng quản dẫn người đi lục soát, nàng cũng không bản lĩnh đem ngân phiếu nhét vào cố Thiệu Nghiệp trong lòng ngược đầu đi. Ngân phiếu không phải hắn, hắn ít nhất nên do dự hạ, mà không phải công khai dùng ra đi thôi. Sự tình phát triển đến bây giờ, chính là mượn hắn mười mấy há mồm hắn cũng giải thích không rõ, càng chống chế không xong. Bất quá, hiện tại quan trọng không phải chống chế Mà là cố thiệu nghiệp bị người cấp đánh, sở tam thiếu ra giúp ly vương thế tử hết giận, xuống tay hẳn là sẽ không quá nhẹ. Mà cố thiệu nghiệp ngày mai còn muốn cưới ngựa đi tống ra lên thu tống tam cô nương vào cửa đâu Đều nói đánh người không vào mặt, bóc người không nói rõ chỗ yếu, sở tam thiếu ra tính tình, cố tình là đánh người liền vào mặt, nhìn đến gương mặt kia liền cả người khó chịu, đánh vào trên người chỗ tối, người khác còn tưởng rằng hắn đường đường tướng quân phủ thiếu ra tay chân vô lực, đánh người đều đánh không đau đánh vào trên mặt chính là cho người ta xem. Trong chốc lát Cố Thiệu Nghiệp không thiếu cánh tay gãy chân trở về, ít nhất cũng sẽ mặt mũi bầm rập. Thật mau, Cố Thiệu Nghiệp liền đã trở lại. Như Minh Lan sở liệu, nhìn đến hắn vào nhà trong nháy mắt, một phòng người đều ngốc không biết nói cái gì cho phải. Cố Thiệu Nghiệp hai con mắt đều thành, hơn nữa nhan sắc còn một thâm một dạng, khỏe miệng có ư thanh, còn có vết máu, hắn là vút ngực vào nhà, thoạt nhìn đặc biệt thê thảm. Đại thái thái thấy thế, đau lòng không được, chạy nhanh đứng lên chỉ là bước chân còn không có động, Lao Thái ra liền chụp cái bản, quỳ xuống. Đại thái thái bước chân trệ trụ, lại không dám đi phía trước một bước. Cố Thiệu Nghiệp hồi phủ, liền từ nhỏ tư trong miệng biết được mình Lan ném ngân phiếu, kinh động toàn bộ bá phủ sự, nét còn có Hồng Anh bị bắt trở về, luôn miệng nói hoài hắn cốt đục, hắn liền biết hôm nay không dễ dàng như vậy quá quan. Hắn liếc Hồng Anh liếc mắt một cái, sau đó ở một bên quỳ xuống. Liên một cái quỳ xuống động tác, đều liên lụy đến ngực, ẩn ẩn làm đau, hắn mặt đều vặn thành một đoạn có thể thấy được sở tam thiếu ra xuống tay không nhẹ. Đại thái thái vội la lên, rốt cuộc sao lại thế này, cái này tiện nha hoàng trong bụng hài tử thật sự là của ngươi. Có phải hay không này nha hoàng câu dẫn ngươi? Câu dẫn hai chữ, đại thái thái cắn phá lệ trọng. Đây là muốn Cố Thiệu Nghiệp đem sai lầm toàn hướng Hồng Anh trên đầu đẩy, bỏ xe bảo xoái. Minh Lan ở một bên ngồi, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, dám làm không dám nhận, xảy ra chuyện liền phải người khác bối nổi, Cố Thiệu Nghiệp là nàng nhi tử, mưa rầm thấm đất. Như vậy điểm thủ đoạn còn dùng đến nàng giáo sao. Nhưng cố thiệu nghiệp không nói chuyện, chỉ mong Hồng Anh, đáy mắt có đau lòng, phản phất bị nàng cấp tính kế dường như. Hồng Anh hốc mắt đỏ bừng, nhìn phía Minh Lan, sau đó hướng Lao Phu Nhân dập đầu, nói, nô tỉ có tội, là nô tỉ câu dẫn đại thiếu gia Nàng chính mình nhận tội, có thể so cố thiệu nghiệp chỉ ra nha hoàn câu dẫn hắn mạnh hơn nhiều, cũng càng gọi người tin phục nhiều. Nhưng là, Hồng Anh không chỉ là nhận tội, nàng tay một lóng tay, liền chỉ vào Minh Lan. Hai chồng mắt hồng, ủy hủy khuất khuất rồi lại phá lệ kiên định nói, là nhị cô nương làm nột tỉ câu dẫn đại thiếu ra. Hôn trướng. Mục thị tức giận mắng. Minh lan ngăn đón nàng, thật không có sinh khí, ôn nu chấn ăn nói, nương, người trước đừng núp đích giận, nghe nàng nói như thế nào. Liên này phân gặp nguy không loạn gặp biến bất kinh tính tình, lao thái gia âm thầm gật đầu, đáy mắt hiện lên một mặt thưởng thức cùng thở dài. Đáng tiếc sinh sai rồi nữ nhi thân. Chương 316 lấp liếm. Hồng anh cắn cánh môi. Nói, phía trước đại phòng cùng nhị phòng tức vị chi tranh, nhị cô nương giúp nhị lao ra tranh tức vị, thấy nô tỷ có vài phần tư xác, ngày đó vô tình đụng vào đại thiếu gia, thấy hắn đối nô tỷ ôn tồn mềm giọng cảm thấy đại thiếu gia là coi trọng nô tỷ, khiến cho nô tỷ đi câu dẫn đại thiếu gia, hảo từ đại thiếu gia trong miệng lời nói khách sáo. Nhị cô nương là nô tỷ chủ tử, nàng lời nói, nô tỷ không dám không nghe, chính là đại thiếu gia làm người dày rộng, đại nô tỷ cũng hảo, nô Hơn nữa trong bụng hoài đại thiếu gia cốt đục, nô tỷ như thế nào có thể giúp đỡ nhị cô nương đi hại trong bụng cốt đục cha đâu. Nô tỷ không nghe lời, nhị cô nương sẽ không khinh tha nô tỷ, nô tỷ. Nàng nô tỷ nửa ngày, cũng không có bên dưới ra tới. Liên tính Minh Lan sẽ không khinh tha nàng, này cũng không phải nàng trộm Minh Lan mấy vạn lượng ngân phiếu lý do. Biên không nổi nữa. Minh Lan câu môi cười nói, đại ca muốn hay không giúp giúp nàng. Cố thiệu nghiệp cả giận nói, ngươi sai xử nhà hoàn câu dẫn ta, ngươi còn có mặt mũi cười Minh Lan mắng cười một tiếng, như vậy bất trung nha hoàn, ta nếu nhiều phái mấy cái đi ra ngoài làm việc, chỉ sợ muốn đem ta lưu sương nguyện dọn không. Đại thái thái lạnh nhặt nói, nha hoàn bất trung, đó là bởi vì này nhà hoàn có lương tâm. nha hoàn có lương tâm, kia không lương tâm tự nhiên chính là Minh Lan. Minh Lan nội tâm cười lạnh liên tục, lòng lang dạ sói cũng không biết xấu hổ chỉ trích nàng không lương tâm. Ánh mắt từ đại thái thái trên người đảo qua, Minh Lan nhìn hồng anh nói, nếu nói là ta phái ngươi đi câu dẫn đại thiếu gia Vậy cho đại gia nói nói chi tiết đi, khi nào phải đi, ngươi lại cho ta bộ chút cái gì tin tức trở về, một năm một mười nói cho đại gia nghe. Nếu nói dối, vậy làm chính ngươi lấp liếm. Hồng Anh bắt lấy góc áo, ớp đúng nói, no, no tỷ, no tỷ không nhớ rõ. Minh Lan thưởng thức khăn thề, cười như không cười nói, lúc trước ta để bạt ngươi đương đại nha hoàn, chính là xem ở ngươi trí nhớ tốt phân thượng, ngươi hiện tại nói cho ta không nhớ rõ, muốn hay không ta giúp ngươi hảo hảo ngắm lại. Hồng Anh Giống nhau nói lời này, liền ý nghĩa thượng bản tử. Nàng lòng nóng như lửa đốt, chỉ nghe Minh Lan nói, đánh lòng bàn tay. Tuyết Lê liền đi tìm Liên Xuân lấy bản tử, mới vừa đi lại đây đâu, Tống Nhiêu liền nói, hồng anh còn có mang, đánh lòng bàn tay, chỉ sợ sẽ động thai khí. Minh Lan vẻ mặt cổ quái, "Đại tẩu, ngươi không uống lộn thuốc đi, này nha hoàn hoài đại ca cốt đục, ngươi không tức giận, ngược lại quan tâm nàng trong bụng thai nhi." Tống Uyển sắc mặt tái nhợt, tưởng chạm lại đứng dậy không nổi, chỉ thương tâm nói, "Hôm qua buổi tối" Ta còn mơ thấy ta kia đáng thương hài tử ở trong ngộng hắn chiều ta với tay nói thực mau liền tới tìm ta hắn biết ta hoài hắn ăn không ít đau khổ đau lòng ta nói đầu thai ở nhà hoàng trong bụng làm ta đừng quên hắn nói nàng che mặt khóc giống Ngộng là giả bịa chuyện là người không lại là thật sự hai tử không có còn ba34 năm không thể hoài có thai phu quân muốn cưới bình thê không tính còn ở bên ngoài cùng nha Ho hoàn pha trộn liền hài tử đều có Hồng anh trong bụng thai nhi cùng nàngải tử tháng tương đồng Nếu là thật sinh hạ tới, không chừng vẫn là thứ trưởng tử. Một nữ tử trải qua nhiều như vậy, như thế nào có thể không thương tâm khóc giống. Nhưng lại khóc, cũng đến vì tương lai mưu tính, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội không có ích lợi chi tranh là tốt nhất thân nhất, một khi có ích lợi gốc mắt, cái gì thân tình đều vứt đến trên 9 tầng mây. Nàng chỉ có thể nhịn đau đem sở hữu bi thương thu hồi tới, đánh lên tinh thần đối mặt tương lai đấu tranh. Cùng nhị phòng tức vị chi tranh nàng không rảnh lo cũng cố không. Nàng chỉ nghĩ thủ địa bản không bị người cướp đi. Nàng khóc thương tâm, Minh Lan lại cười, quả nhiên là người thông minh. Một chương miệng liền phải hồng anh trong bụng hải tử, người khác còn không thể nói cái gì, chẳng lẽ liền hứa Minh Lan mơ thấy không có phát sinh sự, không được nàng mơ thấy. Nàng muốn hồng anh trong bụng thai nhi không tính, này một phen lời nói chẳng khác nào là cho hồng anh một đạo đùa hồ mệnh, tùy tiện nàng bịa chuyện vu hãm, nàng mệnh đều không chết được, nàng sẽ cho nàng di nương thân phận. Liên tính lúc này Tống viện có diệt Cố Thiệu Nghiệp tâm. Cũng đến tận lực giúp đỡ hắn, gần nhất cố thiệu nghiệp sẽ ghi tạc trong lòng, thứ hai mấy ngày hôm trước nói phân ra, bá phủ trên dưới không ai quên, Đại phòng lại nháo chuyện xấu, ước gì phân ra nhị phòng không có khả năng bỏ lỡ như vậy cơ hội tốt, khẳng định sẽ nhắc tới tới. Đại phòng một khi dọn ly bá phủ, lại tưởng bá phủ tức vị vậy thật là khó hơn lên trời, lưu tại trong phủ liền còn có vài phần hy vọng. Ít nhất một thị sinh không ra con vợ cả, tương lai qua kế, cũng nên từ Đại phòng chọn, một khi dọn ra đi. Mục thị cũng cố thiệp khẳng định sẽ từ tứ phong chọn. Nhưng Minh Lan sẽ không làm nàng dễ dàng như vậy như nguyện, nàng nói, Tống Tam Thái Thái không phải tặng hai nha hoàn tới sao, ta xem đại tẩu hài tử liền tính đầu thai cũng sẽ không như vậy không cho người, tính tính nhật tử. Đại tẩu hài có thai lúc ấy, hồng anh trong bụng đã co cốt dục, đại tẩu khẳng định là tưởng sai rồi. Hồng anh là ta đại nha hoàn, dám can đảm trộm ta mấy vạn lượng ngân phiếu, chết mười mấy hồi đâu không đủ, há có thể bởi vì nàng trong bụng hoài hài tử là có thể khinh tha. Sau này này trong phủ còn có quy củ đáng nói sao? Minh Lan một phen lời nói, làm tống viện tiếp không nổi nữa. Hồng Anh hỏi có thai thời điểm, nàng hài tử còn không có rớt, chẳng lẽ nàng trong bụng kia một đống thịt liền có như vậy thông minh, biết nàng trong bụng đại không lâu, sớm liền tìm hảo nhà tiếp theo. Này có thể sao? Không nói đến không có khả năng, nếu là thật sự, kia này liền không phải người, mà là yêu nghiệt. Tống viện không lời nào để nói, chỉ nước nở nói, ta liền muốn một cái hài tử. Nét. Tam thái thái liền nói, đại thiếu mãi mãi còn trẻ, hài tử khẳng định sẽ có, ngươi không cần quá sốt ruột. Mục thị không kiên nhẫn nói, hiện tại không phải nói hài tử thời điểm, Hồng Anh là ta nhị phòng nha hoàn, liền tính nàng trong bụng hoài đại thiếu ra hài tử, cũng không tới phiên người khác tới xử trí. nha hoàn tay chân không sạch sẽ, trộm chủ tử ngân phiếu, còn tư chạy ra phủ, mặc vàng đeo bạc, lăng la tơ lùa. Này nếu không phải mình lan phát hiện kịp thời, thật đúng là kêu này nha hoàn cấp chạy thoát, sau này mà khác nha hoàn học theo. Này trong phủ chẳng phải muốn loạn thành một nồi cháo, đại thiếu ra luôn mồm không biết tình, bị người vu hoan háng hại, ta đây đảo muốn nghe nghe này mời khách ngân phiếu là đánh chỗ nào tới. Tường nói chiêm chọc cười lừa dối quá quan, đó là si tâm vọng tưởng lấy nàng nữ nhi tiền mời khách, còn hướng nàng nữ nhi trên người bắt nước bẩn. Như vậy không biết xấu hổ, vậy từ bọn họ trên mặt quát hai tầng dưới ra tới. Cố thiệu nghiệp miệng như là bị dính ở dường như, sau một lúc lâu đều nói không nên lời một chữ. Hồng Anh ngăn ở đằng trước nói. Là nô thì trộm cấp đại thiếu gia Hào một cái tình thâm nha hoàn. Mục thị cười lạnh nói, ngươi muốn đem sai hướng trên người ồn, không ai ngăn được ngươi, phàm là dài quá đầu vóc, đều biết một cái nha hoàn không có khả năng có nhiều như vậy tiền đi, lai lịch không ở tiền, dùng cũng như vậy yên tâm thoải mái. Bị mục thị làm cho một chúng nha hoàn bà tử mặt mắng không đầu vóc, cố thiệu nghiệp mặt thanh hồng tím thay phiên biến, ánh mắt lánh có thể giết người. Minh Lan ngồi ở một bên, trong lòng sảng không được. Mẫu thân ở chính mình sự thượng có thể nhẫn liền nhẫn, chính là ở các nàng mấy tỷ mội thượng, nàng chưa bao giờ hàm hồ. Cố thiệu nghiệp nhìn Minh Lan, nắm tay tích quắc khẩn, ánh mắt âm u nói, ngươi hãm hại ta. Trước 317 miếng cưỡng, những cái đó giả ngân phiếu là hắn phí thật lớn sức lực mới được đến, đủ rồi lấy giả đánh cháo, liền hắn đều phân biệt không ra, chính là nàng lại sớm liền phát hiện, hơn nữa gần nhất liền kêu chào tặc, ngân phiếu bị trộm chỉ còn 3.000 lượng, nhưng cái đó giả ngân phiếu đều đi đâu vậy? Này rõ ràng chính là tính kế. Phía trước đều nghĩ kỹ rồi, nàng nhận không ra giả ngân phiếu tốt nhất, liền tính nhận ra tới, cũng không quan hệ, này ngân phiếu ai biết khi nào bị người trộm thay đổi. Không chừng lưu quản sự chân than bán than thời điểm thu chính là giả ngân phiếu, một cái quản sự, bao lâu gặp qua như vậy đại mặt trán ngân phiếu, bị người lừa gạt hết sức bình thường. Nhưng Minh Lan đối giả ngân phiếu một chuyện im bật không nhắc tới, chỉ nói ngân phiếu bị người trộm. Ngân phiếu không thấy, tự nhiên liền thiêu không đến lưu quản sự trên người, trong phủ gia tộc Khẳng định muốn tra, sau đó liền tra được hắn trên đầu Đi bước một tính kế như vậy chuẩn Từ dẫn Hồng Anh muốn làm ngoại thất Không muốn làm gì nương Lại đến phóng ngân phiếu cấp Hồng Anh trộm Ngân phiếu thượng còn có chữ viết Thận trọng từng bước, chờ Hồng Anh cùng hắn hướng hố đầu nhảy Hắn thế nhưng đại ý một chút Đều không có phát hiện Cố thiệu nghiệp ánh mắt làm cho người ta sợ hãi Một thị lôi kéo Minh Lan đứng lên Đều đến này phân thượng Còn luôn miệng thuyết Minh Lan hám hại Ta đảo muốn hỏi một câu, nơi nào hại Lã Minh Lan buộc ngươi chạm vào hồng anh sao? Nàng xuất ra sắp tới, bên người Đại Nha Hoàng cùng người Thông Đồng thành gian, chuyển tới Ly Vương phủ đi, trên mặt nàng có quan sao? Còn hỏi tham đại phòng tin tức, ngươi lại thiếu ra miệng liền như vậy không biến chắc. Hồng anh trộm ngân phiếu cho ngươi, ngươi sẽ không cự tuyệt không cần sao, vẫn là nói bầu trời rơi xuống bánh có nhân không cần bạch không cần. Một hơi, một thị nói một chỗ giải, nhìn Lao Thái ra nói, mấy ngày hôm trước mới nói hảo, đại phòng lại nháo chuyện xấu, liền từ bá phủ phân ra đi. Lúc này mới qua mấy ngày, lại bắt đầu lăn lộn nhị phòng, ta thật sự là không kia phân tinh lực, liền bên người đại nhà hoàn đều có thể bị thu mua, một bị trộm chính là mấy vạn lượng ngân phiếu, Lưu Sương Nguyễn còn dám trụ sao, ta thật sự là không kia phân tinh lực bồi náo loạn, ta mang Minh Lan hồi một dương hầu phủ. Nói xong, lôi kéo Minh Lan liền đi ra ngoài, chỉ là đi rồi không bài bước, đã bị tam thái thái cấp cản lại, nói, nhị tẩu, ngươi đừng hành động theo cảm tình, Minh Lan xuất giá sắp tới, ngươi lại có mang. Lúc này mang Minh Lan hồi Mộc Dương Hầu Phủ, không biết còn không biết sẽ truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí tới đâu, Lao Thái gia cùng Lao Phu Nhân còn chưa nói lời nói đâu, người gấp cái gì. mục thị đầu cũng không quay lại, chỉ cười nhạo nói, Minh Lan ở Ngân Phiếu Thượng viết lời nói mắng ly vương thế tử, liền nói là ý định hãm hại, như vậy đã nửa ngày, có người cổ họng nửa câu sao. Đại thiếu gia ngày mai lại muốn cưới bình thê, đại thiếu mãi mãi muốn hồng anh trong bụng thai nhi, này bá phủ đại phòng muốn thế nào liền thế nào. Ta nhị phòng chỉ có nén luật, nơi trốn thoái nhụ phân. Khẩu khí này, ta chịu đủ rồi. Mục thị phải đi, Tam thái thái ngăn đón, liền tam lão ra đều hô, Nhị ca, ngươi cũng không ngăn cản điểm nhị tẩu. Cố Thiệp đứng không nhúc nhích, chỉ nói, Triệu đại phu cùng Phương đại phu đều dặn dò quá, nhớ lấy tức giận, bá phủ suốt ruột sự quá nhiều, đi một Dương hầu phủ đái chút thời gian không có chỗ hỏng, trong chốc lát thu thập đồ vật, ta đưa hắn đi một Dương hầu phủ. Tam lão gia nóng nảy, Một dương hầu tính tình ngươi không phải không biết hắn nếu là biết Minh Lan bị hủy khuất chỉ có thể đi nhà ngoại trong tránh hắn sẽ tự mình tới bá phủ cho nàng hết giận đi một dương hầu phủ không những giải quyết không được vấn đề chỉ biết đem vấn đề càng nháo càng lớn đương nhiên lời này không phải nói cho cô thêm nghe là nói cho Lào Thái gia cùng lao phu nhân nghe lao Thái ra chụp cái bàn, sắc mặt lênốc nói ta còn chưa nói lời nói đâu một đám vô cùng lo lắng đều cho ta ngồi xuống kia lạnhnh leo phẫn nộ ngữ khí Một thị cùng minh lan nghe không có gì cảm giác, đại lao ra cùng đại thái thái trong lòng liền bất ổn, lương lạnh cả người. Mọi người đều nhìn lao thái ra, muốn biết có thể hay không làm đại phòng phân ra đi. Đại phòng đại thế đã mất, bá phủ tức vị là đừng nghĩ, bọn họ liền đông viện đều giữ không nổi, lúc này đúng là hướng nhị phòng kỳ hảo thời điểm, đặc biệt là trước kia cùng đại phòng đi gần tứ phòng. Không khỏi về sau nhị phòng làm đại, cấp tứ phòng làm có dễ, lúc này đến giúp nhị phòng một phen. nay không Tứ thái thái thở dài nói, mấy ngày trước đây liền nói tốt, đại phòng lại chọc nhị phòng, dẫn tới ra không yên, liền phân ra bá phủ đi, vốn tưởng rằng như thế nào cũng có thể hòa thuận cái răm ba năm, không nghĩ tới liền giăm ba bữa đều miễn cưỡng. Như vậy miễn cưỡng, vẫn là phân hảo. Đại thái thái muốn giết tứ thái thái tâm đều có, nàng không nói lời nào, không ai đương nàng là người câm. Lao phu nhân đối đại phòng thất vọng tột đỉnh. Lao thái ra mặt vững vàng nói, chờ tống tam cô nương hồi muôn sau, đại phòng liền dọn ly bá phủ Lời vừa nói ra, đại lao ra cùng đại thái thái bùn một tiếng liền quỳ xuống. Hai đầu gối tạp mà, thanh âm kia nghe liền cảm thấy đầu gối đau. Đại thái thái rơi lệ đầy mặt, đại lao ra nói chính mình dạy con vô phương, liền tống viện đều quỳ xuống, hy vọng lao thái gia có thể lại cấp đại phòng một cái cơ hội. Nhưng là, lao thái gia Vương tâm thực, hắn đứng dậy phải đi, chính là bị đại thái thái bắt chân, lại không thể đem nàng ném đi, vốn là khó coi mặt, càng thêm khó coi vài phần. Bung tay hắn lạnh lùng nói Đại thái thái dọa, thật sự ngoan ngoan bắt tay buông lỏng ra. Lao thái ra đi rồi vài bước sau, nàng đứng lên, lau sạch trên mặt nước mắt nói, cha mẹ ở, không phân ra, là ta thực xin lỗi đại phòng, thực xin lỗi lau ra, ta một cái mệnh, đủ lau thái gia lão phu nhân bất giận đi. Nàng nói, lau thái ra quay đầu lại, chỉ thấy đại thái thái triều một bên cây cột đánh tới. kia một màn, thật đúng là sợ hãi mọi người, liền một thị mặt mũi trắng bệnh. Nương, không cần. Cố thiệu nghiệp kinh hô. Chỉ nghe phanh một tiếng chuyển đến, đại thái thái đụng phải qua đi. Một đúng máu phun ra. Bất quá, huyết không phải nàng. Là phùng mụ mụ. Phùng mụ mụ che ở cây của bên, đại thái thái đánh vào trên người nàng. Đại thái thái dùng sức thực mãnh trực tiếp đem phùng mụ mụ đâm hộp máu. Minh lan mặt lạnh như xương, đôi bàn tay trắng như phân tích quá khẩn. Nàng biết, lần này là phân không được ra. Đại thái thái liều mình tới cầu lao thái ra hồi tâm chuyển ý, nhị phong nếu khăng khăng muốn phân. Đó chính là bước đại thái thái đi tìm chết. Này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nồi, nàng thậm chí liền nghi ngờ phùng mụ mụ như thế nào liền như vậy xảo đứng ở cây cột bên đem đại thái thái cấp ngăn lại đều không thể hỏi. Như nàng sẽ không lấy 8 vạn 2 tới tính kế hồng anh cùng cố Thiệu Nghiệp, đại thái thái cũng sẽ không để mạng lại đánh cuộc, vạn nhất phụng mụ mụ chạy không nhanh như vậy đâu, này va chạm, đại thái thái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phụng mụ mụ ho máu, dọc theo cây cột đi xuống, hơi thở thoi thóp, suy yếu nói không nên lời lời nói. Đại thái thái khóc giống không ngừng. Trong phòng, thức an tĩnh. Thẳng đến lao phu nhân mở miệng, nàng nhìn lao thái ra nói, ta xem lần này đại phòng là thật biết sai rồi, liền lại cấp đại phòng một lần cơ hội đi. Minh Lan bức năng lượng, làm đại phòng 120 không ít bổ tề, ra hòa vạn sự hưng, ngày mai là ngày đại hỷ, đều ngừng nghỉ điểm đi. Một tiếng ra Hỏa vạn sự hưng, lao phu nhân thanh âm đều lộ ra bất đắc dĩ. Như vậy ra như thế nào có thể cùng, như thế nào có thể hưng. Lao thái gia nhìn cố thiệp, cố thiệp mặt thanh nói, hết thể nhưng bằng phụ thân làm chủ. Chương 318 kết cục. Cố thiệp dễ nói chuyện, nhưng một thị nhưng không có, không thể mỗi một lần đều là chúng ta nhị phòng lượng bộ, đại tẩu lấy chết muốn nhờ, ta cũng không phải nhận tâm người, nhưng lúc trước nói tốt nhị phòng nên đến ra sản, về nhị phòng sở hữu. Nếu đại phòng lại sống yên ổn không được 3 năm ngày, đại phòng không dọn ly bá phủ, Minh Lan liền từ một dương hầu phủ xuất giá đi. Minh Lan, chúng ta đi. Mục thị lôi kéo Minh Lan rời đi. Minh Lan trở tay giữ chặt nàng, nói, Nương, Hồng Anh sự còn không có giải quyết đâu, Này ăn cây táo, rào cây sung nhà hoàng ta lưu nàng không được. Tống viện liền nói, nhị thẩm còn hoài hài tử, Minh Lan coi như là giúp hắn tích phúc, Tha Hồng Anh một mạng đi. Minh Lan cười, bá phủ ra quy, Trộm chủ tử đồ vật, chỉ cần vượt qua 50 lượng liền phải bị đánh chết, Hồng Anh trộm ta 7 vạn 7.0002, Chết nhiều ít hồi đô không đủ, Đại tổ lại muốn ta tha nàng một mạng. Chẳng qua trong bụng nhiều khối thịt mà thôi, bá phủ ra quy đều quản không được nàng. Tống viện biết Minh Lan có khí, chính là nàng muốn hồng anh trong bụng thai nhi. Lúc này, tứ thái thái đứng ra, nói, này nha hoàng to gan lớn mật, một cái tiện mệnh, chết không đáng tiếc, giết nàng quá tiện nghi nàng. Minh Lan nữ mày, tứ thẩm ý tứ là muốn ta mang một cái tay chân không sạch sẽ còn hoài đại ca cốt nhục nha hoàn gả đi ly vương phủ. Này nha hoàn đều là đại thiếu da người, lại lưu tại nhị phòng đều không thích hợp. Như thế nào có thể mang đi ly vương phủ đâu, không đến làm người chê cười ta bá phủ quá không hiểu đúng mực, tứ thẩm ý tứ là đem này tiện tỷ bán cho đại phòng tính tứ thái thái cười ha hả nói. Nói tứ phòng là tương đầu thảo, thật đúng là không có lúc nào là không nhưng ạ. Mới vừa rồi đại phòng muốn dọn ly bá phủ, nàng giúp đỡ nhị phòng. Hiện tại đại thái thái đâm cây cột, đại phòng không cần dọn, nàng lại bắt đầu giúp đại phòng, là sợ đại thái thái ghi hận nàng sao. Minh Lan cười như không cười nói. Kia tứ thẩm nói nha hoàn bán bao nhiêu tiền thích hợp, như thế nào cũng muốn 500 lượng đi. Thiếu với 5.000 lượng, ta không bán. Kéo đi. Sau đó, liền tới đây hai bà tử muốn đem Hồng Anh kéo đi. Tống viện nóng nảy, kéo cố thiệu nghiệp nói, thương công. Ngươi nhưng thật ra nói một câu A. Đều là người thông minh, muốn Hồng Anh trong bụng thai nhi, còn không nghĩ chính mình bỏ tiền, muốn cố thiệu nghiệp đảo. Cố thiệu nghiệp không đảo nói, sau này những cái đó nha hoàn còn dám cùng hắn câu kết làm bậy sao. Liền mẹ cả đều dày rộng muốn lưu Hồng Anh một người, hắn lại luyến tiếp điểm bạc, sau này những cái đó nha hoàng sẽ tránh đi cố thiệu nghiệp. Bất quá ai bỏ tiền, đối minh lan tới nói một chút đều không quan trọng. Hồng Anh trong bụng có đại phòng huyết mạch, nàng không có khả năng đánh chết nàng, càng không thể cứ như vậy bán, không bằng bán cho Tống Viện. Mà Tống Viện, nhiều nhất cũng liền che chở nàng 8 tháng, chờ hai tử sinh ra, Hồng Anh liền không có giá trị lợi dụng, đến lúc đó, nàng trộm tiền cấp cố thiệu nghiệp, làm hại cố thiệu nghiệp bị đánh Đại thái thái đâm tưởng, chính là tính này đó nợ cũ lúc. Nàng sẽ không có kết cục tốt. Đỡ mục thị ra trường tùng viện, mục thị Vũ minh lan tay, có chút mỏi mệt nói, tắt làm đại phòng phân ra đi tâm tư đi, không có chờ mong, liền sẽ không thất vọng. Minh Lan nhìn phương xa, khoe miệng sẹt qua cười lạnh nói, trong vòng 3 ngày, ta nhất định làm tổ phụ đem đại phòng ngoanh đi ra ngoài. Thanh thúy thanh âm như ngọc châu ném mà. Nàng sẽ làm đại phòng hối hận lúc này đây không có sảng khoái phân ra. Làm cho bọn họ biết nhớ thương càng nhiều, mất đi liền càng nhiều. Mục thị nhìn nàng, nói, ngươi muốn làm gì? Minh Lan lắc đầu, nương yên tâm, ta sẽ không làm cái gì thương cập tự thân chuyện ngu xuẩn. Minh Lan can đảm cẩn trọng, lúc này đây nếu không phải đại thái thái tìm chết, đại phòng liền thật phân ra đi. Mục thị không nói chuyện, nàng miễn cưỡng cười, cũng không ôm cái gì chờ mong. Đem mục thị đưa về U Lan Nguyễn, Minh Lan liền chạy trở về sư nguyện. Cơ hồ mới vừa ngồi xuống kêu bị trộm đi 7 vạn 7.7002 liền đưa đến nàng trước mặt, còn có bán hồng anh 5 5.000 lượng, một phân không ít. Nhìn ngân phiếu, Minh Lan trên mặt vô cười, Tuyết Lê biết nàng không cao hứng, rốt cuộc tính kê không có thành công, chỉ là nhìn ngân phiếu thượng chữ nhỏ, Tuyết Lê có chút lo lắng, đại thiếu ra đem ngân phiếu hoa đi ra ngoài, còn bị sở tam thiếu ra cấp đánh, chỉ sợ lúc này mãn kinh đô đều đã biết mắng thế tử ra là hôn đàn sự, cô nương là lo lắng hắn tới tìm cô nương tính sổ. Lúc trước chỉ lo cao hứng, lại đã quên này một vụ Hiện tại lại xem ngân phiếu, Minh Lan chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương sinh đau. Liên ly vương thế tử kia tính tình, nàng mắng hắn hôn Đản còn viết ở ngân phiếu thượng, có thể dễ dàng tính mới là lạ. Minh Lan cân nhắc như thế nào làm ly vương thế tử ngôi giận. Minh Lan vẫn luôn chờ, chính là chờ mãi chờ mãi, Thái Dương Tây hạ lại đến đèn rực rỡ mới lên, lại đến đêm mùm dài, sở ly đều không có tới. Thằng đến tranh trên giường, còn đang đợi, thậm chí gió thổi cửa sổ loảng soảng loảng soảng thanh, nàng đều đỗng nhiên ngồi dậy cũng không biết qua bao lâu, mới vừa rồi ngủ. Ngủ vãn, ngày hôm sau lại khởi rất sớm. Cố thiệu nghiệp cưới vợ, sáng sớm tinh mơ, trong phủ liền khua chiêng gõ trống, khỉ khí rưng dương Xào ngươi căn bản là ngủ không được. Minh Lan mông ở trong chân một hồi lâu, càng ngày càng thanh tỉnh, liền đơn giản rời rường. Tuyết Lê hầu hạ nàng mặc quần áo, tứ nhi tiến vào nói, cô nương, nhị thiếu da huy Trần Tam thiếu da tiêu chảy. Minh Lan ngẩn ra hạ, Tuyết Lê giật mình. Như thế nào hai vị thiếu gia gặp chuyện không may, mặt khác thiếu gia đâu. Mặt khác thiếu gia đều thực hảo tứ nhi cười nói. Thanh hạnh trọc tứ nhi chán, người còn cười ra tới. nhị thiếu gia là tam thái thái sinh, nét tam thiếu gia là tứ thái thái sinh, đều cùng cô nương không oán không thủ, nhân ra suối quẩy, như vậy cười trộn quá không nên. Tứ nhi xoa chán, miệng dầu đến cao cao. Minh Lan cũng cười, tuyết lê thấy khó hiểu, cô nương như thế nào cũng cười. Minh Lan câu môi nói, đại thiếu gia thương thành như vậy cả đêm hảo không được. Nhị thiếu da cùng tam thiếu da đều năm mãn 16, có thể thay thế cố thiệu nghiệp đón đón dâu, hiện tại một cái vi chân, một cái tiêu chảy, căn bản vô pháp cưới ngựa, không thiếu được cố thiệu nghiệp tự mình tới. Kinh đô nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nghe nói có tân lang mang thương đón dâu, nhất định sẽ trở thành đầu đường cuối ngọ cho cười. Đông viện, đại thái thái biết nhị thiếu da cùng tam thiếu da đều bị thương, khi không đến một chỗ tới, chính là ý định xem nàng nhi tử xấu mặt. Nhưng nhị thiếu da tam thiếu da không hỗ trợ, nàng cũng không có cách, tứ thiếu da là nàng sinh, mới 13 tuổi, cưới ngựa nàng đều không yên tâm, không có khả năng làm hàn đón dâu, chỉ có thể cố thiệu nghiệp tới, lao phấn, xem cũng không phải thực rõ ràng, đại thái thái lửa mình dối người tưởng. Hơn nữa, làm đại thái thái tức giận còn không phải việc này, nàng tưởng việc hôn nhân đại làm, mục đích là vì thu lễ. Minh Lan sắp gả cho ly vương thế tử, bá phủ nước lên thì thuyền lên, bao nhiêu người tưởng nịnh bợ a Liền tính bá phủ không có đưa thiết mời, nhưng tin tức chuyển khai, tặng lễ người sẽ không thiếu. Nàng của hồi môn bị thiêu, trong tay đầu đang cần đồ vật, thu một bát lễ vừa lúc bổ sung hạ chỗ trống, sau này phân ra, người này tỉnh cũng là bá phủ còn, thật tốt sự a Chỉ tiếp, hôm nay bá phủ trước cửa cửa là tước. Cố thiệu nghiệp ở ngân phiếu thượng viết chữ đục mạ ly vương thế tử bị sở tam thiếu ra ngoan tấu một đốn sự phát sinh ở chiếc quê lâu, thực mau liền chuyển khắp kinh đô. chương 319 hôn đàn ghi vương thế tử là có thể tùy tiện mang sao. Còn bị sở tam thiếu gia cấp đánh, sau này bá phủ đại phòng khẳng định không có gì tiền đồ. Tả hữu cố đại thiếu gia cưới chính là bình thê, cố nhị cô nương không bao lâu liền phải gà cho, bá phủ cũng không có đưa thiệp mời, đại gia coi như không biết hảo, quay đầu lại cố nhị cô nương xuất giá, này hạ lệ đưa trọng một chút cũng là được. Đều nghĩ như vậy, sau đó liền không vài người tới chúc mừng. Tứ thái thái còn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp chờ đón đi rước về. Kết quả cũng chưa ra trường tùng viện, vốn nên nhất náo nhiệt thời điểm, bá phủ lại quẳng cu é như là bị biếm rừng như. Phong bếp lớn phái người tới hỏi đồ ăn muốn hay không thiêu, tứ thái thái tức giận nói, thiêu cái gì thiêu, thiêu mười mấy cái bản đồ ăn cấp Tây Bắc Phong ăn đâu, lúc trước ta nói 8 bản là đủ rồi, đại tẩu 1 2 phải 16 bản, này khen ngược, một bản đều ngồi không đồng đều. Tới đương nhiên không ngừng một bàn miễn miễn cưỡng cưỡng tính thượng đại thái thái nhà mẹ để người đủ hai bàn chỉ là thấy không ai tới chưa vài vị tặng lễ sau cảm thấy sự tình không ổn, vội vàng chạy lấy người. Đồ ăn đều không dùng tới bản. May mắn lao thái gia lão phu nhân có dự kiến trước, không có dở vào đại tẩu ý tứ quảng đưa tiếp với, bằng không chúng ta bá phủ đã có thể thật làm trò cười tứ thái thái nói. Đại thái thái nghe được mặt phát thanh, người bất tranh cãi không được sao? Tứ thái thái cười lạnh một tiếng, hiện tại phòng bếp lớn về ta quảng, mua như vậy một đống đồ ăn, ăn không xong, lại tồn không được mấy ngày, này tổn thất đại tẩu không đau lòng. Ta còn đau lòng đâu. Đại thái thái khí cắn răng. Lúc này, bên ngoài chạy tới một nhà hoàng nói, không hảo, đã xảy ra chuyện. Đại thái thái bông nhiên đứng dậy, cả giận nói, đại hỉ nhật tử, có thể xảy ra chuyện gì. Nhà hoàng chạy thở hồng hộc nói, đại thiếu ra đi tống giả đón, đón dâu, trải qua nhau phố, bị ly vương thế tử chặn đường đi. Minh Lan chính đi đến bình phong chỗ, liền nghe nha hoàng bẩm báo, khỏe miệng nàng câu một mạt lộng lấy cười tới. Liền biết mang hắn không chuyện tốt, quả nhiên đi. Náo phố chỗ, cố thiệu nghiệp nhật tử không hảo quá a Dọc theo đường đi bị người nhìn xung quanh, như ngạnh ở hầu, lưng như kim chích chỉ nghĩ mau chút đem tống nhiêu cưới trở về, không nghĩ tới đã bị liên tiếp pháo cấp tắc đốc. Mấy chục toán pháo ném lại đây, trên người hào gấm đều bị tạc ra một đám lối nhỏ ra tới, toàn bộ đón dâu xuất ngũ loạn thành một đoàn. Cố thiệu nghiệp giận không thể ức, là ai làm, đi ra cho ta. Trên tử lâu, một phiến cửa sổ bị người đẩy ra, lộ ra một trường tử kim mặt nạng, thuần hậu nói Là buồn thế tử gọi người làm, có ý kiến. Có thể không có ý kiến sao. Cố thiệu nghiệp nắm tay tích có khẩn, ly vương thế tử cười nói, dám can đảm mắng bổn thế tử là hôn đảng, còn viết ở ngân phiếu thượng, ngươi là cái thứ nhất, không cho ngươi kiến thức kiến thức cái gì kêu hôn đảng, bổn thế tử chẳng phải hưởng gánh hư danh. Đầu tiên là pháo, lại là gậy gỗ, vô đầu mũi tên, rội nước lá Thiếu chút nữa đem cố thiệu nghiệp cấp sống sờ sờ chính chết. Một cái phô số dưới, nào còn có một chút Tân lang quan bộ dáng. Ven đường tiểu bán hàng rong đều so với hắn đẹp vài phần. Đây mới là danh xưng với thực hôn đàn A. Chờ cố thiệu nghiệp đi tống ra khi, tống ra đều không nghĩ đem tống nhiêu đưa lên tiệu hoa, đắc tội ai không tốt, phải đắc tội ly vương thế tử. Đáng tiếc, tống nhiêu đã là cố thiệu nghiệp người, tiệu hoa cũng nâng tới, không có lựa chọn. Bên này, cố thiệu nghiệp mang theo tiệu hoa đâu vòng, sau đó hồi bà phủ. Bên kia, bốn cái gã sai vặt, một cái tiểu nha hoàn, nâng đỉnh đầu thành bố tiệu nhỏ tử. Mặt sau còn đi theo một chiếc cũ nát xe ngựa ở bá phủ trước cửa dừng lại. Bá phủ trước cửa trở nên đón khách khứa nhà hoàn gã sai vật đều xem ngây người, không biết tới chính là ai, thẳng đến kiệu mảnh xúc lên, nha hoàn đỡ ra tới một lao thái thái. Đem lão phu nhân. Nhìn đến nàng, Lý Tổng Quản trên mặt tươi cười liền cứng đờ vài phần. Đem lão phu nhân tới bá phủ hai lần, liền áo loạn hai lần không thoải mái, hôm nay lại thiếu ra cưới bình thê vào cửa, vốn là không cao hứng, nàng lại tới làm cái gì Đem lão phu nhân đi tới, nàng trên cổ tay còn cột lấy băng vải, Nha Hoàng đỡ nàng, khí sắc không thế nào hảo. Nhìn bá phủ trước cửa sư tử bằng đá hệ lùa đỏ, nhưng là lại không có người nào tới, nàng cau mày, nói, "Bá phủ đại thiếu gia đón dâu, như thế nào tới chúc mừng người ít như vậy?" Lý tổng quản lạnh lùng nói, "Này giống như cùng đem lão phu nhân không quan hệ đi." Tưởng lão phu nhân cười một tiếng, "Là cùng ta không có gì đại quan hệ, ta chỉ là tới chúc mừng." Nha Hoàng đem hạ lễ đưa lên, Lý Tổng Quảng Mày ninh ninh, bá phủ không thiếu tưởng ra một phần hạ lễ, tưởng lao phu nhân mời trở về đi. Tưởng lão phu nhân sắc mặt biến đổi, đều nói dôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, bá phủ đại hỉ, ta kéo tuổi già thân mình tới chúc mừng, không mời ta đi vào uống ly trà, liền oanh ta rời đi, bá phủ chính là như vậy đại khách. Ta đi có thể, làm trong phủ nhị cô mãi mãi ta tưởng ra đại thái thái tùy ta cùng nhau hồi tưởng ra, nàng phu quân bị bệnh, nàng còn ăn vạ bá phủ, thật là không nên. Đỉnh không cố kiệu chính là tới đón nhị cô mãi mãi cùng tưởng ra Trinh trở về. Tưởng Lao Phu Nhân tới đón người tin tức, thực mau liền chuyển tới trường Tùng Viện. Lao Phu Nhân giận sôi máu, cho ta hoanh đi ra ngoài. Tưởng Đại Lao Gia đã viết lưu thư, còn tưởng đỉnh đầu cố kiệu liền đem người tiếp đi, nàng tưởng ra khi ta bá phủ là địa phương nào. Chính nội đường, tuy rằng không có gì khách khứa, nhưng tất cả mọi người đến đông đủ. Minh Lan ngồi ở một thị một bên, khỏe miệng nhẹ cong. Tưởng Lao Phu Nhân thủ đoạn bị chặt đứt gần tay. Nét còn tự mình tới bá phủ tiếp người, hiển nhiên là có bị mà đến à, nhân ra tưởng lao phu nhân lợi hại đâu, nhưng không đánh không nắm chắc trượng. Hơn nữa, nàng chọn hôm nay tới, hẳn là chắc chắn hôm nay bá phủ khách khứa ngồi đầy, nương một đống xem náo nhiệt người tay cấp bá phủ tạo áp lực, làm nàng mang nhị cô nãi nãi trở về. Bá phủ lấy không ra hưu thư, kia nhị cô nãi nãi liền vẫn là tưởng ra đại thái thái, hồi bá phủ tiểu trụ có thể, lại không có lý do vẫn luôn ngợi. Càng không thể ở phu quân bệnh nặng khi đài ở bá phủ không quay về, nàng đến hồi tưởng ra hầu hạ phu quân, tưởng ra trinh đến trở về hầu thật. Đáng tiếc, bị nàng mấy trương ngân phiếu vô tình cấp rào kết thúc. Lao phu nhân không thể gặp tưởng lão phu nhân la lối khóc lóc chơi hoành, phía trước nhị cô nại nại ở tưởng ra, nàng bị quản chế với người, hiện tại có hưu thư nơi tay, nàng sao lại sợ một cái không có cáo mệnh trong người lao thái thái. Chuyên lời nhà hoàng nghe lão phu nhân phân phó đem tưởng lão phu nhân đánh ra bá phủ. Không có chỉ hoãn liền xoay người phải đi, chỉ là quay người lại, bị Lao Thái gia cấp gọi lại, đứng lại. Nha Hoàn run rẩy quay đầu lại, không hiểu Lao Thái gia gọi lại nàng là vì chuyện gì. Chỉ thấy Lao Thái gia đứng lên, lão phu nhân khó hiểu nói, "Ngươi đi đâu nhi. "Ta đi gặp tưởng lão phu nhân lão Thái gia nói." Lão phu nhân mày càng nhăn, "Cái lão bà tử, ngươi còn phản ứng nàng làm cái gì?" Tuy rằng là lão bà tử, lại không phải giống nhau lão bà tử a, thủ đoạn lợi hại đâu. Cố Tuyết Lan tò mò Lôi kéo cố như Lan đi tiền viện xem náo nhiệt, cố như Lan lại tún tún Minh Lan. Minh Lan đôi mắt chớp hai hạ, cảm thấy như vậy cho hay không nên bỏ lỡ, liền theo các nàng cùng đi. Bá phủ trước cửa, tưởng lão Phu Nhân xử quả trượng, tuy rằng mặc giống nhau, nhưng khí thế lang nhân. chương 320 xuất ra. Thấy Lao Thái gia đi ra, tưởng lão Phu Nhân liền nói, ông thông, ra gần đây tốt không. Lao Thái gia đấy mắt hiện lên một mặt lanh mang, nói, tưởng lão Phu Nhân là muốn tiếp nữ nhi của ta trở về. Đúng là, tưởng ra ra mặt thật là dày. Tưởng lão phu nhân sắc mặt bất biến, nàng sớm đoán được bá phủ không có lời hay cho nàng nghe, nàng không để bụng nàng nói, lời này, ta liền không tán đồng, ta tới đón chính mình con dâu, có cái gì ra mặt dày, chân chính ra mặt dày chính là bá phủ mới là, xem ta tưởng ra suy tản, liền nữ nhi đều không được hồi nhà chồng. Một bên vây quanh xem náo nhiệt, ở khe khe nói nhỏ, nay tưởng ra thật đúng là không biết xấu hổ. Lần trước cho tính ninh bá phủ nhị cô nại nại hưu thư, hiện tại lại muốn đem người tiếp trở về hầu bệnh, hưu thư một viết, sinh tử chớ quấy dày, một phen tuổi, điểm này quy củ cũng đều không hiểu. Cũng không phải là, tưởng ra tới nháo vài lần. Tưởng ra cũng không phải chỉ có một đại thiếu nại nại A tưởng đại lao ra không còn có một cái bình thê sao. Nha, ngươi cũng không biết, nghe nói kêu bình thê ăn không hết khổ, uốn bạc chạy. Không phải đâu, đại nam nhân liền tức phụ đều cùng người chạy, khó trách hưu viết, lại trở về tiếp. Đây là tính toán tóm được một cái chết cắn không bỏ a Nghị luận thanh càng lúc càng lớn, tưởng lao phu nhân mặt nóng rất tiêu, nói, ta tưởng ra không có viết quá hữu thư. Những cái đó nghị luận thanh đột nhiên im bật. Bá phủ gã sai vật đều hết trô nói rồi, giấy trắng mực đen viết như vậy rõ ràng, cư nhiên nói không có viết quá Hữu thư, kia vương mụ mụ mang về tới lại là cái gì. Tưởng lao phu nhân nhìn lao thái ra nói, chỉ cần bá phủ lấy ra hưu thư, ta tưởng lao bà tử về sau không bao giờ đặt chân bá phủ nửa bước. Gia nuôi thanh em lại len ken hữu lực, những cái đó xem náo nhiệt đều hai mặt nhìn nhau, một cái tưởng ra tuổi già cô đơn bà tử dám đảm đương tĩnh ninh bá mặt nói lời này, chẳng lẽ tĩnh ninh bá phủ thật sự không có hữu thư? Cái này, nhìn thật là náo nhiệt. Cố như Lan vẻ mặt khó hiểu, hữu thư không phải ở tổ phụ trong tay đầu sao? Đúng vậy cố tuyết Lan gật đầu, chờ lát nữa tổ phụ lấy ra hưu thư tạp trên mặt nàng mới hảo, quá đáng giận. Minh Lan chỉ cười không nói. Lao thái ra không nói gì tưởng lao phu nhân liền càng thêm bờ bãi, lấy không ra, khiến cho ta tưởng ra đại thái thái ra tới. Lao thái gia hít sâu, mới chịu đựng đem này, lão bà tử ném trên tường xúc động, nói, tưởng lão phu nhân muốn tiếp hồi tưởng ra đại thiếu nãi nãi, liền thỉnh đi tinh tâm am đi. Tưởng lão phu nhân mày nhận lại, tinh tâm am, nàng không ở bà phủ. Lao thái gia lạnh nhạt nói, từ tưởng ra trở về ngày hôm sau, nàng liền ở tinh tâm am cắt tóc xuất ra, hiện giờ là tinh tâm am người. Tưởng lao phu nhân có thể hay không tiếp hồi nàng liền xem bản lĩnh của ngươi. Nói xong, lao thái ra tay háo vung, liền xoay người hồi phủ Phía sau, tưởng lao phu nhân vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng. Chứ bỏ nàng, cố như lan cùng những cái đó nha hoàn gã sai vật đều há to miệng, nhị cô nãi nãi không phải ở lao phu nhân của hồi môn thôn trang thượng sao, như thế nào ở tỉnh tâm am xuất ra. Mình làn cũng kinh sợ, nàng còn tưởng rằng lao thái ra đem nhị cô nãi nãi tiện đi, không nghĩ tới là đưa đến tỉnh tâm am Một khi xuất gia vậy đoạn tuyệt tiền duyên, cái gì nhà mẹ đẻ, cái gì nhà chồng, nhân ra chỉ có một phát trần, một thanh hảo, Mộ sư thái. Tưởng ra nếu là mạnh mẽ từ tĩnh tâm am đọc người, đó là không có hảo trái cây ăn. Cô Tuyết Lan tún tún minh lan, nói, mau hồi trường Tùng Viện, nếu là tổ mẫu biết nhị cô mẫu xuân ra, còn không biết sẽ thế nào đâu. Sau đó, ba người lại rất xa đi theo láo thái ra trở về trường Tùng Viện. Vòng qua bình phong, liền nghe được lão phu nhân run rảy thanh âm thục mẫn thật sự. Cắt tóc xuất ra. Ta làm nàng xuất ra. Vì cái gì? Lao phu nhân run dẩy thanh âm đột nhiên cất cao, tưởng ra đã viết hưu thư. Nàng là người thân sinh nữ nhi a ngươi như thế nào nhẫn tâm. Cuối cùng lại đau lòng khóc lên. Lao thái ra nhắm mắt, đem kia trương tưởng ra cấp hưu thư ném cho vương mụ mụ. Đây là kia phong tưởng ra cấp hưu thư. Vương mụ mụ vội vàng mở ra, vốn gì rậm rạp viết không ít tự hưu thư. Lúc này chỉ có bốn chữ hưu, thê, mộng, Mỹ Này nơi nào là hưu thư, đây là một phong khiêu khích tin. Ta là không đành lòng nàng xuất ra. Nhưng tưởng gia cấp hưu thư là giả, so với nàng lại bị tiếp hồi tưởng ra, nhận hết cha tấn, sống không bằng chết, xuất ra đối nàng, đối bá phủ tới nói đều là chuyện tốt. lão phu nhân suy sụp ngồi hồi la hán trên giường, nàng nhìn đại nhà hoàn liệm thu. Liệm thu dọa quỳ rạp xuống đất, run dày nói, lão phu nhân bức giận, nô tỷ không có nhìn thấy nhị cô nãi mãi lý tổng quản không được ta đi thôn trang thượng. Những lời này đó, cũng là lý tổng quản dạy ta nói. lão phu nhân cơ hổ mỗi hai ngày liền phái nha hoàn đi thôn trang thượng xem nhị cô nãi nãi, sợ nàng ăn uống kém, bị chấm trễ. Liêm thu mỗi lần đều nói thực hảo, nàng liền an tâm rồi. Ai ngờ đến, nữ nhi sớm không ở thôn trang thượng. Lao phu nhân rơi lệ đầy mặt. Nhưng muốn nói nhiều đau lòng đảo cũng không có, như Lão thái gia nói, so với lại hồi tưởng ra, cắt tóc vì nghi ngược lại là chuyện tốt. Đây cũng là vì cái gì Lão Thái ra trước gạt Lão Phu Nhân nguyên nhân, không có trải qua so xuất ra càng kém tình huống, nàng liền không thể tiếp thu nữ nhi xuất ra chuyện này. Chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, nàng liền sẽ nghĩ thông suốt. Lão Thái ra nhìn Lão Phu Nhân khóc trong chốc lát, thở dài một tiếng, liền xoay người đi rồi. Trong phòng, nét không ai nói chuyện, cũng không ai dám đi lên khuyên Lão Phu Nhân, tổng không thể khuyên Lão Phu Nhân nói ra ra là chuyện tốt đi, thực sự có như vậy hảo các nàng vì cái gì không đi xuất ra. Bất quá, xuất ra đối bá phủ tới nói thật là chuyện tốt, sau này tưởng lao phu nhân liền vô pháp lại đến bá phủ náo loạn, thanh tịnh không ít, cũng ít vì kinh đô phố lớn ngõ nhỏ phố lâu quán rượu cống hiến cười liêu. cố Tuyết Lan nói nhiều, không nín được nhỏ giọng nói, ngày khác chúng ta đi tĩnh tâm am chơi. cố Như Lan giận nàng liếc mắt một cái, ngươi không sợ chọc tổ mẫu không mau a Tổng không thể về sau đều không đi tĩnh tâm am đi. cố Tuyết Lan rổ miệng Nàng mới sẽ không thừa nhận đi Tĩnh Tâm Am chỉ là muốn nhìn cắt tóc lúc sau nhị cô gái nãi nãi kia bóng luân đầu. Bất quá nàng không thừa nhận, đại gia cũng trong lòng biết rõ ràng, nàng trước kia chính là nói qua Tĩnh Tâm Am có cái gì hảo ngoạn, một đám Nico, há mồm bẩn nhi, câm miệng bẩn nhi, nhìn liền liền Cố Như Lan lắc đầu, lại hỏi, giống như không ai nói tưởng biểu tỷ, nàng ở đâu? Nàng sẽ không cũng xuất ra đi. Cố Tuyết Lan hô nhỏ, hai tròng mắt lóe hứng thú quá mang. Nếu tưởng ra Trinh thật sự cũng xuất ra Mặc dù lao phu nhân không được các nàng đi tĩnh tâm am, nàng cũng sẽ nghĩ cách trộm lưu đi xem. Minh Lan đứng ở một bên, không nói gì. Mấy ngày trước đây nàng còn nhìn thấy tưởng gia Trinh nàng khẳng định không có xuất ra, nàng trộm chạy về bá phủ, hẳn là tưởng nói cho lão phu nhân nàng nương bị lao thái ra buộc thường bạn thanh đăng cổ phật sự, sự tình còn không có truyền thai. Lạng yên không một tiếng động đem nhị cô mẫu tiếp hồi phủ, chờ tóc trừ lên, không ai biết nàng đã từng quy y ghê quá. Hiện tại tưởng lão phu nhân đi tĩnh tâm am, khẳng định sẽ nháo lên, đến lúc đó liền giấu không được. Bất quá, này cùng nàng không quan hệ. chương 321 gia quy. Phía trước như vậy cao ngạo, còn muốn đánh nàng, sau này liền ở tĩnh tâm am thanh tu, đối nàng trừng phạt không nhẹ. Lúc này canh giờ còn sớm, cố thiệu nghiệp đi tống giang nên thu tống nhiều vào cửa còn muốn hơn một canh giờ, không có khách khứa tới, không cần bồi, có thể chạy trở về xương nguyện trở lại nữa. Minh Lan tính toán cùng một thị nói một tiếng liền lặng lẽ trở về. Chỉ là mới vừa tới gần một thị đâu, bên ngoài tiến vào một nha hoàn, không nhanh không chậm tiến vào, chiều đại thái thái hành lễ nói, đại thái thái, tống da đã xẻ ra chuyện. Nhà hoàn thanh âm mềm mại, một chút không có tống da xẻ ra chuyện, nóng lòng bẩm báo bức thiết, thanh âm nhẹ nhàng phản phất đang nói đại thái thái, đồ ăn chuẩn bị tốt, nên dùng cơm dường như. Chính là như vậy, một phòng nha hoàn bà tử đôi mắt đều nhìn Minh Lan. Nhị cô nương là gan thật đúng là đại Phía trước lao phu nhân mới nói đại thái thái giả tá nàng danh nghĩa lừa nàng mời đến vương lao Thái ý, ý sự không được nhắc lại, nếu không nghiêm trị không tha, nhị cô nương đáp ứng rồi à, còn dám không để trong lòng đâu. Đại thái thái sắc mặt xanh mét, lãnh nhìn Minh Lan, thanh âm cẳng là lãnh có thể đem người đông chết, như vậy tiểu xiếc nhị cô nương tính toán chơi tới khi nào đi. Tất cả mọi người dùng một loại khiển trách ánh mắt nhìn Minh Lan. Phía trước đại thái thái vội vàng chuẩn bị hỉ yến, nàng hoảng xương chu ra xảy ra chuyện. Đem đại Thái Thái lửa trở về cũng đã có chút quá mức thống chi cô âm Lan còn vì thế bị thương Tuy rằng nàng là xứng đáng phàm là sự đều chú ý cái một vừa hai phải hôm nay đại Hỷ tử, đem đại Thái Thái lửa hồi chu ra đối nàng có chỗ tốt gì nhìn những cái đó ánh mắt Minh Lan liền biết nàng nói lúc này cùng nàng không quan hệ không ai tin nhưng không ai tin cũng đến nói à nàng tổng không thể thay người gánh tội thay đi liền nói lần này cùng ta không quan hệ Minh Lan không nói lời nào đại Thái Thái khí còn một chút Nàng vừa nói, đại thái thái liền giận không thể ức không phải ngươi, còn có thể là ai. An tĩnh nhà ở, đại thái thái thanh âm qua lại phiêu đáng, thương tâm không thôi lão phu nhân cũng nâng đầu. Minh Lan cũng bực, ta dám làm dám chịu, không phải ai đều sẽ đem tổ phụ tổ mẫu nói trở thành gió thoảng bên hai. Mục thị ngồi ở một bên, sắc mặt hơi trầm xuống, nàng cảm thấy việc này hẳn là đại phòng nháo ra tới, mục đích tự nhiên rõ ràng, đem lão phu nhân nói trở thành gió thoảng bên hai, là Minh Lan ai phạt. Đây là lại báo ngày hôm qua nàng đâm cây cột thù đau, mấy ngày trước đây mới nói đại phòng cùng nhị phòng hòa thuận ở chung, kết quả qua mấy ngày, đại phòng lại chọc tới nhị phòng, nàng làm như vậy, mục đích là muốn cho lão phu nhân biết, không ngừng nàng đại phòng sẽ đem nàng lời nói trở thành gió thoảng bên hai, nhị phòng cũng giống nhau. Này không, lão phu nhân tức giận, đại hỷ nhật tử, bá phủ làm cho như vậy chướng khí mù mịt, các ngươi một đám rốt cuộc muốn thế nào? Quỷ biết muốn thế nào, nàng chỉ là tưởng chạy trở về sương nguyện nghỉ tạm. Minh Lan không nói lời nào, lúc này ai nói tiếp ai xui xẻo. Đại Thái Thái cũng không có nói, việc này mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua, một khi xảo lên, mâu thuẫn liền lớn, đặc biệt là ở lão Phu Nhân biết nữ nhi xuất ra lúc sau, trong lòng một đoàn hỏa khí, đụng phải đi chính là cấp lão Phu Nhân làm ra ống dẫn khí nén. Không ai nói tiếp, trong phòng liền phá lệ an tĩnh. Trong chốc lát sau, Tứ Thái Thái tưởng mở miệng đánh vỡ cứng đờ không khí, lúc này bên ngoài lại tiến vào một nha hoàn nói, Đại Thái Thái. Chu gia đã xảy ra chuyện. Những lời này, tuyệt đối là cọng dơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Vốn dĩ nổi lên điểm quận sóng mặt hồ, sắp khôi phục bình tĩnh, hiện tại nhân nha hoàng bẩm báo lại nhấc lên sóng lươn tới. Đại thái thái đứng lên, nói, còn chưa đủ. Hôm nay là đại ca ngươi cưới bình thê nhật tử, muốn bay cha mẹ tao đường, ngươi hổ nháo một lần liền tính, ngươi còn giả chuyển ta hai lần. Nàng tiếng nói vừa dứt, Minh Lan đang muốn biện giải đâu liền nghe láo phu nhân quát. Chạy trở về sương nguyện sao 300 thiên gia quy. Sao không xong không được bán ra sân nửa bước. Minh Lan giận sôi máu, trắng non trên mặt như là nhiễm phía chân trời hừng hực khí thế giáng đỏ, không phải ta. Mới nói ba chữ, mục thị liền đứng dậy, nói, hảo hảo, đại hỷ nhật tử không cần nháo lên, ngươi tổ mẫu tâm tình không tốt, ngươi chạy trở về sương nguyện nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa làm phỉ thúy cho ngươi đưa ngươi yêu nhất an điểm tâm đi. Nhà mình mẹ ruột đều nói như vậy, Minh Lan còn có thể nói cái gì đâu. Xoay người liền đi rồi Tuyết lê vội vàng đuổi theo Chờ tới rồi không người chỗ Tuyết lê nhịn không được nói Chẳng lẽ là lưu quản sự quên mất cô nương dặn dò Những cái đó chuyển chu ra Xảy ra chuyện gã sai vật đều là thôn trang thượng Là lưu quản sự phái tới Chính là ngày hôm qua Minh Lan đáp ứng Lao phu nhân không hề nháo việc này sau Liền phái người đi thôn trang thượng à Hơn nữa lưu quản sự làm người buồn phận thành thật Liền tính nàng không phái người đi truyền lời Hắn cũng không có khả năng Ở cố thiệu nghiệp cưới vợ Đại thái thái phân thân thiếu phương pháp thời điểm phái người tới làm dối, này không phải cho nàng tìm mắng sao. Nhất định là đại thái thái tinh kế. hào bản lĩnh. Ngày hôm qua đều bị bức đâm tường, quay mặt đi lại lộng chuyện xấu, còn đâm như vậy hảo, đụng tới lao phu nhân nổi nóng, hại nàng phạt sao 300 thiên gia quy. 300 thiên gia quy, nàng muốn sao 3 ngày. Nàng còn có việc muốn bội đâu, nàng không thể ở Lưu Sương Nguyễn nội bị quan 3 ngày. Nghẹn một cổ khí, Minh Lan trở về Lưu Sương Nguyễn lập tức đi thư phòng. Nàng không có lập tức liền chép ra quy, mà là ngồi ở chỗ kia phát lốc. Thật mau, liền truyền đến tiếng đập cửa, Phỉ Thúy xách hộp đồ ăn tới. Bất quá hộp đồ ăn trang không phải điểm tâm trái cây, mà là trước kia Minh Lan bị phạt sao ra quy. Bá phủ gia quy, từ nhỏ sao đến đại, sớm nhớ kỹ trong lòng, căn bản là không có sao tất yếu. Hùng chi một thị biết Minh Lan là hoan uổng, vốn dĩ liền đủ sinh khí, nét lại nhất biến biến chép gia quy, còn không được sao thượng hòa Nàng nữ nhi Nàng đau lòng, hung chi bá phủ Gia Quy, hơn phân nửa đều là hư, chính là sao một và biến, nên phạm Gia Quy làm theo sẽ phạm. Phỉ Thúy quản Gia Quy lấy ra tới, nói, có 280 nhiều tiền, cô nương bất thời giờ sao mười mấy chương là đủ rồi. Minh Lan rổ miệng, một thiên nàng đều không nghĩ sao. Phỉ Thúy thấy che miệng cười nói, cô nương không sao cũng không sao, kia mười mấy thiên Gia Quy nô tỉ lại đưa tới đó là. Tính, ta sao đi? Liên tính không chép Gia Quy. Nàng vẫn là đến đãi ở trong thư phòng, bằng không nên liên lụy giúp nàng mẫu thân. Phỉ thúy hành lễ, sách theo thời điểm lui ra. Tuyết lê nghiền nát, Minh Lan cầm quyển sách, tiện tay mở ra, đọc sách tống cổ thời gian. Một quyển sách nhìn một nửa, mỗi khách quen liền ngại cửa sổ vào được, trên mặt còn mang theo tử kim mặt nạ, hiển nhiên còn không có tới kịp thay quần áo liền tới lưu sương nguyện. Nhưng Minh Lan bị bị khuất, trong lòng hoa khí, chỉ nhìn hắn một cái, liền héo bẹp. Sở lý nhưng thật ra tâm tình không tồi, nói Bị phạt chép ra quy. Minh Lan tà hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Khá tốt. Tuyết Lê đều sợ ngây người, cô nương bị phạt chép ra quy. Ly vương thế tử còn nói khá tốt. Xong rồi. Hắn khẳng định là sinh cô nương khí, khí cô nương ở ngân phiếu thượng mắng hắn là hôn đàn. Minh Lan chỉ trừng mắt không nói lời nào. Tuyết Lê vội thế nàng giải thích nói, cô nương ngân phiếu thượng tự là dùng con mực mực nước viết. Thực mau là có thể tiêu, không phải thật sự muốn mắng thế tử ra. chương 322 hoan uổng. Ta biết. Tuyết Lê im lặng. Minh Lan liền như mày, biết, vậy ngươi còn vui sướng khi người gặp họa nói khá tốt. Ta nói khá tốt, đó là bởi vì xác thật khá tốt hắn khoanh tay trước ngực, khỏe miệng ngầm cười, ánh mắt lộng lẫy một chút đều không giống như là ở nói giỡn. Minh Lan nhai răng, đem một bên thư dịch khai, lộ ra kia thật dậy một sắp gia quy. Thường vui sướng khi người gặp họa, không có cửa đâu. Sờ ly. Hắn đỡ chán, các người bá phủ chính là như vậy phạt chép gia quy. Minh Lan hử nhẹ một tiếng, vô tội hoan buồn ta, còn tưởng ta một chữ một chữ sao đâu, ta càng không sao. Sở ly cười, ánh mắt lẽ bắt hiệt nói, nếu không ta đem ly vương phủ ra quy cũng lấy tới, bất thời giờ sao hảo bị ở nơi đó. Minh Lan mắt hạnh chứng to, tới rồi ly vương phủ, ta còn muốn sao các ngươi ly vương phủ ra quy. Vương phủ nữ quyến đều sao quá, người tưởng may mắn thoát khỏi phòng trừng không dễ dàng, bất quá vương phủ không các ngươi bá phủ như vậy hung tàn, động bất động liền mấy trong thiên Vương phủ nhiều nhất sau 10 thiên là đủ rồi. Như thế khá tốt. Là khá tốt sở Ly buồn cười. Kêu tiếng cười, Minh Lan nghe không thích hợp, nàng hỏi, Ly vương phủ ra quy nhiều ý tự. Nhiều ý tự. Ta nhưng thật ra không số quá sở Ly lắc đầu nói, đại khái như vậy hầu đi. Hắn rội tay khoa tay múa chân hạ, cảm thấy có điểm thiếu, còn mở to một chút, Minh Lan tưởng hộp máu tâm đều có, các người ly vương phủ một thiên ra quy đều để được với chúng ta tính linh bá phủ 2-300 thiên. Tuyết lê khỏe miệng chịu. Nàng cũng cảm thấy nhà mình cô nương cần thiết trước tiên sao một phần, vạn nhất bị phạt sao mấy thiên xe điên. Minh Lan đỡ chán, còn nói không chúng ta bá phủ hung tàn, các người ly vương phủ kia không gọi hung tàn, đều cực kỳ tàn ác, như vậy hậu ra quy, ai định ra a Liên bá phủ vài tờ ra quy, vẫn là thái lao ra suy nghĩ hơn phân nửa tháng mới nghĩ ra được, hoa 10 năm thời gian tinh giản tăng thêm mới có hiện tại nhiều như vậy, ly vương phủ như vậy hậu a đầu đều không đủ suy nghĩ. Sở ly ho nhẹ một tiếng nói. Lão vương ra quá lười, không muốn phí thời gian cân nhắc ra quy sự, vương phủ ra quy trực tiếp noi theo cung quy. Khó trách. Trong cung quy củ có tiếng phức tạp, có thể không nhiều lắm sao. Chỉ là ly lão vương ra này cũng quá lười điểm như đi. Đều đem ngôi vị hoàng đế nhường ra tới, tốn chút thời gian cân nhắc nhà tiếp theo quy lại không ngủng cái gì sức lực, đến nỗi lười thành như vậy sao. Hắn không phải là lười làm hoàng đế, liền đem ngôi vị hoàng đế nhường ra tới đi, nghe nói phê duyệt tấu trương thực vất vả. Minh Lan cảm thấy chính mình khả năng chân tướng. Chỉ là lười biếng là sẽ lây bệnh, không gặp ly vương hòa ly vương thế tử lười A, liền hướng lưu sương nguyện chạy đều như vậy cẩn mẫn. Đang nghĩ ngợi tới đâu, bên ngoài ám vệ gõ cửa sổ, ra, có việc. Sở ly tùy tay cầm trương ra quy, nói, hảo hảo sao. Minh Lan khí hừng hộp. Hắn lấy đi một thiền, liền ý nghĩa nàng muốn nhiều sao một thiền A, nàng bị phạt chép ra quy, hắn cao hưng cái gì kính A. Cô nương... Ngươi không phải còn có việc phiền toái ly vương thế tử sao? Tuyết lê ở một bên nhắc nhở nói. Chính là chậm, sở ly đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Bất qua ám vệ không đi, đứng ở ngoài cửa sổ nói, thế tử phi có nói cái gì, thuộc hạ có thể truyền đạn. Minh Lan vội vàng đứng lên, đi đến cửa sổ chỗ, thấp giọng phân phó vài câu. Nói xong, ám vệ gật gật đầu, điểm này việc nhỏ, thuộc hạ là có thể làm. Làm phiền. Minh Lan khách khí như vậy, ám vệ sớm tói quen, thả người nhảy liền biến mất không thấy. Minh Lan tiếp tục ngồi trở lại ghế trên, tiếp tục đọc sách. Nay một chuyến bị phạt chép ra quy, nàng phía trước kế hoạch đều cái dày, vốn dĩ đều không cần ám vệ hỗ trợ, lại thiếu một người tình. Minh Lan thở dài. Một quyển sách xem xong, tiên viện cố thiệu nghiệp đón dâu trở về. Tuy rằng chỉ có ít đòi khách khứa tiến đến chúc mừng, nhưng bá phủ nha hoàn gã sai vặt nhiều a, vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Vừa tiến ngựa, mạ châu than. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Tam phu thê đôi bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào đọc phòng. Lisa như vậy, đều phản phất nghe thấy tiền viện truyền đến náo nhiệt ồn ảo náo động Minh Lan nhớ tới nàng kiếp trước xuất giá sự, mũ phượng khăn quần vai, thập lý hồng trang, phong cảnh đại gả, đến cuối cùng một phen hỏa, hóa thành cho tàn. Nhớ tới triệu dực, Minh Lan liền một trận bực bội, lại nghĩ đến hộp gấm vô cùng có khả năng ở trong tay hắn, liền càng bực bội. Cũng không biết qua bao lâu, môn bị góp vang, truyền đến tứ nhi gọi thanh, cô nương Thuyết Lê qua đi mở cửa, cười nói, ngươi không phải đi tiền viện xem náo nhiệt đi sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, tiệc rượu tan. Tứ Nhi cười mặt mày con thành trăng non, từ đâu ra tiệc rượu A bái xong thiên địa liền không náo nhiệt nhìn. Vậy ngươi còn lắc lư đến lúc này mới trở về, thiên đều mau đen tuyết Lê chọc nàng chán. Thứ Nhi xoa chọc đau chắn nói, có chuyện tốt đâu. Cái gì chuyện tốt? Tuyết Lê hỏi mau nói. Minh Lan cũng vọng lại đây, Tứ Nhi đến gần vài bước, vui sướng nói. Cô Nương oan sâu được rửa chu ra thật đã xảy ra chuyện lúc trước tới bẩm báo thật là chu ra gã sai vặt nàng kích động khuôn mặt đỏ bừng hết sức đáng yêu Minh Lan giật mình một cái trước mắt lại khôi phục bình tĩnh Tuyết Lê tắc vẻ mặt hưng phấn chu ra xảy ra chuyện gì còn không biết chu ra ra chuyện gì nhưng chu ra lão Thái gia cùng hai vị lao ra đều hạ ngục giống nhau hạ ngục đó chính là tội lớn làm đại thái Thái Hoan Uổng cô Nương xứng đáng chu ra suối quẩy. Tuyết Lê cao hứng ngỗ tay nếu là hoan Uổ kia cô nương liền không cần phạt chép ra quy. Minh Lan khỏe miệng cắn câu, sao, như thế nào không sao, phạt ta chép ra quy chính là lao phu nhân, ta như thế nào có thể đem nàng lời nói trở thành gió thoảng bên hai đâu. Lúc trước còn không rõ sở ly nói chép ra quy khá tốt chính là có ý tứ gì, nguyên lai là biết nàng bị hoan uổng, hơn nữa thực mong là có thể làm sáng tỏ. Đại phòng đem lão phu nhân nói trở thành gió thoảng bên hai, đâm cây cột là có thể đường chuyện gì không phát sinh. Nàng bị hoan uổng, Trước mặt mọi người cãi lại lại không ai tin, sắp xuất giá thành ly vương thế tử phi, lại còn bị phạt chép ra quy, đây là ở bao che đại phòng, thiệt hại nàng chính mình uy tín. Ở nàng muốn đại phòng phân ra phía trước, nháo như vậy vừa ra, lao thái gia sẽ xử trí càng công chính. Minh Lan tâm tình tốt thẳng hừ hừ, chưa từng có như vậy cao hứng sao quá ra quy. Ngoài cửa sổ, chân trời ánh nắng chiều từ sáng lạn trung tiêu tán, màn đêm lặng yên buông xuống. Sắc trời như vậy vãn mới biết được chu gia đã xảy ra chuyện. Đại thái thái khẳng định vô pháp hồi chu gia đêm nay thượng phòng trừng không hảo a chu ra đổ, nàng không có chỗ dựa, liền càng không có đoạt tức vị hy vọng. Qua không trong chốc lát, liền có nhà hoàn bẩm báo vương mụ mụ tới. Minh Lan nghe được khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, làm nàng tiến bảo. Vương mụ mụ vào nhà khi, Minh Lan còn ở chép gia quy, bất thời giờ liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, ta còn ở bị phát đâu, vương mụ mụ tới làm cái gì? Vương mụ mụ nhìn một bên sao 20 tới thiên gia quy còn có sao sai rồi ném trên mặt đất giấy đoàn, nói, chu ra là thật sự xảy ra chuyện, lao phu nhân biết nhị cô nương bị hoan uổng, để cho ta tới báo cho một tiếng, không cần chép ra quy. chương 323 ngựa con, Minh Lan dừng lại trong tay bút mực nhìn vương mụn mụn, nói, ta phía trước liền nói quá lần này, không phải ta làm cho, không dám đem tổ mẫu nói trở thành gió thoảng bên hai, nhưng ta biện bạch không ai tin, vẫn như cũ bị phạt, hiện tại nói cho ta chu ra thật xảy ra chuyện, ta là bị hoan uổng, Có phải hay không quá buồn cười chút. Hơn nữa, các người xác định chu ra là thật xẻ ra chuyện, không phải nha hoàn gã sai vật hoàn báo. Nói đến mặt sau, Minh Lan thanh nhã mượn phí lạnh buốt lên. Tưởng phạt liền phạt, nói oan uổng liền oan uổng, có như vậy sao? 300 thiên gia quy, ta nhất định một chữ không lẩu sao hảo đưa đi cấp tổ mẫu xem qua, Vương Mụ Mụ mời trở về đi. Vương Mụ Mụ há mồm muốn nói lời nói, Minh Lan đã hạ tiễn khách lễ, trời tối lộ hoạt, đưa Vương Mụ Mụ trở về. Vương Mụ Mụ thở dài, Nàng liền biết nhị cô nương sẽ sinh lão phu nhân khí, chỉ sợ khẩu khí này còn không có dễ dàng như vậy tiêu. Nay một đêm, Minh Lan chép ra quy đến đã khuya mới ngủ. ngày hôm sau, Tống Nhiêu vào cửa kinh trà. Sớm, cố Tuyết Lan liền tới Lưu Sương Nguyễn, muốn cùng Minh Lan cùng đi trưởng tùng viện xem lễ. Minh Lan lấy cờ muốn chép ra quy từ chối cùng nàng đồng hành. Nay trong phủ, rất khó tàng trụ sự, vương mụ mụ tới báo cho nàng không cần chép ra quy, nàng còn khăng khăng muốn sao. Rõ ràng cùng lão phu nhân chí khí, nàng nếu là đem Minh Lan kéo đi, chính là công lớn một kiện, lão phu nhân sẽ thật cao hứng. Đáng tiếc, nàng không phải nàng tứ phòng á rua đoàn sủng đá cây chân. Cố Tuyết Lan kéo không nhúc nhích Minh Lan, chỉ có thể một mình đi trường tùng viện. Đại thái thái vội vã hồi chu ra, lại vẫn là cấp đủ tống nhiêu mặt mũi, uống lên nàng tính trà, cho lệ gặp mặt, sau đó mới vội vàng chạy về chu ra. Mà Minh Lan không nghĩ tới chính là tống nhiêu kính trà lúc sau, liền tới Lưu Sư Nàng cấp trong phủ trưởng bối cùng tiểu bối đều chuẩn bị lễ gặp mặt, cố Tuyết Lan các nàng xem lễ, lễ vật ở trường Tùng Viện Liên Thu. Minh Lan kia phân, nàng tự mình đưa tới. Cố âm Lan cùng cố Tuyết Lan các nàng bối cùng nhau. Minh Lan ai cũng không gặp. Thư phòng nội, nàng ở phiên thư, thanh hạnh tiến vào nói, cô nương, nhị đại thiếu mãi mãi đưa lễ gặp mặt, ngài thu không thu. Thu, như thế nào có thể không thu đâu, nàng còn chờ nàng lễ gặp mặt đâu. Tuyết Lê tắc nói, nhị đại thiếu mãi mãi. Đây là cái gì xưng hô?" Thanh Hành che miệng cười nói, "Nguyên bản đại gia xưng hô Tân đại thiếu Nãi Nãi, đại thiếu Nãi Nãi nghe xong chảo phúng nói sau này đại gia có phải hay không nên xưng hô nàng Cũ đại thiếu Nãi Nãi, còn nói cái gì chỉ nghe Tân nhân cười, đâu nghe người xưa khóc, trong phủ bọn nha hoàn liền sửa miệng xưng nhị đại thiếu Nãi Nãi." Minh Lan cười khẽ, "Lại như thế nào sưng hô, cũng không thay đổi được tống nhiêu là bình thê sự thật, nàng là tống gia đại phòng đích nữ, thân phận so tống viện cao, hơn nữa nàng không có thương tổn thân mình." Tống viện về sau nhật tử không hảo quá đâu. Lấy Tống Nhiêu thủ đoạn, hồng anh trong bụng thai nhi có thể hay không giữ được đều không nhất định. Đại phòng về sau không thiếu náo nhiệt nhìn. Thanh hạnh đi ra ngoài thu Tống Nhiêu lễ vật, thế Minh Lan nói tạng, chờ ta ra cô nương sao song 300 thiên gia quy, liền đi cấp nhị đại thiếu nãi nãi chào hỏi. Tống Nhiêu cười cười, nhìn về phía thư phòng ánh mắt lạnh băng, liền xoay người đi rồi. Hại nàng gả cho cố thiệu nghiệp chính là nàng hòa ly vương thế tử, việc này, nàng đến chết đều sẽ không quên kia cổ hận ý quanh quẩn ở nàng trong lòng, giống như là một con bàn tay to gắt gao gông cùng siềng xích nàng, đau nàng cơ hồ hít thở không thông, hoàn toàn đã quên, nàng là mua dây bộ mình, giúp triệu yên cùng cố âm Lan tinh kế Minh Lan ở phía trước. Tống Nhiêu đưa cho Minh Lan chính là một đôi kim châm, thủ công tinh tế, hình thức độc đáo, vẫn là rất nhận người thích. Tuyết Lê muốn bắt lấy đi thu, Minh Lan không làm, liền đặt ở trên bàn sách. Một buổi sáng, Minh Lan đều không có ra thư phòng nửa bước, Thẳng đến ăn cơm trưa mới ở trong sân đi bộ một vòng Nàng xoa cổ nha hoàn bà tử đều cảm thấy nàng quá quật cường Lao phu nhân là trưởng bối Hoa nguồn tiểu bối Cái nào dám làm bộ làm tự ta Nhưng cô nương liền dám Thật sự là gan lớn thực A Nghỉ ngơi một lát Minh Lan liền tính toán về thư phòng tiếp tục chép ra quy Bên ngoài Một nha hoàn chạy vào Đỏ mặt nói Nhị cô nương Ly vương thế tử phái người tặng đồ vật tới Cho người đi trường tùng viện lấy một chút Minh Lan nhúng mày Sở ly đây là làm cái quỷ gì A Không phải biết nàng lại phạt chép ra quy sao, khi nào tặng đồ không tốt, thiên lúc này đưa. Không đi. Trực tiếp nâng lưu sương nguyện đến đây đi, ta còn ở bị phạt đâu, không thể ra sân. Nha hoàng A một tiếng, nói, này không hào đi. Biết tiểu nhà hoàn không dễ làm, Minh Lan liền phân phó Tuyết Lê cùng Thanh Hạnh, các ngươi đi trường tùng viện đi, ta vì cái gì không thể đi ra ngoài, cùng hộ vệ giải thích hạ. Tuyết Lê ngẹn cười, gật gật đầu, liền cùng Thanh Hạnh đi trường tùng viện. Tiểu nha hoàn hận không thể đem hai nha hoàn kéo trở về A, nhị cô nương đều là tương lai ly vương thế tử phi, còn bị lao phu nhân oan uổng. Sao như vậy nhiều gia quy, hộ vệ khẳng định thực tức giận A, phải biết rằng hộ vệ tính tình nhưng kém, tưởng lao phu nhân bất quá là bắt nhị cô nương chân, hộ vệ liền đem tưởng lao phu nhân gân tay cấp chọn A. Chính là nàng chỉ là một truyền lời tiểu nha hoàn, thật đúng là không dám cản tuyết lê cùng thanh hoạch. Hai nha hoàn chạy tới trường tùng viện vừa thấy, trực tiếp đốc. Các nàng còn lo lắng hộ vệ đưa tới đồ vật qua trầm, các nàng hai cái nâng bất động, không nghĩ tới hộ vệ dắt tới chính là chỉ ngừa con. May mắn tuyết lê đầu chuyển mau thực mau liền minh bạch là mẫu ca nhi thích ly vương thế tử mã, tưởng lấy chống bỏi hòa ly vương thế tử đổi, biết cô nương đau mẫu ca nhi, cho nên làm hộ vệ tặng một con ngừa con tới. Hộ vệ thấy tuyết lê hai trong mắt tỏa sáng, nói, đây là thất tiểu thiên lý mã, hảo hảo nuôi lộng, tương lai có thể ngày đi nghìn dặm, đêm hành 800 trăm. Thế tử gia phi thật lớn sức lực mới đoạt tới. Ngậy. Đoạt. Bá đạo như vậy sự liền không cần phải nói đi. Tuyết lê muốn dẫn ngựa, nàng cảm thấy cô nương khẳng định thích như vậy. Tuyết trắng không có một chút tạp mao tiểu thiên lý mã, kết quả hộ vệ không cho, cố nhị cô nương đâu. Thế tử ra còn có chuyện muốn truyền cho nàng. Tuyết lê đôi mắt chớp chấp nói, nhà ta cô nương ở ai phạt đâu, không thể ra sân. Bên kia, lão phu nhân sắc mặt biến đổi. Này nha hoàn, như thế nào nói cái gì đều nói. Lúc trước truyền lời tiểu nha hoàn liền nhân cơ hội lấy lòng nói, là nhị cô nương dặn dò Tuyết Lê nói. Lão phu nhân mặt thanh thanh, bên kia hộ vệ dạ ngu hỏi, Cố nhị cô nương đoan trang hào phóng, hiền lương đức đức, làm sai chuyện gì, muốn ai phạt? Tuyết Lê còn liền sợ hộ vệ không hỏi, tức khắc bở lả bở lả đem Minh làn chịu người oan uổng sự một trận đảo cây đầu, thấy thế nào đều như là nhân cơ hội hướng Ly Vương Thế tử cáo trạng. Lão phu nhân mặt một trận thanh một trận bạch, hộ vệ cười nói, tính minh bá phủ ra quy còn rất nghiêm. Nói bị phạt liền bị phạt, nếu cố nhị cô nương không thể ra sân, ta một hộ vệ cũng không hảo đi gặp nàng, liền trước cáo tử, chờ cố nhị cô nương sao xong ra quy lại đến. Hắn nói xong, đem dây thửng đưa cho tuyết lê, thấy tuyết lê vẻ mặt này ngựa con thật là quá đáng yêu, giống như ông đi, hắn liền nói, ngựa con không thể ăn. nay một câu tới không đầu không đuôi, tuyết lê đều ngốc, không ai tính toán ăn ngỡ con A. Mã thịt lại không thể ăn. chương 324 tháng ô. Hộ vệ đỡ chán. Này đồ tham ăn nhà hoàn nói con thỏ đáng yêu, con thỏ thịt nhưng tiên nói cho hắn ấn tượng quá sâu, ngay cả ánh mắt đều một cái dạng. Hắn ho nhẹ một tiếng, xoay người đi rồi. Tuyết Lê vuốt ngửa con, cười không khép miệng được, đang muốn dắt đi đâu, sau đó. ngựa con ị phân. Tuyết Lê. Bọn nha hoàn Dám can đảm ở trường tùng viện chính đường ị phân, này tuyệt đối là độc nhất phân. Tuyết Lê cũng không dám xem lão phu nhân, vội vàng đem ngửa con dắt đi rồi. Chờ ra cửa, tới rồi không người chỗ. Tuyết lê cùng thanh hạnh liền nhịn không được ôm bụng cười cười to. Như thế nào cảm thấy này ngỡ con là tự cấp cô nương hết giận đâu. Hai nhà hoàn nắm ngỡ con chạy trở về sương nguyện, đem ngỡ con ị phân sự nói cho Minh Lan, Minh Lan cũng buồn cười. Nàng nuốt má mau, bên kia cố vân Lan cùng mẫu ca nhi biết ly vương thế tử tặng một con tuyết trắng ngỡ con tới, liền tới lưu sương nguyện nhìn. Hơn nữa, nho nhỏ mẫu ca nhi còn biết này ngỡ con là đưa cho hắn. Nhìn đến ngỡ con, hắn cao hưng phát lại đây, bị Minh Lan cấp cả lại. Tuy rằng ngửa con còn nhỏ, nhưng đã khởi người tới cũng không hàm hồ, nàng sợ Mộ Ca Nhi bị thương. Nàng đem Mộ Ca Nhi bế lên tới, sau đó nói, đáp ứng gì không thể ly ngửa con thân cận quá, ta mới đem ngửa con cho ngươi. Mộ Ca Nhi rầu miệng, tâm bất cam tình bất nguyện gật gật đầu. Minh Lan mới đem hắn Dung, hắn chiều bà vú với tay, chống bỏi. Bà vú liền đem chống bỏi cấp Mộ Ca Nhi. Mộ Ca Nhi đem chống bỏi đưa cho Minh Lan, "Gì? Đổi ngựa con?" Tiểu gia hòa này, trí nhớ còn khá tốt chỉ là lấy chống bỏi hòa ly vương thế tử đổi ngựa con. Minh Lan giơ tay tiếp chống bỏi, đưa cho Tuyết Lê nói, "Đưa đi cấp bích Châu." Tuyết Lê khỏe miệng vừa kéo, "Thật sự muốn đưa a? Nay không phải đổi ngựa con, đây là ý định khí Ly Vương thế tử a. Hắn một đại nam nhân, muốn chống bỏi làm cái gì a? Chính là Minh Lan muốn đưa, nàng một tiểu nha hoàn chỉ có thể bồi hồ nháo, vốn dĩ đi một chuyến, Ly Vương thế tử khẳng định sẽ thưởng nàng một viên hạt đậu vàng, lần này không thưởng nàng bản tử liền không tội." Tuyết lê lưu luyến mỗi bước đi đi, ra cửa còn không quên hỏi mậu ca nhi, tiểu thiếu gia, chống bỏi ta thật cầm đi a Mậu ca nhi vớt ngựa con, nói, không được đổi ý. Tuyết lê thở dài, nàng còn tưởng tiểu thiếu gia phải về chống bỏi, không nghĩ tới hắn còn sợ ly vương thế tử đổi ý. Tuyết lê đi rồi, triệu mụ mụ liền đỡ mục thị tới. Xem trọng nhiều tay sờ ngựa con, nàng cười nói, sẽ dương tiểu ma sao. Một phóng nha hoàn bà tử đều lắp đầu, triệu mụ mụ cười nói, các nàng sao có thể sẽ dưỡng mã. Chỉ là mẫu ca nhi này thích sức mạnh, muốn đưa đi ngoại viện cấp ga sai vẩn dưỡng, khẳng định. Lời nói còn chưa nói xong đâu, cố vân lan liền nói, không được đem ngựa con đưa ngoại viện đi. Nói, nàng đứng dậy, bắt lấy một thị cánh tay nói, nương, ta cũng muốn ngựa con. Đây là ta. Mộc ca nhi ghé vào xuống ngựa câu trên lưng, sợ bị cố vân lan đoạt. Mộc thị niết cố vân lan cái mũi nói, ngươi là cô nương, như thế nào có thể dưỡng ngựa con, nuôi lớn cũng không thể kỵ, ngươi không phải có con thỏ sao. Nhưng ta còn muốn ngửa con Cố Vân Lan đỏ đôi mắt màu khóc. Mục thị đau đầu. Minh Lan cười nói, liền cho nàng mua một con đi, tiểu thiên lý mã mua không được, giống nhau ngửa con nếu không bao nhiêu tiền, ở U Lan Uyển hậu viện kiên cái tiểu chu ngựa, nuôi lớn một chút lại đưa ngoại viện đi, ta đánh giá chờ mẫu ca nhi lớn lên cưỡi ngựa, đến kỵ này thất tiểu thiên lý mã con cháu. Này thất ngựa con lớn lên chỉ cần 2 3 năm, mẫu ca nhi quá tiểu, dưỡng ở chuồng ngựa không cưỡi, mã cũng cấp dưỡng phế đi, khẳng định cấp phụ thân cưới." Tương lai sinh ngựa còn tiếp tục dưỡng." Mục thị bật cười, "Ta đây U Lan Uyển chẳng phải thành chu ngựa." Cố Vân Lan tắc cao hứng lôi kéo Mục thị làm đúng, nói, liền dưỡng ở U Lan Uyển, nương, ngươi liền đáp ứng ta đi." "Hảo, hảo, nương đáp ứng ngươi." Chơi trong chốc lát, bà vú ôm Mẫu Ca Nhi, Cố Vân Lan nắm ngựa con hồi U Lan Uyển. Ngoại viện Lý tổng quản mang theo gã sai vặt đi ở hoa viên hơi hẻo lánh chỗ kiến rào chắn cùng chu ngựa, lại giáo nha hoàn như thế nào nuôi nấng ngựa con. Bên này, Ú Lan huyển bọn nhà hoàn vây quanh chuồng ngựa xem ngựa con. Bên kia, Tuyết Lê đi tĩnh viên, thực mau trở về tới, trên mặt treo cười, sáng lạn như hoa. Minh Lan thấy, nhướng mày nói, như vậy tao hứng, nhặt tiền. Tuyết Lê cười khanh khách, nào dễ dàng như vậy nhặt tiền A, ly vương thế tử liền ở tĩnh viên, thưởng nô tỉ hai viên hạt đậu vàng. Nàng mở ra lòng bàn tay, đem hạt đậu vàng cấp Minh Lan xem. Minh Lan vẻ mặt cổ quái, hắn không sinh khí. Sinh khí A tuyết lê vui dạo dực nói. Thanh hành hâm mộ nói, sinh khí còn thưởng ngươi hạt đậu vàng. Tuyết lê cười nói, mới đầu thực tức giận, bất quá chỉ trước mắt, hắn lại cao hứng, nói kia trống bỏi thật xinh đẹp, về sau để lại cho tiểu thế tử chơi, còn nói cô nương coi khinh ly vương phủ, về sau không thể thiếu tiểu thế tử món đồ chơi, không cần đem mẫu ca nhi món đồ chơi hướng hắn nơi đó dọn Nói ly vương thế tử hỉ nộ vô thường, thật đúng là nghe đồn không giả, tuyết lê xem như kiến thức tới rồi Mà Minh Lan trực tiếp liền hôn đột. Đầy mặt đỏ bừng, ở trong lòng đem mộ thế tử xoa thành một đoàn cầu, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Đi hắn tiểu thế tử. Ai muốn cùng hắn sinh tiểu thế tử. Chết không biết xấu hổ. Minh Lan thở phi phi, vô cắn xù. Tuyết Lê cùng Bích Châu lại là che miệng cười trộn, an Minh Lan vải nhớ trứng mắt. Tuyết Lê không sợ chết nói, Bích Châu tỷ tỷ liền ngóng trông cô nương sớm ngày gả cho Ly Vương thế tử. Hảo đi theo Ly Vương phủ hầu hạ đâu. Trong phủ suốt ruột việc nhiều. Tẩm nàng cũng hy vọng cô nương có thể sớm một chút xuất giá, lúc trước ly Vương phủ không có thoái nhượng một bước thì tốt rồi. Lúc này, bên ngoài có nha hoàn gõ cửa, Thanh hạnh chạy nhanh đi mở cửa. Nha hoàng tiến bảo nói, "Cô nương, Đại thái thái tử Chu gia đã trở lại." Minh Lan còn chưa nói chuyện, Tuyết Lê liền gấp không chờ nổi hỏi ra thanh, "Có biết Chu gia già cái gì đại sự?" Nha hoàn gật đầu như đạo tỏi, "Chỉ biết một chút, nghe nói là Chu gia lão thái gia nằm kia phụ mệnh đi Minh Châu vùng cứu tế." Liên thủ địa phương chi phủ cùng thương nhân cấu kết, dùng kho lúa Tân Lương đổi thương hộ đã phát mốc Trần Lương, cũng tư nuốt cứu tế ngân lượng, nói dối gặp thai họa thương vong nhân số. Phi, cứu tế ngân lượng cũng tham ô, lòng dạ hiểm độc lạ gan. Hoàng thượng Chu bọn họ chín tộc mới hảo. Tuyết Lê chửi ầm lên. Không trách Tuyết Lê phẫn nộ, phòng trừng trong phủ một nửa nha hoàn bà tử nghe được có người tham ô cứu tế ngân lượng, đều sẽ tức giận bất bình. Bởi vì các nàng bị bán, một nửa chính là bởi vì thiên thai nhân hóa. Trong nhà vô mẹ Hà Nội, không thể không rời đi cha mẹ bên người, vì đổi điểm tiền thậm chí có chỉ vì đổi một chút đồ ăn đã bị mẹ mình mang đi. Trời dáng đại thai, triều đình cứu tế ngân lượng chậm chạp không đến, sắp chết đói vô số, thi hoành khắp nơi, có đôi khi triều đình cứu tế cháo hạt cắt cục đá so mẽ nhiều, vì mạng sống, cắn răng cũng đến nuốt xuống đi à. Triều đình cứu tế ngân lượng không ít, nhưng một tầng tầng bóc lột xuống dưới, 100 vạn lượng tới rồi nạn dân trong tay 10 vạn lượng đều không nhất định có chương 325 hồi môn Nếu triều đình không ra này đó lòng dạ hiểm độc lạng gan, bao nhiêu người không cần cửa nát nhà tan, xa rời quê hương. Thanh hạnh là người hầu, không có chịu đói ai đông lạnh quá, không có tuyết lệ như vậy bị phẫn, chỉ nói, lúc này đây chu ra láo thái gia cùng hai vị lao ra đồng thời bỏ tù. Hoàng thượng tức giận, khẳng định không hảo trái cây ăn. Xác định vững chắc không hảo trái cây ăn, không nói đến chu gia bỏ tù hòa ly vương thế tử có quan hệ, đơn nói tham ô cứu tế khoản. Đến lê dân bà tánh với nước lửa bên trong, hoàng thượng liền sẽ không kinh tha, sẽ giết một người răn trăm người, lấy túc tham ô chi phong. Bất quá từ Chu ra bỏ tù, đến cha rõ Chu láo thái gia tham ô, sau đó định tội, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng, tưởng vội vã xem Chu ra xui xẻo, còn có chờ. Bất quá điểm này nhẫn mại, Minh Lan vẫn là không thiếu. Tâm tình hảo, Minh Lan tiếp tục chép ra quy. Lại nói lúc này, đại thái thái là cấp loạn dầm chân. Ngày hôm qua đệ nhất vị tới bẩm báo Chu Gia xảy ra chuyện gã sai vật là nàng oan bài, sau lại gã sai vật nàng tưởng gã sai vật tự chủ trương, bẩm báo hai lần, nàng còn cảm thấy gã sai vật thực thông minh, không nghĩ tới thế nhưng thật là Chu Gia phái tới tìm nàng trở về thương nghị sự tình. Cố thiệu nghiệp cưới bình thê cố nhiên quan trọng, khá vậy không có Chu Gia láo thái gia bỏ tù sự đại a, húng chi tống nhiêu bái đường không bái đường, đều đã là cố thiệu nghiệp người, không như vậy hiếm lạ càng không sợ Chu ra cảm thấy bá phủ chậm trễ liền đem tiệu hoa trở về nâng không gà cho. Ngày hôm qua không trở về, sáng sớm tinh mơ ăn kính trà liền dám hồi Chu ra, một phòng nước quyến, cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, không biết làm sao bây giờ hảo. Nàng vào cửa, liền trước ăn một hồi mắng, đại thái thái trực tiếp đem hát qua ấn ở Minh Lan trên đầu, nói lúc trước Minh Lan phái người 5 lần 7 lượt lừa nàng, nàng cho rằng lần này cũng giống nhau, cũng liền không để ở trong lòng, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Nàng nếu biết chu ra đã xảy ra chuyện trước tiên liền gấp trở về như vậy giải thích chu ra chưa nói cái gì kỳ thật đại Thái Thái chậm chạp không trở về chu ra cũng đoán được có thể là phía trước bị lừa oán không muốn phối hợp cố nhị cô nương tiếp tục chơi như vậy tiểu xiếc chu lão phu nhân cùng chu ra hai vị Thái Thái còn có hai vị xuất giá cô mãi mãi thương nghị như thế nào cứu chu lao Thái gia có cái chương trình sau đại Thái Thái liền chạy nhanh hồi phủ chu lão phu nhân hy vọng nàng có thể tìm lao Thái gia hỗ trợ Mặt khác tranh thủ một dương hầu hòa ly vương thế tử giúp đỡ cầu tình. Chỉ cần ly vương thế tử giúp chu gia cả triều văn võ liền sẽ không quá bỏ đa xuống giếng, ngược lại cầu tình nhiều. Hoàng thượng không phải hôn quân, các đại thần cực lực tán đồng một sự kiện thời điểm, hơn phân nửa sẽ y đi theo đại thần ý tứ làm. nay quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Đại thái thái lúc ấy liền nói không có khả năng tranh thủ đến, đại phòng cùng nhị phòng đã tới rồi không chết không ngừng nông nỗi, nàng liều mạng này mệnh mới làm đại phòng lưu tại ba phủ Nhị phòng sao có thể sẽ giúp nàng đâu. Chu ra liền nói vì chu lao thái gia chính là quỳ, cũng muốn quỷ đến một thị cùng Minh Lan nguyện ý hỗ trợ. Đại thái thái hối hận quá sớm cùng Minh Lan xé rách ra mặt, náo thành hôm nay cục diện, đáp ứng tận lực tranh thủ, liền hồi bá phủ. Lúc này, đại thái thái đang ở cầu lao thái gia hỗ trợ đâu. Tính ninh bá phủ cùng chu gia là quan hệ thông ra, chu ra xui xẻo, bá phủ khoanh tay đứng nhìn khẳng định không được, hỗ trợ khẳng định muốn, nhưng hỗ trợ cũng phân mặt ngoài cùng tận hết sức lực Chu ra là tham ô cứu tế khoản, lao thái gia không có khả năng đem hết toàn lực bang, đừng không có thể giúp chu gia thoát hiểm, đảo đem bá phủ cấp liên lụy đi vào. Tận thông ra buồn phận hỏi thăm tin tức, cấp ngục tốt chào hỏi, làm chu lao thái gia bọn họ ở ngục chung không đến mức quá bị tội, có thể giúp không sai biệt lắm cũng liền như vậy. Đại thái thái cầu hỗ trợ, lao thái gia do dự một lát liền gật đầu. Sau đó, đại thái thái liền nhìn chầm chầm cố thiệp cùng một thị. Cố thiệp biết đại thái thái tính toán, dứt khoát tránh Mục thị liền càng rứt khoát, đại thái thái cầu kiến, nàng không có tránh mà không thấy, chờ đại thái thái nói minh ý đồ đến, nàng cười phủng trung trả, nói, cầu ta hỗ trợ. Là tưởng ta trở về tìm đại ca ra mặt sớm ngày điều tra rõ chu ra tham ô một án, là sát là quát tới cái thống khoái, tỉnh chu ra láo thái ra cùng hai vị chu láo ra ở ngục trung chịu tội dày vò. Điểm này vội, ngươi nếu thiệt tình muốn nhờ, nhìn ngươi ta chỉ em dâu nhiều năm phân thượng, ta sẽ không cử tuyệt ngươi. Tưởng nàng hỗ trợ. Nàng không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng liền tính thực dày rộng triệt tâm. Nói thêm nữa một câu, nàng liền không phải xem náo nhiệt đơn giản như vậy, nàng thật cắm bắt tay, làm Chu ra mau chóng xui xẻo. Đây là nàng thái độ. Một thị thái độ cương ngạnh, đại thái thái rất rõ ràng nàng sẽ không hỗ trợ, cũng liền không có Chu lão phu nhân yêu cầu quỷ xuống muốn nhờ. Biết do quỷ cũng sẽ không hỗ trợ, còn có quỷ tất yếu sao? Đại thái thái xoay người rời đi. Cả ngày, nàng đều suy nghĩ biện pháp, khắp nơi tìm người giúp Chu gia. Vội bước chân chắm đất, đến nỗi có hay không người nguyện ý hỗ trợ liền không được biết rồi. Ngày này, là Tống Nhiêu hồi môn nhật tử. Nàng làm một mình hồi môn. Cố thiệu nghiệp trên mặt thương, tuy rằng dưỡng hai ngày, nhưng vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp nhiều ít. Phía trước đi Tống ra đón, đón dâu, Tống Đại Thái thái kia ghét bỏ ánh mắt, hắn như ngạnh ở hầu, cũng không muốn đi. Liền lấy cơ trên mặt thương chưa khỏi hẳn, chờ thêm hai ngày thương hảo lại bồi Tống Nhiêu hồi môn. Nhưng là Tống Nhiêu không muốn, nàng tưởng về nhà. Tống Uyển giúp đỡ Cố Thiệu Nghiệp nói chuyện, làm nàng trước một người trở về, chờ Cố Thiệu Nghiệp trên mặt thương hảo, bọn họ hai cái bồi nàng cùng nhau hồi môn. Tống Nhiêu có thể nói cái gì đâu, đồng dạng đều là vợ cả, nhân ra Tống viện đều rộng lượng như vậy chấm nét bận tâm phu quân mặt ngũi, nàng khăng khăng muốn Cố Thiệu Nghiệp bồi, chính là ý định muốn hắn mất mặt. Liên tính nàng đối Cố Thiệu Nghiệp có bao nhiêu bất mãn, cũng không thay đổi được nàng đã gả cho hắn sự thật, nửa đời sau liền vây quanh hắn đảo quanh, Tống Nhiêu nghẹn một bụng tà hỏa một mình hồi Tống gia. Nàng chân trước vừa đi, sau lưng trong phủ liền có chuyện. Minh Lan thức đêm chép gia quy, buổi sáng dậy trễ, thả là bị đau tỉnh. Bụng từng đợt chịu đau, đau nàng ở trên giường lăn lột. Tuyết Lê sợ hãi, chạy nhanh gọi người đi bẩm báo một thị, Thỉnh đại phu và phủ. Tới không phải Triệu đại phu, cũng không phải Phương đại phu, ngày hôm qua Phương đại phu và phủ cấp Mục thị thỉnh bình an mạch, gã sai vặt đi hắn nơi đặt chân, không có tìm được người khác, liền tuy tiện tìm gian hiệu thuốc, kéo cái ngồi công đường đại phu tới. Kia đại phu là cái sinh gương mặt, Minh Lan trước kia chưa thấy qua, đến nội y lý thuật thế nào, Minh Lan cũng không tỏ ý kiến. Dù sao nàng trang bụng đau, đại phu cũng không biết xem không thấy ra tới, chỉ nói chính mình y lý thuật nông cạn, làm bá phủ khắc thỉnh cao minh. Hắn xách theo hồng thuốc rời đi, lại nói khắc thỉnh cao minh, thực sự sợ hãi lao phu nhân cùng trong phủ nhà hoàn gã sai vặt, còn tưởng rằng Minh Lan được cái gì bệnh bất trị. Mục thị đau lòng lau nước mắt, vương mụ mụ đỡ lao phu nhân tự mình tới lưu Xương nguyện thăm Minh Lan. Nhìn đến Minh Lan đau mồ hôi đầy đầu, lão phu nhân lo lắng nói, em đẹp, Minh Lan như thế nào sẽ bụng đau. Mục thị lấp đầu, nước nở nói, ta cũng không biết, đại phu cái gì cũng chưa nói, ta đã gọi người cầm lao thái ra thiệp tiến cung thỉnh thai y đi hề. Thai y thì còn không biết khi nào tới, Minh Lan đau thành như vậy, liền một chút biện pháp đã không có sao. Lao phu nhân vội la lên. chương 326 cùng họ. Mục thị thương tâm nói, phàm là có biện pháp, ta đều nguyện ý thế nàng đau này một chuyến. Vương mụ mụ liền nói, nhị cô nương như vậy, có thể hay không là trúng độc, trong tay đầu không có giải trăm độc dược sao. Mục thị lắc đầu, lại lắc đầu. lão phu nhân nghe xong, liền xua tay nói, mau đi tìm Lao thái gia, làm hắn chạy nhanh hồi phủ một chuyến. Minh Lan ấm áp à, nàng cho lão thái gia giải trăm độc dược sự, hắn như thế nào nói cho lão phu nhân, này không phải cho nàng thêm phiền sao. Minh Lan chạy nhanh nói, tổ mẫu, ta đã phải thanh hạnh đi tìm ly vương thế tử lấy dược, tổ phụ bận về việc chính sự. Không cần nói cho hắn. Minh Lan vẻ mặt giải trăm độc dược khó được, thật vất vả tài trí một chút cấp tổ phụ, không thể cứ như vậy dùng, Ly Vương Thế Tử trong tay còn có, dùng hắn. Lao phu nhân hận không thể chọc Minh Lan chán, hiếu thuận là chuyện tốt, nhưng nàng không khỏi hiếu thuận qua đầu đi. Nghĩ lúc này phái nha hoàn đi tìm Lao thái gia, phòng trưng hắn trở về, Ly Vương Thế Tử đều phái người đem dược đưa tới, liền làm bãi. Đau trong chốc lát, Minh Lan nghỉ ngơi một trận, lại tiếp tục đau lên. Chớ nhân tâm hoảng sợ. Tavirie mới sách theo hỏng thuốc thẳng đến Lưu Sư Uyển. Biết bệnh chính là tương lai Ly Vương Thế Tử phi, thái y cái cơ hổ là chạy chậm tới, vào nhà khi, trên đầu đều có tinh mịn mồ hôi, đem hỏng thuốc bông, liền cấp Minh Lan bắt mạch. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, bắt mạch lúc sau, còn thay đổi chỉ tay, chờ thu tay, liền lấy ngân châm liền phải cấp Minh Lan thi châm. Rốt cảo, lão phu nhân hỏi, "Tôn thái y yie, Minh Lan nàng đây là?" Cố nhị cô nương đây là chúng độc, có nói cái gì? Chờ ta thi trầm đem độc bức ra bên ngoài cơ thể lại nói không mượn thỉnh đại ra trước đi ra ngoài. Mục thị lau nước mắt, làm vương mụ mụ đem lão phu nhân đỡ đi ra ngoài, nàng ở trong phòng bồi. Đám người đi rồi, tôn thài y đi tiếp tục giúp Minh Lan thi trầm, Minh Lan đôi mắt đều trần tròn. Không phải giả sao? Vì cái gì muốn thật cho nàng thi trầm? Nàng lại không có trung độc. Minh Lan mắt hạnh trứng to, biết vương mụ mụ ở bình phong chỗ nhìn, những lời này nàng không dám hỏi ra tiếng tới. Cũng may tôn thái y ghi đủ thượng nói, nói, nhị cô nương không ngừng trúng độc, mấy ngày này nóng tính tràn đầy, trong chốc lát khai chút trừ hỏa dược, hảo hảo điệu bổ thân mình. Đã hiểu, tôn thái y thi châm là cho nàng đi nóng tính. Mấy ngày này cân nhắc như thế nào làm đại phòng phân ra, nghĩ đến đại phòng làm những cái đó sự, không tránh được có chút thượng hỏa. Bất quá không cần uống thuốc, chờ đại phòng phân ra, nàng tâm tình một hảo, tự nhiên liền sẽ không nóng tính tràn đầy. Thi châm hao phí thời gian, hơn nửa ngày chờ tôn thai y để đem ngân châm thu. Sau đó vương mụ mụ liền nhìn đến Minh Lan che lại ngực, thân mình nghiêng về phía trước, một thị chống đỡ, nàng cũng nhìn không thấy, nghe được có hộp máu thanh chuyển đến, sợ tới mức nàng chạy nhanh vào nhà, liền nhìn đến trên mặt đất có một bãi máu đen. Tuyết lê bưng trả cấp Minh Lan xúc miệng. Tôn thai y thì tùng một hơi nói, độc huyết nổ ra liền không có việc gì, một chút dư độc ăn hai tể dược liền không ngại. Minh Lan tranh hồi trên giường, hữu khí v Tôn Thái y đi khỏe miệng đều có chút hiểu cố nhị cô Nương Hảo kỹ thuật diễn Liên Xuân đỡ lao phu nhân vào nhà hiện tại Minh Lan không đáng ngại nên điều tra rõ lan là như thế nào trúng độc không biết rõ ràng nguyên nhân có thể chung một hồi độc là có thể chung hai lần. Tôn Thái ý thì nói cố nhị cô nương mạng lớn phía trước phục quá giải trăm độc thuốc hay dược tính còn chưa toàn tiêu mới có thể trúng kịch độc chỉ bụng đau đổi làm người bình thường sớm Hương tiêu Ngọc vẫn Tam Thái Thái cùng nhau tiến phòng ngay vậy liền nói Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Mục thị tắc mặt vững vàng, nói, như thế nào sẽ trúng độc. Tuyết lê cũng khó hiểu, hôm qua cô nương ăn thừa đồ ăn, nô tỉ mấy cái phân ăn, cũng không có sự a Như thế quái tôn thái ý để nói. Tứ nhi đem ngày hôm qua mình lan uống lá chả mạt bưng tới cấp tôn thái ý để kiểm tra. Thế ra đại tộc, này đó ăn đồ vật đều sẽ lưu một ngày, liền sợ bị người động tay chân, một khi tiêu hủy liền không có chứng cứ. Tôn thái ý để kiểm tra qua đi, nói. Chà không có vấn đề, bất quá chúng độc phương thức có bao nhiêu loại, ra thức ăn, còn có khác con đường, các ngươi lại hảo hảo học tập, có thứ gì là nhà ngươi cô nương chạm vào, mà các ngươi không có chạm qua. Tuyết Lê nghiêng đầu, ánh mắt ở trong phòng quét ngang, chầm tư suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, không có gì đồ vật là cô nương chạm vào, chúng ta không chạm vào. Tứ Nhi rỗi tay chỉ vào đầu giường hộp gấm nói, hộp gấm kim châm có tính không. Tuyết Lê gật đầu nói, hộp gấm ta chạm vào, nhưng kim châm ta không chạm vào ra nhìn xem. Tôn thái ý khi muốn kiểm tra kim châm, tuyết lê ma lưu đưa cho hắn. Tôn thái ý khi mở ra hộp gấm, mày liền ninh lên, dùng khăn méo kim châm, dùng ngân châm đem kim châm đế chọc hạ, một giọt chất lỏng rất ở ghế nhỏ thượng, tức khác bốc lên ăn mòn bọt nước. Tôn thái ý khi tiểu tâm đem ngân châm cùng kim châm bông, nói, này kim châm là chống không, bên trong ẩn dấu kịch độc phía dưới dùng đồ vật phòng, trong thời gian ngắn là sẽ không lẩu nhưng mang lâu rồi liền có tánh mạng chi ưu, xem kim châm tỷ lệ. Hẳn là còn không có như thế nào mang quá, nhị cô nương trúng độc, nếu ta đoán không lầm, này Kim Châm hẳn là không cẩn thận đụng phải, dẫn tới nọc độc thấm lẩu. Mục thị vội hỏi nói, này cây châm từ đâu ra? Tuyết Lê đang muốn mở miệng, lão phu nhân liền nói, làm phiền tôn thai y ghề, còn thỉnh khai phương thuốc. Tôn thai y ghề cười cười, đem hồng thuốc thu thập hảo, liền tùy nhà hoàn đi khai phương thuốc. Chờ tôn thai y ghề đi xa, Tuyết Lê mới nói, này Kim Châm là nhị đại thiếu mãi mãi đưa cho cô nương lễ gặp mặt Cô nương cân nhắc ra quy hôm nay nên sao hảo, nên đi cảm ơn nhị đại thiếu nói lại, liền nhìn trong chốc lát. Nha Hoàn nói rất nhỏ thành, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Mục thị khí mặt đều thanh, lão phu nhân sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Nàng nhớ tới Mục Vương phủ Tạ Mai Yến, đều nói Tống Nhiêu sẽ cùng Cố Thiệu Nghiệp có quan hệ xác thịt là bởi vì ly Vương thế tử cùng Minh Lan, nàng ban đầu liền lo lắng đồn đãi là thật sự, Tống Nghiêu sẽ ghi hận Minh Lan. Ai ngờ đến, nàng vừa mới vào cửa Nàng đều còn không có tìm cơ hội gõ hạ liền bắt đầu nháo chuyện xấu Lao phu nhân chịu đựng mới không có tức giận Bên kia, tôn thái y đi viết hảo phương thuốc liền phải cáo tử Đang muốn đi đâu Bên ngoài tiến vào một nhà hoàn nói Thái thái, không hảo Tôn di nương thượng thổ hạ tả, ngất đi rồi Mục thị sắc mặt càng thêm khó coi vài phần Nhị phòng liên tiếp xảy ra chuyện Còn có thể hay không sống yên ổn một chút Nàng nhìn mắt Lao phu nhân Lại nhìn phía tôn thái y đi về. Trong phủ di Nương bị bệnh Nàng không nên làm phiền thái y này không phải bệnh trùng hợp như vậy, hắn liền ở trong phụ sao. Tôn thái y cười một tiếng, tôn di nương. Nhưng thật ra cùng ta cùng họ, vừa lúc ta còn chưa đi, lãnh ta đi xem đi. Làm phiền tôn thái y một mục thị nói lời cảm tạ. Triệu mụ mụ liền lãnh tôn thái y đi cấp tôn di nương bắt mạch. Mục thị ngồi vào mép giường, lấy khăn giúp Minh Lan sát cái chán. Minh Lan vẻ mặt mỏi mệt, mỹ mắt đều phải dính ở bên nhau. Mục thị đau lòng nói, trên người đều là hãn. Làm nhà hoàn giúp ngươi đổi thân sạch sẽ siêu ý đi hề, trong chốc lát An dược ngủ tiếp. Lão phu nhân dặn gió nha hoàn hảo hảo hầu hạ Minh Lan, mang theo kim châm liền đi rồi. Tuyên lê đưa Lão phu nhân đi ra ngoài. chương 327 tránh tử dược. Chờ các nàng vừa đi, trong phòng cũng chỉ thừa một thị cùng phỉ thúy, đều là tin được người. Minh Lan lại không chăng, một thị đỡ chán, giận năng nói, ngươi này lại nháo nào vừa ra à, đều không thể trước đó cùng nương thông tin tức sao. Nếu không phải biết nữ nhi từ nhỏ đến lớn cực nhỏ sinh bệnh, bách độc bất sâm, lại nói trong vòng vài ngày sẽ làm đại phòng dọn ra đi, liền nàng kia một đầu mồ hôi lạnh, nàng sẽ dọa cái chết khiếp. Minh Lan nghịch ngậm phun ra chút đầu lưới, rút đói mau trước ngực dán phía sau lưng bụng nói, hảo đói. Mục thị trọc nàng chán, liền không biết ăn trước xong cơm sáng lại trăng sao, lúc này cũng không ăn, trừ bỏ dược. Phỉ thúy che miệng cười nói, nô tỉ trở về đoàn chút điểm tâm tới cấp cô nương lót lót bụng, lại làm từ mụ mụ làm mấy cái ngon miệng tiểu thái đưa tới. Phỉ thúy xoay người đi, bên ngoài tuyết lê tiến bảo, nói, lao phu nhân làm vương mụ mụ đi tôn di còn nói nhiều cấp 300 lượng bạc. Minh Lan nghe xong không nhiều lắm phản ứng, đây là dự kiến bên trong sự, nàng tốt xấu cũng là tương lai ly vương thế tử phi, xuất giá sắp tới, lại thiếu chút nữa bị người cấp độc chết, việc này muốn chuyển tới ly vương thế tử trong thai, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, lao phu nhân tưởng tiêu tiền tiêu thai tâm nàng hiểu. hơn nữa Nàng phái tâm phúc nhà hoàng đi tìm tôn thái y hề sự, cũng ở nàng tính kê trong vòng, hơn nữa là quan trọng nhất một bước. Kế tiếp, liền chờ xem náo nhiệt. nha hoàn xách nước cấm tới, Minh lan phao cái nước cấm tắm, một bên phao tắm, một bên gầm hai khối đậu đỏ bánh, chờ phao xong tắm, đồ ăn liền đoàn vào nhà. Tối hôm qua ăn liền không nhiều lắm, một đêm qua đi sớm nói bụng, lại ở trên giường quay cuồng tiêu to, tiêu hao không nhỏ. Mới vừa ăn non nửa chén cơm, liền tiến vào một nha hoàn nói, thái thái. Lao phu nhân cho ngươi đi trường tùng viện một chuyến. Mục thị liễm mi, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nha hoàng liền nói, nô tỷ không biết, bất quá Lao phu nhân làm nhà hoàng đi tống ra tìm đại thái thái, làm nàng lăn trở về phủ. Một cái lan tự, nha hoàn cắn phá lệ rõ ràng. Lao phu nhân cực nhỏ nói như vậy chứ hiện tại muốn đại thái thái lăn trở về bá phủ, có thể thấy được tức giận to lớn. Mục thị không hiểu ra sao, quay đầu lại nhìn phía ăn chính hương Minh Lan, Minh Lan xua tay thuốc giục nói, nương ra không có việc gì, ngươi mau đi đi. Mộc thị hung hăng trừng mắt nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, đều đến lúc này, còn cùng nàng út út mở mở. Phỉ Thúy liền đỡ Mộc thị đi rồi. Minh Lan tiếp tục dùng nữa Bên ngoài, Tứ Nhi chạy vào, khuôn mặt hồng, có chút thở giốc nói, cô nương, tôn thái y cấp tôn di nương bắt mạch, tôn di nương nhân cơ hội hỏi tôn thái y để nàng thân mình có phải hay không có tật xấu, vì cái gì nhiều năm như vậy cũng chưa có thể hoài có thai. Tôn thai y lì nói nàng nhiều năm như vậy tránh tử dược gan quá nhiều, tưởng hoài có thai không dễ dàng. Tuyết lê giật mình, thái thái chưa cho tôn di nương ăn quà tránh tử dược à. Mục thị đương nhiên sẽ không cấp di nương ăn tránh tử dược, nếu là cấp di nương ăn nói, đầu một cái nên cấp phương di nương, lại như thế nào sẽ cho phép nàng sinh hạ hài từ đâu, liền phương di nương đều cho phép, húng chi mặt khác cấu không thành uy hiếp di nương. Tứ nhi tiếp tục nói, tôn di nương bị bệnh, cùng nàng quan hệ không tội vương di nương cũng ở trong phòng. Nghe tôn thai y hề nói, lập tức rôi thủ đoạn, thỉnh tôn thai y hề giúp nàng cũng bắt mạch, tôn thai y hề không có cự tuyệt, một phên mạch, nàng cùng tôn di nương giống nhau. Liên tiếp hai cái di nương đều phục quá nhiều tránh tử dược sinh không được hài tử, thực sự gọi người khiếp sợ, phải biết rằng, này trong phủ không có so nhị phòng càng ước gì di nương có hỉ. Tôn thai y hề nói tránh tử dược thời điểm, vương mụ mụ vừa lúc đi, lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, làm nha hoàn đem mặt khác hai vị di nương, còn có thông phòng nha hoàn đều kêu tới Đều không ngoại lệ, đều phục quá tránh tử dược Ngay cả Lão Phu Nhân tân thưởng thông phòng nhà hoàn cũng đều ăn Bởi vì thời gian không lâu, vấn đề không lớn Sự tình quan trọng đại, vương ngụ mụ, mụ lập tức làm nhà hoàng bẩm báo Lão Phu Nhân biết Sau đó thỉnh tôn thai ý nghĩa hỗ trợ cha rõ Tôn thai ý nghĩa nếu cuốn vào được, không thiếu được nơi nơi đi một chuyến Mặt khác vài vị di nương nơi đó không có gì vấn đề Nhưng thật ra một hồi phòng nhà hoàng trong phòng điểm tâm có thuốc tránh thai Tối hôm qua chính là kia thông phòng Nga hoàn hầu hạ cố thiệp đi ngủ Lao phu nhân thưởng Nga hoàng cấp cố thiệp chính là hy vọng Nga Ho hoàn có thể giúp cố thiệp khai chi tán diệp đây cũng là một thị hy vọng hiện tại một hầu hạ xong cố thiệp Nga Hoàng ăn điểm tâm đã bị người hạ dược cố thiệp chính là làư chết cũng không thể lam điền chủng Ngọc ca mà điểm tâm là phòng bếp lớn đưa đi phòng bếp lớn trước kia về đại Thái Thái Quảng hiện tại về Tứ Thái Thái Quảng cùng một thị không quan hệ càng quan trọng là trước kia vài vị di Nương chậm chạp không có thể mang thai Láo phu nhân nóng vội rất nhiều cũng từng làm người thỉnh đại phu vào phủ cấp tôn di nương các nàng bắt mạch đại phu nói không có vấn đề không có thể hoài có thai đại khái là duyên phận không đủ việc này cấp không được biết lão phu nhân nóng vội còn cấp tôn di nương các nàng khai mấy tể điều trị phương thuốc hiện tại tôn Thái ý thì lại nói tôn di nương các nàng phục đã nhiều năm tránh tử dượng sớm không thể lại hoài có thai so với đại phu lão phu nhân tự nhiên càng tin tưởng tôn Thái ýể Trương Tùng biến nội Lao phu nhân giận không thể ức. Việc này quá nghiêm trọng, tam thái thái cùng tứ thái thái đều tới, đặc biệt là tứ thái thái, hiện tại nàng quản phòng bếp lớn, thức ăn xảy ra vấn đề, nàng đến phụ trách ra. Cũng may tôn di nương ăn mấy năm tránh tử dược, khi đó nàng nhưng không có quản phòng bếp lớn đâu, hốn hổ tứ phòng lại không tranh tức vị, nàng cùng nhị phòng không oán không thủ, không có hại người động cơ. Tôn thái y cha ra bá phủ như vậy kiện đại dèm pha, vương mụ mụ đưa hắn lúc đi, tắt 1.000 lượng qua đi, cái gì cũng chưa nói. Tôn thái y liền cười nói, nhị cô nương chỉ là thân mình hơi chút oán giận, ta khai mấy tề điều thuốc bổ, liền cho ta nhiều như vậy tiền khám bệnh, bá phủ quá khách khí. Vương mụ mụ cười nói, hẳn là, làm phiền tôn thái y ghi chạy này một chuyến. Tôn thái y cười một tiếng, xách theo hồng thuốc đi rồi. Hắn chân trước ra phủ, sau lưng gã sai vặt liền thỉnh cái đại phu tới chóng phủ, Minh nếu là lao phu nhân thân thể ôm bệnh nhẹ, thỉnh cái bình ăn mạch, kỳ thật là đem đại phu tìm tới hỏi năm đó cấp tôn di nương bắt mạch sự. Đảo cũng không có trực tiếp hỏi, mà là làm đại phu cấp vương di nương bắt mạch, hỏi nàng vì cái gì chậm chạp không thể hoài có thai. Kia đại phu do do dự dự, nói cùng mấy năm trước nói không có gì khác biệt, lao phu nhân khí chụp cái bàn, nô đại phu học y không tinh liền không cần học người ngồi công đường khai hiệu thuốc. Tôn thai y kia vừa tới, nói nàng phục hồi lâu tránh tử dược, khủng khó lại hoài có thai, đến ngươi nơi này đến thành không có mẫu tử duyên phận, người tới, đêm này lang băm cho ta đưa quan phủ điều tra, tỉnh hắn thai hỏa người khác. Hai gã sai vật liền tới đây kéo người, nô đại phu dọa sợ, sợ thật sự đưa quan cụ làm, vội đem mấy năm trước bị đại thái thái nha hoàn thu mua sự một hồi đảo cây đầu. Hắn không dám nói là đại thái thái, chỉ nói là nhà hoàn. Nhưng đại thái thái nhà hoàn dám thiện làm chủ chương sao, còn không đều là nghe đại thái thái ý tứ làm. Nhị phòng không con, lao thái gia nhiều năm như vậy mới chậm chạp không có hạ quyết tâm làm cố thiệp kế thừa tức vị. chương 328 phân ra, con tưởng rằng cố thiệp đời này là nhạc phụ mệnh. Sinh một cái lại một cái đều là nữ nhi, không nghĩ tới vẫn luôn là đại thái thái đang âm thầm quay phá. Lao phu nhân khi nói không nên lời lời nói. Trong phủ đột nhiên xuất hiện chuyện lớn như vậy, lao thái gia cũng bị thỉnh về phủ, còn có đại lao gia cùng cố thiệp bọn họ đều tố cáo giả. Trong phòng, tụ tập dưới một mái nhà. Không một không sắc mặt khó coi, đặc biệt là cố thiệp, không ai biết hắn nhiều năm như vậy quá có bao nhiêu vất vả, không nói đến tranh tức vị, riêng là bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, khiến cho hắn cảm thấy áp lực gấp bội. Đặc biệt là cố vân lan lúc sau, mục thị cùng di nương cũng chưa lại hoài có thai, hắn đều hoài nghi là chính mình có vấn đề, cái loại này áp lực, ai có thể hiểu. Hiện tại lại nói cho hắn, những cái đó di nương đều phục tránh tử dược. Cố thiệp nắm tay tích có khẩn, khấm xương phát ra kéo kẹt tiếng vang, tam lão ra ấn hắn bả vai nói, nhị ca đừng tức giận hỏng rồi thân mình, nhị tẩu này một thai nhất định là con vợ cả, người tuổi lại không lớn, tái sinh 10 cái 8 cái nhi tử đều tới kịp. Chứ bỏ cố thiệp Chính là đại lao ra sắc mặt khó coi, hắn lưng từng đợt lệnh cả người. Đợi 30 phút, đại thái thái mới hồi phủ. Trở về trên đường, nàng liền biết lao phu nhân vội va tìm nàng trở về là vì chuyện gì, nàng một chút đều không nghĩ tới trường tùng viện, là căng gia đầu tiến phòng. Nàng trang dường như không có việc gì, nhưng nàng càng như vậy, lao phu nhân tức giận càng thịnh, trong tay chung trà ném qua đi, vừa lúc nện ở đại thái thái chán thượng, tức khác ra không ít huyết. Hiểu thê, lao phu nhân cắn chặt răng nói. Đại thái thái bùn một tiếng quỳ xuống, cầu lao phu nhân bất giận. Chuyện tới hiện giờ, nàng đã không có biện giải đường sống, không nói đến đại phu, chính là phòng bếp lớn làm điểm tâm cùng đồ ăn nha hoàn bà tử đều bị kéo tới thẩm vấn, bà tử nhận tội là đại thái thái sai xử các nàng ở nhị phòng di nương đồ ăn thêm tránh tử dược. Nếu một người chỉ trích nàng, nàng còn có thể nói là bơi nhỏ, nhiều người như vậy, đặc biệt phòng bếp lớn nàng kinh doanh mười mấy năm, mặc dù hiện tại tứ thái thái quảng, nàng một câu. Tứ thái thái một cái nha hoàn đều sai xử bất động. Ở như vậy tình hình hạ, nói phòng bếp lớn nha hoàn bà tử bị người thu mua bôi nhọ nàng, đây là đem tất cả mọi người đương ngốc tử. Cố thiệu nghiệp cùng cố âm lan các nàng quỳ xuống, cầu Lao phu nhân bất giận. Tống viện cũng nói, chu gia mới xảy ra chuyện, bá phủ hiện tại hưu thê, không khỏi gọi người cảm thấy chúng ta tính ninh bá phủ bạc tình quảng nghĩa, nóng lòng cùng chu gia phủi sạch căn hệ. Lao phu nhân khí chỉ vào đại thái thái nói, nàng sử bị ổi thủ đoạn ra bá phủ hưu thê, còn muốn thay nàng gạt nàng làm những cái đó sự sao. Tống viện lắc đầu, ta biết bá phủ sẽ không giấu giếm, nhưng việc này khi nào rũ ra tới không được, thiên ở chu gia xui xẻo thời điểm, hiện tại nói ra, sẽ không có bao nhiêu người tin, vì bá phủ thanh danh, lao phu nhân tam tư A. Mục thị cười lạnh nói, chu ra sẽ ra chuyện đảo thành đại tẩu một đạo đùa hộ mệnh, lúc này không tiện đem nàng ngoanh gia phủ, nhưng hưu thư có thể trước viết xuống, chờ cái gì thời điểm thích hợp, lại đưa nàng hồi chu ra. Việc này không đồng nhất cổ làm khí, kéo kéo liền không ảnh. Lao thái ra nhìn đại lao ra, luyến tiếc viết hưu thư. Đại lao ra lưng lạnh cả người, nhìn về phía đại thái thái, đại thái thái nước mắt mơ hồ, nàng làm nhiều như vậy, còn không đều là vì hắn. Kết quả là, nàng lại phải bị hưu gia phủ, nàng không cam lòng. Chính là lại không cam lòng cũng vô dụng à, đại thái thái làm sự thật quá đáng, nàng ở đoạn người con nối giỏi A Đại lao ra nhịn đau viết xuống hưu thư. Những việc này... Nha Hoàn một chữ không lậu bẩm báo Minh Lan, đáng thương Minh Lan nằm trên giường trang bệnh, không thể tự mình đi xem náo nhiệt, liền tính Nha Hoàn nói sinh động như thật, cũng không kịp chính mình xem ra xuất sắc tuyệt luân a. Tứ Nhi cười không khép miệng được, đại lao gia viết hưu thư, nhưng lão thái gia tịch thu. Kẻ ai thu? Tuyết Lê giật mình. Chúng ta thái thái thu a. Đại thái thái sở dĩ bị hưu thê là bởi vì nhị phòng, nhiều năm như vậy nhằm vào cũng là nhị phòng, khi nào hưu thê, lao thái gia làm một thị cùng cố thiệp sức lực. Hán mặc kệ. Việc này, Minh Lan không kinh ngạc, nàng quan tâm chính là, Đại Phòng khi nào dọn ra bá phủ. Trong vòng 3 ngày liền dọn, Tứ Nhi vẻ mặt hưng phấn. Lần trước Đại Phòng phân ra làm Đại Thái Thái đâm cây cột cấp chạy thoát qua đi, Tuyết Lê còn tiếc hận không thôi đâu, nghe xong liền nói, lần này, Đại Thái Thái không đâm cây cột. Tứ Nhi che miệng cười, đương nhiên không thể thiếu muốn đâm cây cột, nha hoàn muốn kéo, lao phu nhân làm nhà hoàng lui ra, ai muốn dám ngăn trở Đại Thái Thái tìm chết. Liền kéo đi ra ngoài sống sờ sờ đánh chết, còn nói đại thái thái rắn giết tâm địa, chết không đáng tiếc, đại thái thái nào còn dám đâm cây của ta, quy sắt đất khóc giống, lao thái ra ngại phiền, trực tiếp làm bà tử đem nàng kéo đi ra ngoài, làm Lý tổng quản cầm công chung sổ sách tới phân ra, hơn nữa. Tứ Nhi ngợm, bán cái cái nút. Minh Lan đều hận không thể gõ nàng đầu, rôi nói, thật nên đem ngươi cũng kéo đi ra ngoài đánh một đốn bản tử. Tứ Nhi nhưng không sợ, ngẩng cổ cười nói, lúc trước đại lao gia khiếm tốn Lão Thái gia không phải muốn đem nhị phòng nên phân đến ra sản hơn phân nửa nhường cho đại phòng sao? Hiện tại không chỉ có không cần làm, Lao Thái gia vì đền bù nhị phòng, đem nên đại phòng đến ra sản hai thành cấp nhị phòng đâu. Đại phòng lúc này là đảo đại mục, lúc này đại phòng khẳng định hối hận lần trước không sảng khoái đáp ứng phân ra. Lần trước phân ra, cô nương liền không cần rũ ra đại thái thái hại tôn di nương các nàng không thể hoài có thái sự, đại thái thái liền sẽ không bị hưu, càng không cần đáp thượng một nửa ra sản, tổn thất lớn. Chỉ là tứ nhi không rõ, cô nương trong tay tích cốc đại thái thái lớn như vậy nhược điểm, vì cái gì phía trước không cần đâu. Điểm này không chỉ có nha hoàng nghi hoặc, mục thị cũng nghi hoặc. Chơ trương tùng viện phân ra xong, triệu mụ mụ liền đỡ mục thị tới lưu sư nguyện. Minh Lan còn tranh ở trên giường, diễn nếu diễn tự nhiên muốn diễn toàn, mục thị ngồi ở mép giường, đem nhà hoàng chi khai, mới hỏi nói, ngươi sớm biết rằng tôn di nương các nàng không thể lại hoài có thai. Minh Lan lắc đầu, ta chỉ biết đại thái thái động tay chân. Không xác định các nàng còn có thể hay không lại hoài có thai. Ngươi chừng nào thì biết đến. Mộc thị giật mình. Minh Lan biết đến quá nhiều điểm đi. Trong mộng A Minh Lan không thể nói thật, chỉ có thể lựa chọn nói dối. Nàng biết mộc thị cùng nhà hoàn tưởng giống nhau, đều tò mò nàng vì cái gì không nói sớm ra tới. liền nói, nương, lúc trước ta không nói, gần nhất là thời cơ không đủ thành thủ. Nếu không có trải qua nhiều chuyện như vậy, không có một mà lại đem phân ra việc nâng đến bên ngoài đi lên. Đại phòng không có đem sự tình làm tuyệt, tùy tiện rũ ra việc này tới, ngươi cảm thấy tổ phụ tổ mẫu sẽ phân ra sao, chỉ sợ liền đại bá mẫu đều sẽ không hưu hồi phủ. Đây là cuối cùng đòn sát thủ, phải dùng ở mẫu chốt nhất thời điểm. Còn nữa, Minh Lan cũng là tồn tư tâm, nàng nói, ta chỉ biết tôn di nương các nàng mấy năm nay không có thể hoài có thai cùng đại bá mẫu có quan hệ, lại không biết các nàng còn có thể hay không lại hoài có thai, nương còn không có cấp cha sinh hạ con vợ cả, nếu là các nàng tiền sinh hạ thứ trường tử ta lo lắng về sau trong phủ còn có tranh đấu. Có nhi tử, tôn di nương các nàng giã tâm liền lớn, liền tính nương lại hoài có thai, ta còn phải lo lắng các nàng có thể hay không âm thầm xuống tay, tả hữu đem đại phòng phân ra bá phủ, nương tiếp quản phòng bếp lớn, đại bá mâu những cái đó tâm phúc, lấy nương tính tình không phải bán chính là tông cổ đi thôn trang thượng, không ai hạ dược, sau này các nàng như thế nào, liền toàn xem các nàng tạo hóa. chương 329 may mắn thoát khỏi, nàng này một đời, chỉ nghĩ hộ cha mẹ mạnh khỏe, Hộ những cái đó di nương không phải chuyện của nàng. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, nàng căn bản là sẽ không rũ ra việc này tới. Kiếp trước mâu thân là hoài nam thai, nhưng này một đời trước tiên hoài có thai, vạn nhất cùng kiếp trước bất đồng, sinh chính là cái nữ nhi đâu. Đại thái thái không giới tránh tử dược, nhưng cái đó thông phòng nha hoàn cực dễ dàng hoài có thai. Kiếp trước cho người ta làm đủ rồi áo cưới, nàng hút đủ rào hấn. Chỉ là trải qua nhiều như vậy. Nhưng cái đó thông phòng di nương sinh 10 cái 8 cái con vợ lẽ cũng không có đại phòng mang đến uy hiếp đại. Hai quyền tương hại lấy này nhẹ, đem đại thái thái trước xử trí lại nói. Nghe Minh Lan dấu dếm không nói, tất cả đều là vì nàng, một thị hốc mắt liền đỏ, vớt Minh Lan mặt, ngẹn ngào nói không nên lời lời nói. Triệu mụ mụ tắc khó hiểu, kia phương di nương đâu, đại thái thái vì cái gì không có đối nàng xuống tay. Minh Lan hừ lạnh một tiếng, rắn chuột một ổ đồ vật, đại thái thái như thế nào sẽ đối nàng xuống tay, nương không biết. Phía trước Phương Di Nương sinh 10 cô nương thời điểm đem phương gia Tam phòng tần sinh ra tiểu thiếu ra ôm tới giả mạo phụ thân Nhi tử chính là đại Thái Thái ban nội cũng may cuối cùng ra đường rẽ phương tiểu thiếu ra đánh mất bằng không phụ thân huyết mạch sớm bị phương di nương cấp lẫn lộn không chừng lúc này Phương Di Nương đều nâng thành bình thê mục Thị khiếp sợ nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói việc này khó trách khi đó Phương lão phu nhân như vậy thất thố chịu mụ mụ tổn thức không thôi các nàng thật là lớn mật bao thiên một cái vì bá phủ tư vị Một cái vì bình thê chi vị, vì không làm thiếp, có cái gì không dám làm. Những việc này, ngươi lúc trước vì cái gì đều không nói cho nương. Một thị cái mũi phiếm toan. Nàng cũng không biết nữ nhi trộm hộ nàng bao nhiêu lần rồi. Minh Lan nhún mai cười, việc này lại không phải nữ nhi công lao, nữ nhi ra mặt mỏng, nào không biết xấu hổ hướng nương tranh công a Nói nữa, nữ nhi thích người khác ăn buồn mệt, phương gia vì phải về tiểu thiếu ra hoa tam và lượng, bằng không ngày ấy phương di nương hồi phụ thăm. Phương láo phu nhân tính tỉnh sao có thể 5 ngàn lượng đều luyến tiếp đâu, không tranh màn thầu còn tranh khẩu khí đâu. Trước kia Phương ra cùng một ruột, chính là gia Phương tiểu thiếu ra xong việc, Phương gia liền bắt đầu ghét bỏ Phương di nương, bài xích nàng mâu thuất nàng, nàng liền thích xem các nàng đem hết muôn vàn thủ đoạn, nưu tính đến cuối cùng, như trở về một cái chúng bạn xa lánh biết vậy chẳng làm. Bất quá hiện tại hảo, Minh Lan cười nói, đại phòng dọn ra bá phủ, nương bất thời giờ đem đại thái thái tâm phúc đều cấp rút, liền không như vậy nhiều lục đục với nhau Tuy rằng tứ thái thái cũng làm cho người ta ngại, nhưng là nàng đó là tường đầu thảo tính tình, gió thổi nghiêng ngả, luận thủ đoạn, nàng so đại thái thái kém qua xa, không cần nàng ra tay, chỉ cần nàng dám lộng chuyện xấu, tam thái thái thu thập nàng đều dư giả. Trong phòng chính tán gấu đâu, liền chuyên đến một trận tiếng đập cửa, chân châu kêu, thái thái, tiến vào triệu mụ mụ đáp. Chân châu liền vào nhà tới, đánh rèm châu tiến lên, vẻ mặt tươi cười nói, thái thái, lao ra đánh phương di nương một cái tác. Mục thị ngơ ngẩn. Triệu mụ mụ vẻ mặt vui mừng hỏi Phương Di Nương như thế nào trọc bực lao ra Trân Châu cười nói đại thái Thái cấp Tôn Di Nương các nàng hạ tránh tử dược sự Phương Di Nương đã nhiều năm trước sẽ biết nàng một câu cũng chưa nói việc này làm lao ra đã biết nay trong phủ ai không biết cố thiệp sốt ruột con nối roi vấn đề cấp thượng Hòa A Phương Di Nương là sở hữu di Nương chung nhất được đượcsủ ái nàng không thiếu trấn an, cố thiệp đừng có gốc Miệng nàng thượng Trấn An trong lòng không chừngụng trộm nh nhạc đâu nàng Nếu là thật như vậy để bụng Ước gì cố thiệp hảo, đại thái thái cấp tôn di nương các nàng hạ dược sự, nàng vì cái gì không nói cho hắn. Chỉ có nàng may mắn thoát khỏi, sinh hạ 10 cô nương. Cố thiệp chất vấn phương di nương, phương di nương rất rõ ràng chính mình trốn không thoát, đại thái thái đối sở hữu di nương thông phòng đều xuống tay, duy độc nàng may mắn thoát khỏi, này bình thường sao. Nói nàng cái gì cũng không biết, phòng trừng liền nàng chính mình đều không tin. Nàng cùng sở hữu di nương giống nhau ăn chính là phòng bếp lớn đồ ăn. Một thị có thể may mắn thoát khỏi đó là nàng có chính mình phòng bếp nhỏ. Phương Di Nương thoải mái hào phóng thừa nhận, sau đó chỉ trích một thị cũng biết, nàng đương ra mẹ cả không nói, không tới phiên nàng một cái Di Nương xuất đầu, lời này chợt vừa nghe cũng không tật xấu, người không vì mình, trời chu đất diệt sao. Nhưng nàng không nên tổn tư tâm thời điểm còn làm bộ rộng lượng, sợ đại thái thái cho nàng làm khó dễ hại nàng, nàng có thể lén nói cho cô thiệp A chẳng lẽ cô thiệp còn có thể đem nàng bán, nói đến cùng. Sở Hữu bất đắc dĩ cùng sợ hãi đều là ích kỷ lấy cơ thôi, Cố Thiệp thấy nàng gàn bướng hồ đồ, đến lúc này còn tưởng châm ngoai ly gián, lại nhải, cắn ngược lại một cái, không thắng này phiền hạ liền cho nàng một cái tác, sau đó vất tay háo chạy lấy người. Mục thị là nhị phòng mẹ cả, nhưng nàng không có hỏi có thai trước kia ở bá phủ Nhật tử cũng không tốt quá, thượng có vô tử áp lực, sau có cách di nương trên ép, phía trước có lao phu Ú nhân đè nặng, một bên còn có đại thái thái nhìn chằm chằm. Nàng cấp tôn di nương các nàng hạ dược, Một khi bị đại thái thái đã biết, nàng nhất định sẽ nháo đến lao phu nhân buộc hắn hưu mộc thị. Liền tính không thôi, về sau nhị phòng quản gia quyền cũng sẽ giao cho phương di nương quản mộc thị tuy rằng không có như vậy khôn khéo, nhưng cũng không đốc. Nàng an an phận phận, không làm cái gì thương thiên hại lý sự, một dương hầu phủ một ngày không ngã, tính ninh bá phủ liền sẽ không hưu thê cùng một dương hầu phủ nháo bẻ. tưởng đem nước bẩn hướng mộc thị trên người bác, cũng bất động đầu góc ngẫm lại có thể hay không bắt đi lên, này không phải tổn tùy ra ngứa tìm đánh sao. Trần Châu cao hứng, biết này tin tức sau, chạy nhanh tới bẩm báo Mộc Thị, làm nàng cũng nhạc nhạc. Mộc Thị nghe xong, liền nhìn Minh Lan. Minh Lan ngứng mẩy. Không sai, chính là ta làm nha hoàn chuyển tới phụ thân trong thai. Không ngừng là phụ thân, quay đầu lại lao phu nhân sẽ biết phương di nương tổn lớn như vậy tư tâm, cũng sẽ chán ghét nàng. Càng quan trọng là tôn di nương các nàng này đó cả đời cũng chưa cái gì hy vọng làm nương người tuyệt đối sẽ hận đại thái thái. Lên mặt thái thái không có cách, ở dưới một mái hiên ở. Chẳng lẽ còn không làm gì được Phương Di Nương sao? Đừng quên, 10 cô nương còn ở Tôn Di Nương dưới gối dưỡng đâu. Nét. Phương Di Nương mấy năm nay chiếm Phương lão Phu Nhân cùng Láo Phu Nhân biểu tỷ mội quan hệ, nhưng không đem một thị để vào mắt, làm Tôn Di Nương các nàng liên thủ giáo hấn nàng, ăn đủ rồi đau khổ liền hiểu như thế nào cục đôi làm người. Trần Châu bẩm báo xong đang muốn lui ra ngoài, bên ngoài cố thiệp liền vào được, rất xa còn có thể nhìn đến trên mặt hắn vẻ mặt phẫn nộ, ly gần. Ngược lại nho nhã ôn hòa vài phần. Phu thân. À đế. Minh Lan một tiếng phụ thân còn không có kêu xong, liền đánh cái đại hát xì, nước mắt không thiếu chút nữa chảy ra. Nàng xoa cái mũi, đôi mắt đều mau không mở ra được. Thịnh viên. Thư phòng nội, sở ly đang xem thư, khí định thần nhàn. Đông nhiên, cửa sổ vừa động, một đạo hát ảnh lué tiến vào, nói, ra liệu sự như thần, tôn thái y cấp nhị cô nương bắt mạch sự, vương phi biết sau liền đem tôn thai y tìm đi hỏi chuyện. Tôn thái y thì không lòi đi. Trừ phong có chút khẩn trương, hiện tại nhắc tới đến Minh Lan hoài có thai, hắn liền cảm thấy hai chân nụn ra, phía sau lưng lạnh cả người. Ám vệ cười nói, trước đó đều chào hỏi qua, tôn thái y thì nào dám hủy đi ra đại A, vương phi biết thế tử phi không có động thai khí liền an tâm rồi. Nói xong, lại thở dài nói, thật không dám tưởng tượng vương phi biết thế tử phi không có hoài có thai đến nhiều thất vọng. Trừ phong muốn nói lại thôi. Sở ly chính bưng trà uống đâu, ta hắn liếc mắt một cái nói có chuyện liền nói. trừ phong ho nhẹ một tiếng, nói, ra, nếu không, người chạy nhanh làm thế tử phi hoài một cái đi, còn có tiểu hai tháng thời gian, còn kịp. Ngay vậy, mô nam một miệng trà trực tiếp sạc kết hầu. Cửa sổ cứu loảng soảng một tiếng chuyển đến, trừ phong sớm trốn mất. chương 330 xương một khí. Lưu Sương Nguyễn, nội phòng. Cố thiệp tới chỉ tiểu tọa một lát, một thị liền cùng hắn cùng nhau đi rồi, trong phòng cũng an tính xuống dưới. Minh Lan nằm ở trên giường chán đến chết nhìn màn lụa phát ốc. Trang bệnh quá khó tiếp thu rồi, nhưng nàng còn phải trang hai ngày, thật không biết ngày mai như thế nào trận tròn mắt chịu đựng đi. Bên ngoài, thanh hạnh đánh mảnh tiến vào, nói, cô nương, nhị đại thiếu mãi mãi đã trở lại. Ngay vậy, Minh Lan khỏe miệng hơi hình cung. Canh giờ này trở về, xem ra còn không có tới kịp van hồi môn cơm đâu. Đại thái thái cấp tôn di nương các nàng hạ tránh tử dược sự lấy hưu thê cùng phân ra kết thúc, nhưng chuyện này đã hỏa tác là Minh Lan trúng độc bụng đau không ngừng Tôn thái ý kiểm tra ra độc là hạ ở kim Trâm kia hai chi kim Trâm bị lao phu nhân mang đi. Tân vào cửa cháu dâu độc sắc nàng cháu gái nhi, hơn nữa là sắp gả tiến ly vương phủ, nẻ trở thành ly vương thế tử phi cháu gái nhi. Từ khi đính hôn sau, ly vương phi hai lần tới cửa đưa xính lễ, liên quan đối một thị trong bụng thai nhi đều phá lệ để bụng, có cái nào thông ra có thể làm được này phân thượng, húng chi là thân phận tôn quý ly vương phi. Là, ly vương thế tử tính tình hỉ nộ vô thường. Minh Lan gả cho hắn có hòa ly hồi phủ nguy hiểm, nhưng kia đều là lấy sau sự, ai có thể bảo đảm liền nhất định sẽ hòa ly, sẽ không phu thê ân ái bạch đầu giai lão. Chỉ cần Minh Lan một ngày là Ly Vương Thế Tử phi, Mãn Kinh đô liền không ai dám coi thường Tĩnh Ninh Bá phủ. Cố Thiệp có một Dương Hầu làm đại cứu tử, có Ly Vương Thế Tử phi làm nữ nhi, hắn lại là binh nghiệp xuất thân, từ Minh Lan xuất giá khởi, hắn con đường làm quan liền bình bộ thanh vân. Tương lai Tĩnh Ninh Bá phủ khôi phục hầu tước tuyệt phi là xi si tâm vọng tưởng. Láo phu nhân cùng Lao Thái gia đều thực xem trọng cố thiệp Nhưng này hết thể cơ sở là Minh Lan gả cho ly vương thế tử Minh Lan nếu là thế nào Làm việc hôn nhân này thất bại Cái gì bình bộ thanh vân Cái gì khôi phục hầu tước Kia đều là một câu lời nói xuông Mà Tống Nhiêu gả cho cố thiệu nghiệp Này vốn chính là một cọc ngoài ý muốn Bá phủ cùng Tống ra nguyên chính là quan hệ thông ra Không cần lại cưới cái bình thê trở về dạy hoa trên gấm Chỉ là ra ngoài ý muốn Cố thiệu nghiệp đến phụ trách nhưng tống nhiêu vừa vào cửa liền cấp minh lan hạ độc, còn hạ như vậy tàn nhẫn độc, nếu không phải minh lan phúc lớn mạng lớn liền chạy không thoát, tàn nhẫn độc khắc đến cực điểm, cái này làm cho lão phu nhân nghĩ tới tống tam thái thái. Một bên cầu Mộc thị đem huyết nhân sông cho nàng nữ nhi dưỡng thân mình, một bên lại mang theo một thân xạ hương tới sông hướng thị, suýt nữa làm hại Mộc thị đẻ non, tống gia một mà lại hại người, dùng con đều là gọi người khó lòng phòng bị thủ đoạn, lệnh người không rét mà run. Trước kia tống tam thái thái là thông gia Mục thị cũng không có trở ngại, nàng xem ở hai phủ quan hệ thông gia quan hệ thượng mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Nhưng hiện tại bất đồng, Tống Nhiêu gả cho cố thiệu nghiệp, là tính ninh bá phủ người, làm trưởng bối còn không có gó nàng, nàng liền xử thủ đoạn hại người, này còn lợi hại. Từ nàng như vậy, bá phủ còn không được bị nàng Tống ra làm hại cửa nát nhà tan. Tống Nhiêu đưa cho Minh Lan Kim châm làm hại Minh Lan Trung Độc, bụng đau không ngừng thả bị điều tra ra sau, tin tức liền chuyển khai. Tống viện liền phái người hồi Tống ra báo cho Tống Nhiêu. Tuy rằng tương lai không tránh được muốn tranh đấu gay gắt, nhưng ra chuyện lớn như vậy, các nàng không cùng ở ruột, Tống ra tam phòng nên bị Tống ra đại phòng chèn ép. Tống Nhiêu biết sau, vô cùng lo lắng liền hồi bà phủ. Một hồi phủ phải biết đại phòng 3 ngày sau chuyển nhà sự, nàng có chút giật mình, nhưng còn tính bình tĩnh, rốt cuộc có chuẩn bị tâm lý. Nàng vào cửa ngày hôm sau, đại thái thái liền báo cho quá giải phòng mọi người, nhị phòng một lòng muốn đem đại phòng ngoanh ra bá phủ. Quyết không thể làm nhị phòng thực hiện được, mấy ngày nay muốn theo khuôn phép cũ, đặc biệt ở nhị cô nương xuất giá phía trước, có cái gì mâu thuẫn đều cho nàng thu liễm, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, đoạt tước đại sự từ từ mưu tính. Nghe nhà hoàn bẩm báo minh lan trung độc, nàng tâm liền lộ bột một chút nghẻ, cảm thấy nhị phòng sẽ nhân cơ hội yêu cầu phân ra, nhưng đại thái thái hẳn là có thể ứng phó tới. Nàng giật mình chính là, đại thái thái cư nhiên không năng lực vãn sóng to, nàng không phải thà chết cũng không muốn dọn ra bá phủ đại trạch sao Dọc theo đường đi nghe nha hoàn bẩm báo kế tiếp sự, tuy rằng những việc này bị Lao phu nhân Hạ Phong khẩu lệnh không được lại nghị. Chờ biết phân ra là bởi vì đại thái thái cấp nhị phòng di nương hạ tránh tử dược, nàng liền một chút đều không kỳ quái. Ba bước cũng hai bước đi trường Tùng viện, phải hướng Lao phu nhân Minh phân biệt rõ bạch. Kim châm độc không phải nàng hạ. Nàng tiến phòng, liền trực tiếp quý xuống, hồng hốc mắt vẻ mặt ủy khuất thỉnh Lao phu nhân giúp nàng rửa sạch bất bạch chi oan. Lão phu nhân khí vẫn luôn liền không tiêu đâu, nàng một kêu oan uổng. Lão phu nhân dơ tay liền đem trên bàn nhỏ bãi hộp gấm tùy tay hồ đến trên mặt đất, hộp gấm tắc hai, lộ ra bên trong một đồi kim châm tới. Ngươi hoan uổng. Vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta này kim châm độc lại như thế nào tới. Lão phu nhân giận không thể ức. Bởi vì phẫn nộ, trên mặt nàng nếp nhăn càng sâu vài phần. Nguyên bản gả cho cố thiệu nghiệp, tống nhiêu liền hủy khuất, nàng vốn dĩ có thể tiến cung tiền tú, thua tại Minh lan hòa ly vương thế tử trong tay tính nàng xui xẻo, nhưng nàng không có đã làm sự Dựa vào cái gì hoan buồng nàng Ta không có ở Kim châm hạ độc Tống nhiêu hồng hốc mắt, ngần cổ Đấy mắt 3 phần ủy khuất 3 phần quật cường Còn lại 4 phần là phẫn nộ Nàng thanh âm nhân bị ủy khuất mà có chút khẳng khàn Nhưng nói năng có khí phách Nghe được nha hoàn nói Kim Trâm có độc Là Minh Lan bụng đau không ngừng khi Nàng cảm thấy có thể là mẫu thân giúp nàng hết giận Nét chính là mẫu thân cũng không có làm như vậy Kiểu Kim Châm độc rõ ràng chính là cố Minh Lan chính mình hạ Chỉ vì Vu An hám hại nàng Hại nàng lấy thượng thư phủ đích nữ thân phận cho người ta làm bình thê, cùng Đường tỷ cùng thờ một chồng, còn chưa đủ sao? Càng nghĩ càng giận vẫn, Tống Nhiêu trực tiếp chỉ ra là Minh Lan ở tính kế nàng. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói là Minh Lan, lão phu nhân liền trên bàn trung trà đều cùng nhau co ngã. Lần trước Tống Tam thái thái yếu hại một thị, luôn mồm chính mình không biết tình, tất cả đều là hiểu lầm. Hiện tại lại tới một cái Tống ra nữ nhi hạ độc hại Minh Lan không tính, còn Vũ oan nàng. Nàng bất quá là đại phong một bình thê. Minh Lan cái gì thân phận, tương lai ly vương thế tử phi, dùng đến cho chính mình hạ độc tới hãm hại nàng sao. Lưu Sư Nguyễn, nội phòng. Cố như Lan đánh mảnh tiến vào, thấy Minh Lan dựa vào theo mẫu đơn trên gối dựa trước khăn, sắc mặt vi bạch, nàng tiến lên nói, nhị tỷ tỷ có khá hơn. Minh Lan gật gật đầu, nói, tôn thái y lì giúp ta bước ra độc huyết thì tốt rồi thất thất bác bác lại ăn dược, ta cảm thấy đã hảo không sai biệt lắm, chính là còn không thể xuống giường Cố như Lan giúp nàng dịch hảo chăn nói. Nghe tôn thai ý chuẩn không sai, chỉ là hai ba thiên không thể ra khỏi phòng tử mà tôi ngươi muốn buồn, ta nhiều tới bồi ngươi trò chuyện. Vừa dứt lời, liền truyền đến một trận tiếng bước chân, cố tuyết lan cũng tới. Nàng đánh mảnh tiến bảo, ta liền đoán được lục tỷ tỷ là tới xem nhị tỷ tỷ Cố tuyết lan thích dính người, trước kia gian cô âm lan, sau lại nịnh bỡ Minh Lan, hiện tại đại phòng thất thế, Minh Lan phạt sao kinh phẩn, nàng lại cùng cố như lan chơi đến cùng nhau, không phải dính nàng, chính là làm cái gì đều kêu lên nàng. Chương 331 ăn no. Một hai lần còn hảo, lâu rồi thật sự là không chịu nổi quá nhiều A Thật vất vả rảnh rỗi tới thăm Minh Lan, nàng chân trước tới, nàng sau lưng liền đổi tới. Hơn nữa nàng còn một chút đều không có người khác phiền nàng giác ngộ, tiến lên liền ngồi hạ, bỡ là bỡ là đảo cây lậu nói, ta vừa mới nhìn thấy Tống Nhiêu, liên xuân tỷ tỷ đưa nàng đi Phật đường. Bọn nhà hoàn sưng hô Tống Nhiêu kêu nhị đại thiếu nãi nãi, các nàng nên kêu Tống Nhiêu một tiếng nhị đại tẩu. cố Tuyết Lan cảm thấy biển biệt Lén không người liền thẳng hô kỳ danh. Cố Như Lan giật mình, đi Phật đường phạt quỷ. Bằng không đâu, chẳng lẽ đi Phật đường thịt ca a? Cố Tuyết Lan che miệng cười nói. Cố Như Lan giọng nói một nghẹn, biết Cố Tuyết Lan liền tính tình này, không có gì ý xấu, chỉ là thích ngoài miệng chiếm chút thượng phong, cũng lười đến cùng nàng chí khí, bằng không một ngày tổng phải bị khí thượng 89 hồi. Một cái không tức giận, một cái không biết chính mình nói chuyện quá va chạm, chỉ lo mục đích bản thân cười, đông viện ba ngày sau dọn, tổ mẫu liền phạt nàng quỷ 2 ngày. Lưu một ngày thời gian cho nàng chuyển nhà, thời gian ăn bài nhưng chặt chẽ. Minh Lan buồn cười, liền cố như Lan đều bị chọc cười, tổ mẫu xử trí đại phòng từ trước đến nay dày rộng, ta còn tưởng rằng làm đại phòng phân ra, liền không phạt nàng đâu. Bởi vì Tam Phòng là con vợ lẽ, cũng không như thế nào đến Lao Phu Nhân niềm vui, cho nên thượng đến Tam lão ra Tam Thái Thái, hạ đến nha hoàn nói chuyện đều phá lệ cẩn thận, này không, rõ ràng nói Lao Phu Nhân bất công xử trí bất công, đến cố như Lan trong miệng liền thành dày rộng. Bất quá có ý tứ gì, mọi người đều hiểu. Cố tuyết lan cười khenh khách, sáng sùa nói, còn không phải chu ra xui xẻo, liên lụy nhị tỷ tỷ bị hoan uồng, an tổ mẫu phạt, mất công nhị tỷ tỷ lá gan đại, vương mụ mụ tự mình tới nói cho ngươi không cần chép ra quy, ngươi còn khăng khăng sao xong mới thôi. Sau lưng có chỗ dựa chính là hảo, nói chuyện làm việc đều tự tin ngạnh chút. Muốn đổi thành người khác như vậy xử tiểu tính, lão phu nhân không chuẩn sẽ làm nàng sao một ngàn thiên ra quy, không phải thích chép ra quy sao. Vậy làm ngươi một lần sao cái đủ. cố Tuyết Lan hâm mộ nhìn Minh Lan. Minh Lan cũng biết lão Phu Nhân lúc này xử trí tống nhiêu là ở nỗ lực vãn hồi nàng nhân vô tội ai phạt mà xa cách tâm. Bất quá cha mẹ ở không phân ra, bá phủ Lao Thái Gia cùng Lao Phu Nhân đều khỏe mạnh, lại phân ra, lại còn có chỉ đem đại phòng phân ra đi, thật sự là gọi người tò mò. Lao Thái Gia giải quyết dứt khoát, ba ngày sau phân ra, đại Lao Gia liền đệ sởi xin nghỉ ba ngày. Bá phủ đại phòng phân ra tin tức liền lan truyền nhanh chóng đại lao gia này cử là muốn mượn ngự sử đài tay tạo áp lực làm lao Thái gia thu hồi mệnh lệnh đã băng ra rốt cuộc Bá Phủ Vinh Hữu đệ cung đại lao gia khiêm nhượng chi danh bên ngoài đại lao gia thỉnh hoàng thượng lập cố thiệp vì bá phủ người thừa kế là Hiếu Thuận lao Thái gia không đành lòng hắn thế khó xử càng là khiêm nhượng bảo đệ này cử hoàng thượng đều rất là tán thưởng việc này mới qua đi bao lâu à Bá phủ liền phải đem đại lao gia bực này Hiếu tử đá ra Bá phủ Không khỏi gọi người thất vọng buồn lòng ngự sử đài có buộc tội duy trì trật tự đủ loại quan lại chức trách nghe nói việc này tự nhiên muốn để bụng nhưng ngự sử đại không nốc Bá phủ phân ra chỉ phân đại phòng vẫn là hiếu Thuận chi danh bên ngoài đại phòng này rõ ràng có vấn đề a tổng không đến mức là tĩnh ninh Bá ngại Nhật tử quá đến quá thoải mái tưởng bị ngự sử đại buộc tội ở hoàng thượng trước mặt tìm xem tồn tại cầm đi nay đây Ngự sử đạii viết buộc tội tấu trương phía trước trước phái người tới Bá phủ hỏi thăm Liên biết bá phủ phân ra trải qua. Đại phòng không phải bị phân ra đi, mà là tự thỉnh phân ra. Lão thái gia làm quan nhiều năm, còn có thể không biết một chút gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được ngự sử lại sao? Chỉ là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Cố Thiệp dưới gối vô tử là bị đại phòng cấp làm hại, nói ra đi bá phủ cùng Cố Thiệp trên mặt cũng chưa quang. Trong phủ hạ phong khẩu lệnh, không được nghị luận, càng không được ra bên ngoài tiết lộ nửa câu, nếu là có người hỏi bá phủ đại phòng phân ra nguyên nhân, liền nói Tân thiếu lại nãi vào cửa. Đại lao gia tìm đạo sĩ cấp đại thiếu gia còn có hai vị thiếu mãi mãi chắc bắt tự tính ra hắn nếu nên thú bình thê tất khác tổ tiên cố tình cố thiệu nghiệp lại không thể không cưới tố nhiều duy nhất hóa giải biện pháp chỉ có phân ra ngự sử đài vừa nghe bá phủ đại phòng phân ra lý do chuẩn bị viết buộc tội tấu trương liền ném ở một bên nhân ra tính Ninh Bá phủ phân ra là có khổ chung, không có gì hảo buộc tội đáng thương đại lão gia còn chỉ vào ngự sử đài buộc tội xoay người đâu kết quả một cục đá lớn quăng ra ngoài Không khởi nửa điểm bậc nước. Lúc này đây phân ra, phân thực hoàn toàn, không ra cái gì được rẽ. Nhưng thật ra Tống ra biết Tống Nhiêu phạt quỷ Phật đường sau. Ngày hôm sau, Tống Đại Thái Thái liền nổi giận đùng đùng tới cửa, muốn thay nàng nữ nhi thảo một cái công đạo. Những cái đó lễ gặp mặt là nàng một tay giúp nữ nhi chuẩn bị. Kim Châm là ở cửa hàng chọn nhất thượng đẳng, tuyệt không có vấn đề. Chỉ vì Kim Châm là nàng nữ nhi đưa, liền phải nàng nữ nhi gánh tội thay, không khỏi khinh người quá đáng. Tống đại thái thái chỉ trích có chút thịnh khí lăng nhân, lão phu nhân sắc mặt lạnh lùng, nói: "Gánh tội thay." Thế ai gánh tội thay? Ngươi có phải hay không cũng tưởng nói là Minh Lan chán sống luẩn quẩn trong lòng, chính mình cho chính mình hạ độc vu oan người nữ nhi. Lão phu nhân thanh âm chợt chuyển lãnh, ở kim châm hạ độc hại người, tàn nhẫn bạc, ta bá phủ hiếu ngươi nữ nhi đều không quá phận, Phật quỳ hai ngày Phật đường tính nệ. Ngươi nên may mắn Minh Lan không trở ngại, không giả ngươi một cái tống ra đều không đủ tắt ly vương thế tử tức giận. Ngắn ngủn hai câu lời nói, thiếu chút nữa đem Tống Đại Thái Thái khí bối qua đi. Lão phu nhân lời này ý tứ thực rõ ràng, bá phủ không có hưu tống nhiều, Tống gia nên vùng trộm vui vẻ. cư nhiên còn tới cửa chỉ trích, Nữ Nhi gả tiến bá phủ, liền về bá phủ quảng, bằng không liền đem Nữ Nhi mang về. Lão phu nhân đều nói như vậy, khẩu khí này, Tống Đại Thái Thái nghẹn không dưới, cũng đến nghẹn nghẹn trở về a. Những việc này, đều có nhà hoàn một năm một mười bẩm báo Minh Lan biết. Minh Lan tâm tình hảo đến bạo, tâm tình một hảo muốn ăn liền mở rộng ra. Ăn một chén cơm, còn muốn thêm nửa chén, bị Tuyết Lê làm lơ. Cô nương thân mình còn suy yếu đâu, như vậy ăn pháp, thực dễ dàng lòi. Hơn nữa nàng vẫn luôn nằm ở trên giường, ăn quá nhiều, cũng vô pháp đi trong viện đi dạo sau bữa ăn, dễ dàng trường thì ta. Tuyết Lê khiến cho Tứ Nhi đem đồ ăn triệt hạ đi, Minh Lan trong tay còn cầm chiếc đua đâu. Tuyết Lê rối tay nói, cô nương, chiếc đua cấp nô thì đi. Ta còn không có ăn no, thật không thể lại ăn. ngoài Ngo Trên đại thụ trốn tránh tối sầm lại vệ, sắp mặt lạnh bất mắt nói, thế tử phi có thai, này nha hoàng cư nhiên không cho thế tử phi ăn no. Trừ phong khỏe miệng chiều, vẻ mặt hắc tuyến nói, nha hoàng cũng là vì thế tử phi hảo, ăn quá nhiều dễ dàng hiện hoài. Sợ cái gì, ly vương phủ còn sợ một chút tin đồn nhảm như sao. Rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt, kỳ thật một chén cơm không ít, thế tử phi ăn không ít đồ ăn à, chờ lát nữa còn muốn ăn cháo tổ hiến cùng trái cây, ngươi không biết. Thế tử Phi mấy ngày này mượt mà một vòng, sẽ không bạc đãi tiểu Thế tử. Chử phong ngoài miệng nói, nội tâm ở chu lên. Như thế nào liền như vậy xảo, vương gia ám vệ tới thăm Thế tử Phi, vừa lúc làm hắn nghe thấy nhà hoàn không cho Thế tử Phi ăn nó nói. Này nhà hoàn cũng thật là, làm Thế tử Phi ăn nhiều nửa chén cơm làm sao vậy. Ám vệ đi rồi, Chử phong xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, thả người nhảy, trở về tỉnh viên. chương 332 tính toán, ở trên giường nằm 2 ngày, Minh Lan liền nằm không nổi nữa, nhưng là ngày này là đại phòng chuyển nhà nhà tử, nàng nếu là ra lưu sư nguyện, đụng tới đại thái thái các nàng còn không biết muốn ai nhiều ít nhớ trứng mắt, đơn giản lại trang một ngày, nhắm mắt làm ngơ. Đại phòng dọn tân chỗ ở cùng bá phủ cách hai con phố, vị trí cùng phủ đệ đều cũng không tệ lắm, là mấy năm trước lao thái ra mua. Thu đại mở rộng chi nhánh, nhi đại phân ra, phủ đệ muốn sớm bị hạ, nếu là chờ đến để phân ra thời điểm lại chuẩn bị, mua không được vừa lòng, còn ly bá phủ qua xa. Lui tới liền không có phương tiện Chỉ là Minh Lan thực kinh ngạc Nay phủ đệ kiếp trước là cho tư phòng Đại phòng dọn đi chính là ly bá phủ Càng gần tòa nhà Cách không đến một cái phố Ngồi xe ngựa một chén trà nhỏ công phu liền đến Thả một chút đều không thể so bá phủ tiểu Hoàn cảnh thanh ưu lịch sự tao nhã Kiếp trước phụ thân xảy ra chuyện sau Tức vị về đại phòng kế thừa Đại thái thái còn từng đề nghị đem bá phủ tấm biển thay đổi liền thành tình chuyển đến dọn đi phiền thoái Không nghĩ tới Lần này đại phòng chọc giận gia kia hảo phủ đệ lao thái ra không cho đại phòng. chuyện nhà hôm nay, đại phòng từ thiên ma ma lượng bắt đầu dọn khởi, đến mặt trời xuống núi mới dọn xong. Nhìn xa lạ phủ đệ, cô âm lan hốc mắt đỏ bừng, đáy mắt nước mắt đều ở đảo quanh, nương, về sau chúng ta thật sự muốn ở nơi này, không thể quay về bá phủ sao. Tuy rằng đông viện chính viện bị thiêu, nhìn sốt ruột, nhưng bá phủ là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, lại xấu nàng cũng thích, tân phủ đệ nơi trốn lộ ra xa lạ, làm nàng sợ hãi luôn có trở về một ngày. Đại thái thái dưới đáy lòng âm thầm thệ. Bên ngoài, một tiểu nha hoàn bước nhanh tiến vào, nói: "Đại thái thái, phòng bếp lớn đã xảy ra chuyện." Đại thái thái nắm tay tích quốc khẩn, đáy mắt phát ra hàn mang ra tới, phòng bếp lớn xảy ra chuyện gì? Gã sai vật vội bẩm báo nói: "Tứ phòng một di nương ăn hỏng rồi bụng." Tứ thái thái tức giận, dẫn người đi phòng bếp lớn, xử lý vài cái tức phụ tử cùng bà tử, chu quản sự sổ sách xảy ra vấn đề, bị tứ thái thái cấp đánh 30 đại bản. Đại thái thái mặt hàn như xương, Hào một cái tứ thái thái. Nàng chân trước dọn ly bá phủ, sau lưng nàng liền đối nàng những cái đó tâm phúc ra tay tàn nhẫn. Nàng là muốn mượn này hướng nhị thái thái Kỳ hảo, vẫn là tổn tưởng đem phòng bếp lớn chặt chế trộm trong tay Tâm Tư. Bên này gã sai vật đem phòng bếp lớn sự bẩm báo đại thái thái biết, bên kia Lưu Sương viện nội, tứ nhi cũng ở bẩm báo Minh Lan việc này. Tuy rằng cùng là thậm chí là đồng thời ở bẩm báo, nhưng gã sai vật báo cho đại thái thái chính là đã xảy ra như vậy một sự kiện. Mà Tứ Nhi bẩm báo Minh Lan chính là chuyện này kết quả. Cách hai con phố, Đại thái thái tin tức liền lạc hậu quá nhiều. Tứ thái thái xử lý 78 cái nha hoàn bà tử, còn có Chu quản gia, thủ đoạn tấn mãnh, bị xử lý nha hoàn các bà tử một chút đánh trả chi lực đều không có. Rốt cuộc Tứ thái thái trưởng quản phòng bếp lớn đã có một đoạn thời gian, Đại thái thái giao ra quản gia quyền lại sự ra đột nhiên, không có một chút phòng bị, nhưng cái đó sổ sách phiên nhiều ngày như vậy, có thể không phát hiện một chút manh mối mới là lạ. Chỉ là phía trước đại thái thái vẫn luôn ở bá phủ, tuy rằng sau lại bá phủ quyền kế thừa định ra là cố thiệp, nhưng đại phòng tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, tứ thái thái lo lắng đại thái thái có phản công một ngày, này đây nhưng cái đó sổ sách vấn đề, nàng điều tra ra lại không có rũ ra tới, bởi vì nàng biết cùng đại thái thái là địch không chỗ tốt. Nghéo sổ sách thượng được điểm, cũng có thể nhiều vất mấy tháng nước luộc. Nhưng hiện tại bất đồng, đại phòng dọn ly bá phủ đại trạch, liền sớm tối thưa hầu đều khó làm được. Húng chi là cùng nhị phòng tranh tức vị Hiện tại mộc thị lại có mang Không nên mệt nhọc Đúng là nàng làm bó lớn phòng bếp lớn quản gia quyền nắm chặt thật thời điểm Thừa dịp mộc thị không rảnh quản phòng bếp lớn này mấy tháng Nàng vất đủ nước luộc Chờ mộc thị đem hải tử sinh hạ Nàng lại thu liễm Không cho nàng bắt được lực điểm Phòng bếp lớn nàng không chuẩn có thể quản cái răm 3 năm Thậm chí quản đến tứ phòng phân ra đều nói không nhất định Nếm tới rồi ngon ngọt Tứ thái thái liên tiếp nhường ra phòng bếp lớn quản gia quyền nay một ph Tứ thái thái đi chính là đối, nàng đoán chắc một thị tiếp quản không được phòng bếp lớn, đáng tiếc, tính lẩu Lao Phu Nhân. Chu quản sự ăn 30 đại bản, triệt bỏ nàng quản gia quyền, thuận lý thành trương nên nhị quản sự tiếp nhận, chính là Lao Phu Nhân đã biết việc này sau, đem trường tùng viện quản phòng bếp nhỏ tôn mụ mụ phái đi quản phòng bếp lớn. Tôn mụ mụ là lão Phu Nhân tâm phúc, nàng tiếp nhận phòng bếp lớn quản sự vị trí, liền ý nghĩa phòng bếp lớn là tứ thái thái cùng Lao Phu Nhân hai người ở quảng, ở nhất định trong phạm vi. Tứ Thái Thái chiếm chút tiện nghi vớt điểm nước luộc lao phu nhân sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng nếu là làm quá mức lão phu nhân liền sẽ ra tay lão phu nhân sợ đại lao gia cố thiệp Tứ lao gia cùng với nhị cô mãi mãi đều là nàng thân sinh hiện tại đại phòng phân ra đi nhị cô mãi mãi cắt tóc xuất ra từ đầy thưởng bạn thành đăng cổ Phật Tuy rằng bọn họ đều là gieo gió gậ báo chẳng trách người khác nhưng ai cũng không thể phủ nhận bọn họ xui xẻo cùng nhị phòng thoát không được căn hệ Phạm là cùng nhị phòng đối nghịch, cuối cùng đều xối quẩy. Nàng này đó thân sinh cốt nhục chung, chỉ còn lại có tứ phòng cùng nhị phòng quan hệ còn tính hòa hợp. Tứ thái thái cái gì tính tình, nhiều năm như vậy lao phu nhân cũng sợ đấu, yêu tiền thả dễ dàng chịu người châm ngòi, vạn nhất đại thái thái tà tâm bất tử, quay đầu lại dăm ba câu châm ngòi nàng cùng một thị giang thượng, nàng chết như thế nào cũng không biết. Vì bá phủ hòa thuận, nhiều năm mặc kệ ra lão phu nhân cũng bắt đầu đối quản ra một chuyện để bụng. Chỉ là lao phu nhân một phen khổ tâm, tứ thái thái cũng không lý giải, nàng tính toán lâu như vậy, kết quả bị lao phu nhân chặn ngang một chân, sau này làm cái gì đều bó tay bó chân, không chừng vứt nước luộc còn không có lúc trước nhiều, này đối yêu tiền nàng tới nói, quả thực không thể nhẫn. Bên này tứ thái thái bị đè nén, bên kia Minh lan nghe tứ nhi bẩm báo, lại là đẩy mặt tươi cười. Bởi vì này đối một thị tới nói là chuyện tốt à. Phong bếp lớn từ lão phu nhân cùng tứ thái thái đồng thời quản Mộc thị liền không cần lo lắng tư thái thái chơi thủ đoạn, hoặc là tham ôi nhiều ít nước luộc, tỉnh không ít tâm, càng quan trọng là, tương lai nàng tưởng tiếp quản phòng bếp lớn cũng dễ dàng nhiều. Đại phòng dọn đến tân phủ đệ lúc sau, chọn cái ngày lành tháng tốt làm dọn nhà rượu, cố thiệp tặng hạ lady, Mộc thị cùng Minh Lan đều không có đi. Đã mắt, bá phủ liền ở trong bình tĩnh qua nửa tháng. Ngày xuân dần dần dày, vàng nhạt tiểu thảo cũng xanh đun tươi tốt lên, trong hoa viên trăm hoa đua nở, phân xanh hùng gậy, hoa thơm chim hót. Ngày này, Trời xanh không mây, tinh không vật lý. U lan huyền nội, chu ngựa chỗ, chuyến đến từng đợt hoan thanh tiêu ngữ. Cố Vân Lan cùng mẫu Ca Nhi tự cấp ngựa con tắm rửa, chơi vui vẻ vô cùng. Hai thất ngựa con, một con tuyết trắng là Ly Vương Thế Tử đưa, Ly Vương một con ngựa màu mật chín, là Cố Thiệp ngàn trọn vạn tuyển, cũng là khó gặp hảo mã, thả là thất tiểu ngựa mẹ, tính tình dịu ngoan. Ngựa màu mận chín mua trở về lúc sau, Cố Vân Lan hống mẫu Ca Nhi đem ngựa con cùng nàng đổi, hống hai ngày Mộ Ca Nhi mới đồng ý. Kết quả hai ngày lúc sau, Cố Vân Lan vẫn là cảm thấy ngựa màu mận chín hảo. Chương 333 điệu thấp. Mấy ngày này ánh mặt trời sáng lạ, Triệu Mụ Mụ khiến cho nha hoàn đem trong dương những cái đó chưa từng dùng qua lăng là tơ lửa lấy ra tới phơi phơi, một cái trời đông giá rét qua đi, sợ mốc. Cố Vân Lan thấy một con đỏ thấm tơ lửa, thích không được, tìm Mục thị muốn làm xiêm ý đi, hè. Mục thị cảm thấy nàng tuổi còn quá tiểu, giá không được màu đỏ rực, liền không đồng ý. Cố Vân Lan liền năn nỉ Cố Thiệp, "Cha Ta liền muốn kia thất đỏ thâm tơ lửa làm siêm ý đi hề, ngươi làm nương cho ta đi. Nữ nhi cùng hắn làm nũng, cố thiệp nào nhẫn tâm cự tuyệt à, liền nhìn một thị nói, một con tơ lửa mà thôi, liền cho Vân Lan đi, tương lai một thân lửa đỏ váy thưởng hơn nữa doi ngựa, cưới ngựa màu mận chín, anh tư tác sẵng. Cố Vân Lan vừa nghe, liền ở trong đầu tưởng chính mình lớn lên cưới ngựa cảnh tượng. Thấy thế nào xuyên lửa đỏ váy thường kỵ ngựa màu mận chín so cưới ngựa trắng hảo. Sau đó nàng liền tìm mẫu ca nhi đem ngựa màu mận chín cấp thay đổi trở về, nàng không để bụng cái gì thiên lý mã vẫn là tầm thương mã, đơn thuần chỉ cần đẹp liền thành. Mẫu ca nhi tuổi con nhỏ, liền càng không hiểu con ngựa hảo kém, cho hắn mấy sâu đường hồ lâu cùng đồ chơi làm bằng đường, hắn liền đồng ý đổi về tới. Trung ngựa bên, đắp bàn đu dây, một bên còn đắp cầm đài. Cố vân lan cùng mẫu ca nhi tuổi đều con nhỏ, hảo lựa, mục thị nói con ngựa nghe tiếng đàn lớn lên mau cố vân lan liền nảy thú Mậu ca nhi tuổi còn nhỏ một thị cũng cho hắn tìm giá cẩm nho nhỏ tay khẽ cầm huyền một bên xem con ngựa phản ứng ngựa con quét hạ cái đuôi hắn liền cao hứng nửa ngày Minh Lan ngồi ở một bên nhìn tâm tình đã chịu nhôm đẫm trên mặt cười liền không có định quá bên kia một ăn mặc vàng nhà sắc váy thường tiểu nha hoàn lại đây cười nói cô nương Cẩm Tú phường Trần Tú Nương tặng theo phòng tới Thái Thái cho ngươi đi nhìn xem có thích hay không Minh La gương mặt từng đỏ cẩm Tú phường tay nghề nổi tiếng xa gần đều đưa tới Có cái gì hảo bắt bẻ, nhưng vẫn là đứng lên. Chính nội đường, bai bốn con đại cái dương, mà này bốn con đại cái dương chỉ là một thị từ cẩm tú phường dự định 6 phần chi nhất. Minh Lan tiến phòng đã bị một đại cái dương tơ vàng chỉ bạc cấp lóe mắt. Nhiều như vậy, nàng cảm thấy chính mình cả đời đều theo không sóng A. Nương là ở hố nàng sao. Minh Lan gáy lòng tiêu khổ, chỉ nghe một thị nói, này đó tơ vàng chỉ bạc có phải hay không đưa sai rồi, ta nhớ rõ muốn chỉ vàng là 200 rúm. Chỉ bạc 300 rúm, này một đại cái dương thấy thế nào cũng không ngừng đi. Trần Tú Nương cười nói, này đại trong dương trang có chỉ vàng 400 rúm, chỉ bạc 600 rúm. Nếu biết, vậy hẳn là không có đưa sai mới là. Mục thị tâm còn nghi vấn hoặc, chỉ nghe Trần Tú Nương cười nói, cố nhị thái thái biết, ta không ngừng là cẩm tú phường lao bản nương, vẫn là cẩm tú phường tú nương, cẩm tú phường sự vội, giống nhau đưa hóa đều là quản sự tới, ta lần này tiên đến, đúng là có việc cùng cố nhị thái thái ngài thương nghị tìm nàng thương nghị sự tình. Mục thị khó hiểu, cười nói, Trần Tú Nương tìm ta thương nghị chuyện gì. Trần Tú Nương đỡ Mục thị ngồi xuống, sau đó mới cười nói, mấy ngày trước Ly Vương Phi từng đến ta cẩm tú phường chọn qua theo tuyến, biết cố nhị cô nương của hồi môn là ở ta cẩm tú phường định chế, tìm ta muốn danh mục quà tặng, tơ vàng chỉ bạc gấp bội là Ly Vương Phi yêu cầu, còn có ngày cùng nhị cô nương lúc trước định xem ý, ý hình thức, Ly Vương Phi cảm thấy quá điệu thấp, đem danh mục quà tặng thêm một nửa. Trong đó có không ít là dùng tơ vàng chỉ bạc tê, ngài biết, tơ vàng chỉ bạc tê. Simi Riso dùng sợi tơ theo khó khăn đại không ít. Nhị cô nương lại xuất giá sắp tới, để lại cho ta Cẩm Tú phường chuẩn bị thời gian tính toán đâu ra đấy bất quá 40 thiên, tiếp trong phủ này bút đại đơn đặt hàng, hơn nữa phía trước các phủ đơn đặt hàng, ta Cẩm Tú Phượng tú nương ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, khổ không nói nổi a, ta càng là không biết đẩy nhiều ít xính ý, hiện tại Ly Vương phi lại đem danh mục quà tặng thêm một nửa ta cẩm tú phường sợ không thể đúng hạn hoàn thành đơn đặt hàng, ta hôm nay tới chính là cùng ngài thương nghị những. Cái đó Ly Vương Phi cảm thấy điệu thấp siêm ý gì có không? Trong trước chút thời gian, chờ nhị cô nương xuất giá sau, ta cẩm tú phường làm tốt, trực tiếp đưa Ly Vương phủ đi. Điệu thấp. Này hai chữ là mình làn kinh hãi, những cái đó siêm ý gì hình thức, nàng cũng đã cảm thấy cao điệu, ở Ly Vương Phi xem ra còn điệu thấp, nàng đều cho nàng thêm chút cái gì siêm ý gì hề Minh Lan nhịn không được hỏi nhiều một câu, Trần Tú Nương liền cầm hình thức đồ cấp Minh Lan xem, nói, ý lý theo Ly Vương Phi yêu cầu, ta cầm Tú Phường vẽ mấy chương bản vẽ, đặt lấy tới cấp nhị cô Nương xem qua xem thích chứ, biết nhị cô Nương am hiểu xem ý lý hình thức, nhị cô Nương có thể chính mình vẽ, ta cầm Tú Phường làm theo. Từ Trần Tú Nương trong tay tiếp đồ sách, Minh Lan lật xem, tuy rằng nàng nói chỉ vẽ mấy chương này đồ sách thượng ít nói cũng có 15-6 trường, cũng nguyên nhân chính là vì cẩm Tú Phường khiêm tốn, làm việc chu đáo, sinh ý mới ngày thăng nguyệt hẳn. Kim Ngọc Mã Đường. Minh Lan Thiên, Tuyết Lê ở một bên nghiêng đầu ngắm, kinh diễm nói: "Cô nương, mỗi một bộ xiêm y đều thật xinh đẹp, so ngươi lúc trước cùng Thái Thái Định xinh đẹp nhiều. Không phủ nhận, so với phía trước Định đích sát xinh đẹp nhiều. Chỉ là Minh Lan trời sinh tính ôn hòa điệu thấp, xuyên như vậy xa hoa váy thượng, nàng không thói quân a." Mục thị biết nữ nhi tính tình, hơn nữa tính ninh bá phủ dòng roi không cao, vốn dĩ gả tiến ly Vương phủ đã bị người ta nói thành bay lên đầu cảnh, xuyên quá đẹp đẽ quý giá. Nàng sợ nữ nhi quá bị người hâm mộ đấu kỵ hận làm người điệu thấp không phải sai, chỉ là không nghĩ tới Ly Vương Phi sẽ nhìn đến danh mục quà tạo. Nếu Ly Vương Phi cảm thấy quá điệu thấp chấm nét muốn sửa danh mục quà tạo, nàng khẳng định không thể nói cái gì à. Rốt cuộc Minh Lan vừa xuất giá chính là Ly Vương Thế Tử Phi, nàng mặc muốn xứng đôi Ly Vương Phủ Quyền Thế địa Vị. Này đó váy thường hình thức Ly Vương Phi xem qua. Mục thị hỏi. Trần Tú Nương ngật đầu, xem qua, nhưng Ly Vương Phi nói lấy nhị cô Nương yêu thích vì trước. Nàng yêu thích chính là điệu thấp A. Siêm y gì hình thức thực hảo, ta nếu sửa đổi, liền mất siêm y gì nguyên bản ý nhị. Minh Lan đem đồ sách đưa cho Trần Tú Nương, nàng cười nói, ta đây khiến cho người chiếu bản vẽ làm. Minh Lan gật gật đầu. Mục thị nghĩ nghĩ nói, nếu lúc trước váy thường điệu thấp, vậy sửa lại đi, thời gian không đổi. Minh Lan xuất giá 1-2 tháng đưa đi Ly Vương Phủ đều được. Phía trước liền hòa Ly Vương Phi nói qua, 2 tháng thời gian không đủ cấp Minh Lan chuẩn bị của hồi môn. Ly Vương Phi nói Ly Vương Phủ cái gì cũng không thiếu, Minh Lan gã cho chậm rãi thêm vào đều được. Mục thị dễ nói chuyện như vậy, Trần Tú Nương liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cầm Tú Phương đều có một bộ định chế quý củ, tiền đặt cọc là đơn đặt hàng 1 phần tư, lúc sau đưa nhiều ít bổ tề nhiều ít. Trần Tú Nương đem giao hàng đơn đặt hàng cùng giá cùng nhau giao cho Mục thị, mặt trên ghi lại kỹ càng tỉ mỉ, vừa xem hiểu ngay, Mục thị xem sau, lại mày nhíu, nói, này giá cả đơn tử có phải hay không nghĩ sai rồi. Này giá cả đơn liền kêu một dương tơ vàng chỉ bạc đều mua không được A Trần Tú Nương cười nói, không tính sai, Ly Vương Phi làm chủ thêm một nửa, Ly Vương Phủ ra, nàng đã thả một vạn lượng ở ta cầm Tú Phường. Mục thị cũng không biết nói cái gì cho phải, đây là bá phủ cấp minh lan chuẩn bị của hồi môn A, như thế nào có thể muốn Ly Vương Phủ bỏ tiền đâu. Trưng 334 ngoại phóng. Nhưng nàng cũng không có cự tuyệt, người khác ra gả nữ nhi đều hận không thể xính lễ lại nhiều một ít, Ly Vương Phủ xính lễ đủ. Nàng không bắt bẻ cái gì, lại cũng sẽ không ngại nhiều, quay đầu lại đem ly vương phi cấp minh lan làm váy thường tương đương thành giá thêm ở ly vương phủ đưa tới danh mục quà tặng thượng là được. Triệu mụ mụ cầm ngân phiếu tới, Trần tú nương viết biên lai, liền cáo tử. Mục thị phân phó triệu mụ mụ đem theo phẩm lấy ra trang hảo, tứ khẩu đại cái dương còn phải cho nhân ra cẩm tú phường đưa trở về. Trong phòng, tuyết lê chính đem tơ vàng bãi tề, một trồng trồng tóc ti tế tơ vàng cầm trong tay cảm giác thật là quá tốt đẹp, nếu là Bích Châu ở Phỏng chừng hai mắt đều tỏa ánh sáng. Mục thị ngồi ở một bên, có chút thất thần. Triệu mụ mụ biết nàng suy nghĩ cái gì, nói, lúc trước ly vương phi đáp ứng thái thái hướng hoàng thượng thảo một đạo tứ hôn thánh chỉ, này đều qua đi lâu như vậy, chẳng lẽ là đã quên đi, muốn hay không phải người đi nhắc nhở một tiếng. Minh Lan đứng ở một bên có chút trọt dạ. Lâu như vậy, tứ hôn thánh chỉ cũng chưa đưa tới, kia khẳng định là không coi à, mậu thân nếu là biết là nàng yêu cầu, kéo nàng chân sau, tam chín phần mười sẽ khí, động thai khí. Mục thị thở dài, nàng làm sao không nghĩ phái người đi ly vương phủ thuốc rụt một tiếng. Chính là ly vương phi liền nàng có thai đều bận tâm tới rồi, không nên sẽ đã quên đáp ứng nàng thánh chỉ tứ hôn sự, nàng cảm giác ra tới, nàng cũng không hy vọng ly vương thế tử sẽ có hỏa ly kia một ngày. Chờ một chút đi. Mục thị do dự nói. Minh Lan cảo cái chán, nương, không có việc gì ta liền đi về trước. Không đợi mục thị gật đầu, nàng bỏ chạy chi yêu yêu. Tuyết lê còn tưởng đem tơ vàng chỉ bạc cấp dọn xong đâu. Minh Lan đi rồi, nàng chỉ có thể đuổi kịp. Gia Ú Lan Nguyễn, Minh Lan mới thở nhẹ một hơi, bên kia, cố thiệp đi tới, Minh Lan cởi đón nhận đi. Mới đi rồi hai bước, nơi xa một an mặc thanh bích sắc váy thường nha hoàn bước nhanh chạy tới, thật xa liền hô, nhị lao ra. Cố thiệp dừng lại bước chân, xoay người quay đầu lại, nhà hoàng chạy tiến lên đây, nói, nhị lao ra, lao thái ra làm ngài chạy nhanh đi thư phòng một chuyến. Cố thiệp mày ninh hạ, liền cất bước đi rồi. Nhà hoàng không đổi kịp chống đầu gối thở dốc đâu, chạy ra một đầu hãn, thở hồng hộp. Minh Lan đi qua đi, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhà hoàng một bên thở dốc một bên nói, Hoàng thượng vừa mới phái người kê biên tài sản chu ra, Hoàng thượng trong tay có một quyển cứu tế khoản chia của sổ sách, chỉ cần sổ sách thượng ghi lại nhận hối lộ đại thần, một cái đều trốn không thoát. Minh Lan mày ninh chặt. Chu ra xếp nhà, Hoàng thượng muốn xử trí tham ô cứu tế khoản đại thần, tổ phụ như vậy cấp đem phụ thân tìm đi làm cái gì? Chẳng lẽ tổ phụ cũng tham ô? Chuyện này không có khả năng a. Tổ phụ mấy năm nay vẫn luôn theo khuôn phép cũ, cả triều văn võ càng là biết tổ phụ không bị hoàng thượng coi trọng, tham ô như vậy sự đều không mang theo tổ phụ chơi, hắn cũng khinh thường thông đồng làm bậy. Nói nữa, vạn ngã chu gia chính là ly Vương Thế tử, nếu sổ sách thượng thực sự có tổ phụ tên, hắn khẳng định sẽ cùng nàng nói một tiếng. Nhưng tổ phụ như vậy cấp đem phụ thân kêu đi khẳng định có vấn đề, chẳng lẽ là đại lao gia tham ô. Minh Lan mày một nhíu. Phân phó Tuyết Lê nói, đi hỏi thăm hạ Tuyết Lê gật gật đầu, liền mau chân đi rồi Minh Lan tắt trở về Lưu Sư Nguyện Sau nửa canh giờ Tuyết Lê liền đã trở lại Minh Lan hỏi, nhưng nghe được cái gì Tuyết Lê lắc đầu, không nghe được Lao Thái Gia tìm Lao Gia đi là nói cái gì Bất quá ở Lao Thái Gia tìm Lao Gia đi phía trước Đại Lao Gia hồi phủ Ăn Lao Thái Gia một chân Bị Lao Thái Gia đá ra thư phòng Nghe gã sai vật nói Đại Lao Gia đều hợp máu Quả nhiên Việc này cùng đại lao gia có quan hệ. Minh Lan ánh mắt lạnh lùng. Đại thái thái nhà mẹ đẻ chu ra tham ô, còn muốn mang con rể phân một ly canh, thật đúng là hảo thái sơn. Mất công đại thái thái tổng nói đại lao gia bổng lộc cùng băng kính than kính đều nộp lên trên công trung, nếu có thể đem láo thái gia khí thưởng hắn một chân, chỉ sợ tham ô không ít, kia số tiền, công trung nhưng không đến một cái đại tử. Thấy Minh Lan sắc mặt khó coi, tuyết lê có chút lo lắng nói, có thể hay không liên lụy đến ba phủ. Minh Lan lắc đầu thượng không rõ ràng lắm. Tuy rằng nàng phải gả cho ly vương thế tử, nhưng đừng quên, nàng cũng đắc tội triệu thái phó phủ. Người khác cố kỵ ly vương phủ, triệu thái phó phủ cũng sẽ không cố kỵ tuy rằng thu nhận hối lộ chính là đại lao gia, nhưng khi đó đại phòng không có phân ra, người ở bên ngoài xem ra, khiêm tốn, huynh Hữu để cung cố đại lao gia thu hối lộ còn không phải bá phủ cả gia đình dùng. Không đạo lý chỗ tốt bá phủ bị, xui xẻo lại là đại lao gia một người đi. Tuy rằng như vậy lý luận là cho má. Chỉ mong Phúc Công Công còn nhớ rõ nàng cùng cố âm Lan đấu võ một nói, đại phòng cùng nhị phòng quan hệ không có đại gia tưởng như vậy hảo. Minh Lan ở trong lòng cầu nguyện. Bên ngoài, Tứ Nhi tiến bảo, nói, cô nương, đại lao gia đã xảy ra chuyện. Tuyết lê mai đầu liếc Tứ Nhi liếc mắt một cái, nói, đại lao gia bị đánh sự, cô nương đã biết. Tứ Nhi khỏe miệng cười ra tới một nhật nhạt má lún đồng tiền, mới không phải đại lao gia bị đánh một chuyện đâu. Đại Lao Gia tham ô 5 vạn lượng cứu tế khoản quan hàng hai cấp. Minh Lan ánh mắt sáng ngời, chỉ là Đại Lao Gia bị biếm. Tống Gia lão Thái Gia cũng hạ thấp hai cấp, những người khác, nô tỉ cũng không biết. Tuyết Lê kinh ngạc cảm thán, Hoàng thượng thật là sấm rền gió cuốn. Khu khu. Tuyết Lê tiếng nói vừa rước, ngoài cửa sổ liền truyền đến một tiếng quen thuộc hao nhẹ. Là Chử Phong thanh âm. Minh Lan nghe ra tới, sau đó đứng lên. Nàng đẩy ra cửa sổ, nét liền thấy Chử Phong đứng bên ngoài đầu, liền hỏi nói có việc. Trừ phong gật đầu, ra làm thuộc hạ tới hỏi một chút, ngươi tưởng đem đại lao ra ngoại phóng đến cái nào thâm sơn cùng cốc đi. Ngoại phóng. Minh Lan giật mình, không phải quan hàng hai cấp sao. Là quan hàng hai cấp, nhưng kinh đô không có thích hợp đại lao gia chức quan, vừa lúc việc này về thế tử ra quảng, thế tử ra làm việc lại từ trước đến nay tùy hứng, thế tử phi nói ngoại phóng chỗ nào, đại lao ra liền ngoại phóng chỗ nào. Minh Lan mặt bất kỳ nhiên đỏ lên, nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi thế tử ra ăn không ngồi rồi đâu, không nghĩ tới quan viên điều nhiệm chuyện lớn như vậy hắn đều có thể quảng. Trừ phong cười nói, thế tử phi nói cũng không sai, ra vẫn luôn đều ăn không ngồi rồi, này không phải lần trước thế tử ra ở hình bộ lộ một tay, bị hoàng thượng cấp theo dõi, vừa lúc chu ra tham ô cứu tế khoản một án lại là ra thọc ra tới, hoàng thượng liền đem việc này giao cho thế tử ra toàn quyền xử lý, ra đẩy vài lần cũng chưa đẩy rớt, ngài cũng chưa phát hiện mấy ngày này thế tử ra chạy lưu sương nguyện số lần thiếu sao. Trước kia, một ngày tới hai ba hồi, này nửa tháng là hai ba thiên tới một hồi. Nàng có thể không phát hiện mới là lạ. Minh Lan không nói lời nào, Trử Phong liền nói, chờ thêm hai ngày này, ra liền thanh nhàn. Hắn vẫn là vội điểm tương đối hảo. Minh Lan không lương tâm tưởng, sau đó nói, ngoại phóng Thanh Châu thì tốt rồi. trừ Phong khỏe miệng vừa kéo, liền trở về bẩm báo sở ly. Hắn vừa đi, Tuyết Lê nghiêng đầu hỏi, Thanh Châu thực hẻo lánh sao? Ta cũng không biết có bao nhiêu hẻo lánh. Nghe nói là hẻo lánh ít dấu chân người, chim không thèm địa địa phương. Cô nương, người nói lời thô tục chương 335 hoảng hốt. Ngày hôm sau, đại Lao ra ngoại phóng thanh châu tin tức liền chuyển quay lại bà phủ. Hơn nữa, này tin tức là Lao Thái gia chính miệng nói ra. Lúc ấy, Minh Lan liền ở trường Tùng Viện, Lao Thái gia vẻ mặt xanh trắng đi vào tới, dài quá đôi mắt đều biết không chuyện tốt. lão phu nhân thanh em run rảy hỏi Lao Thái gia, Lao đại quan hàng 2 cấp, Hoàng thượng an bài hắn cái cái gì chức quan. Ngoại phóng. Thanh Châu. Cuối cùng hai chữ, Minh Lan đều nghe ra láo thái ra trong thanh âm thương tiếc. lão phu nhân đông nhiên đứng dậy, khởi quá nhanh, đầu một trận tròn váng, may mắn vương mụ mụ kịp thời đỡ nàng, khuyên đủ. Thanh Châu tuy rằng hẻo lánh chút, lại cũng không phải quá kém. Lao phu nhân bảo trọng thân mình. Lao phu nhân sắc mặt trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc. Thanh Châu, Thanh Châu. Âm tuy cùng, nhưng một nam một bắc, cách xa ngàn dặm, cùng Thanh Châu so sánh với. Thanh Châu đã là giàu có và đông đúng nơi. Ngoại phóng Thanh Châu, Láo Thái gia sẽ sắc mặt kém, lại sẽ không xanh trắng. Như thế nào sẽ ngoại phóng Thanh Châu, kia chính là tử vong chi châu á lão phu nhân đấm ngực dầm chân, than thở khóc lóc. Tuyết lê trộm ngắm nhà mình cô nương liếc mắt một cái, không phải nói rõ châu là hẻo lánh ít dấu chân người chim không thèm địa địa phương sao, như thế nào lại thành tử vong chi châu. Chơi thấy còn thương, nàng thật không biết Thanh Châu còn có như vậy một cái biệt danh. Thành Châu như thế nào sẽ có như vậy một cái dọa người biệt danh. Minh Lan không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Lão thái ra ngồi xuống, hoãn thở dài, Thanh Châu ở Đại Chu cực bắc nơi, mà Quảng Ma Càn Khối, quanh năm suốt tháng không giới tích vũ, hàng năm khô hạn, đã có thể ở như vậy khô hạn nơi, lại có một tòa Tuyết Sơn, sinh trưởng ở Thành Châu thổ địa thượng lê dân ba Tánh, liền dựa vào hòa tan tuyết thủy xuống qua, từng có không ít người nhập Tuyết Sơn tìm tòi đến tụ cùng, không ai sống sót, Thanh Châu liền truyền lưu nhập Tuyết Sơn giả chết lời đồn đãi. Nghe được nhập tuyết sơn giả chết năm chữ, Minh Lan tâm bùn khiêu hai hạ, giữa trán ngọn lửa chuyển đến một trận nóng rực. Trong nháy mắt kia, nàng mạc danh hoàng hốt. Nàng đấy lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Có một ngày, nàng sẽ đi tuyết sơn. Minh Lan có trong nháy mắt thất thần, không ai phát hiện, lão phu nhân đau lòng nói, Thanh Châu phủ đã hoang phế nhiều năm, cả triều văn võ thà rằng từ quan về quê, cũng không chịu ngoại phóng Thanh Châu. Lao đại rốt cuộc đắc tội với ai, phải bị người hướng tử lộ thượng bức. Thực sự có như vậy đáng sợ tuyết lê đôi mắt chớp lại chớp. Nàng nghe cẩn thận, mới biết được nguyên lai like sớm chút năm triều đỉnh vẫn luôn có phái quan viên đi Thanh Châu, chỉ là những cái đó quan viên ở trên đường đều sẽ ra chuyện, hoặc chết, hoặc thường, hoặc que, còn không nữa thì là ở nhậm thượng bị người cấp giết, không một may mắn thoát khỏi. Ra năm sáu hồi sự sau, liền không có quan viên dám đi Thanh Châu tiền nhiệm. Nếu không phải hôm nay Hoàng thượng nhận mệnh Đại Lao ra, Lao Thái gia đều nhớ không nổi còn có như vậy một cái cằn cối nơi. Đem Đại Lao ra cắt cử đi thanh châu không phải là là muốn hắn mạng nhỏ sao. Minh Lan đứng ở một bên, có chút chột dạ tuy rằng Đại Phòng làm quá mức, nhưng Đại Lao ra trước sau là Lao Thái gia cùng Lao phu Nhân thân sinh cốt đủ, nếu là làm cho bọn họ biết là nàng suối rục sở ly đem Đại Lao ra ngoại phong đến Thanh Châu, phòng trừng về sau đều không nghĩ tái kiến nàng, chỉ sợ còn sẽ giận chó đánh mèo cha cùng mâu thân. Nàng biết Thanh Châu là đại chú nhất cắn cối châu, lại không biết Thanh Châu thế nhưng như vậy hung hiểm. Lao phu Nhân nhìn Lao Thái ra nói, Ngươi không cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lao Thái gia nhắm mắt lại nói, Hoàng thượng nơi nào không biết Thanh Châu là hung hiểm nơi, nhưng Hoàng thượng nói hắn tuy rằng tham ô nhưng còn tính khiêm tốn có lễ, cho hắn một hối cải để làm người mới lấy công chuộc tội cơ hội, hảo hảo đại ở Thanh Châu giáo hóa với dân, xét thấy phía trước những cái đó quan viên ở đi Thanh Châu trên đường sẽ ra chuyện, Hoàng thượng sẽ phái 300 quan binh hộ tống hắn đi Thanh Châu, sẽ không làm hắn có việc. Đây là liền từ quan cơ hội đều không cho đại Lao ra. Hoàng thượng nhất định phải hắn đi Thanh Châu. Lao Thái gia nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Chu gia tham ô cứu tế khoản một án, liên lụy cơ quảng, mấy ngày này, không ngừng là hắn, trong chiều còn có không ít đại thần ở hỏi tham án tử do ai phụ trách, chính là thẳng đến hôm nay cũng chưa người biết án tử là ai cha. Hoàng thượng khăng khăng ngoại phóng đại Lao ra đi Thanh Châu, người bình thường rất khó làm hắn hồi tâm chuyển ý. Xem Lão Thái gia ánh mắt, Minh Lan liền biết Lao Thái gia là có ý tứ gì. Hy vọng nàng tìm Ly Vương Thế Tử cầu xin Hoàng thượng, xem có thể hay không đổi cái địa phương ngoại phóng. Nhưng cầu Ly Vương Thế Tử đem đại Lao ra ngoại phóng đến Thanh Châu người chính là nàng A. Nàng hiện tại đi cầu Ly Vương Thế Tử, không phải chính mình đánh chính mình mà sao, cuối cùng, hắn còn phải đi Hoàng thượng trước mặt chính mình phiến chính mình. Minh Lan mới không nghĩ vì đại phòng ủy khuất chính mình đâu, nàng nhân cơ hội cáo lui, lại bị Lao Phu Nhân cấp gọi lại. Lao Thái Gia khó có thể mở miệng, Lao Phu Nhân cũng sẽ không. Ly vương cưới ngựa trở về xoay người xuống ngựa tiêu tổng quản chào đón Ly Vương phân phó nói phái người đi đem Ho hoàn nhi tìm trở về tiêu tổng quản vội trả lời Vương ra thế tử ra ở thư phòng chờ ngài đâu đợi một hồi lâu chờ hắn bình thường thấy đều hận không thể đương không nhìn thấy cư nhiên cũng biết ở thư phòng chờ hắn Ly Vương hừ lạnh một tiếng cất bước vào phủ thư phòng nội sở Ly mang lên tử kim mặt nạ, liền làm trở về Ly Vương thế tử tiêu hoàn một thân đẹp đẽ quý giá áo gấm Phong tư chắc tuyệt, giờ phút này đang ngồi ở ghế giữa trước, rất có nhàn hạ thoải mái châm trà. Vương ra đẩy cửa vào nhà, mới vừa cất bước đi vào, một con chung trà bay lại đây, hắn vững vàng tiếp được, một giọt cũng không có đổi ra tới. Phụ vương hỏa khí lớn như vậy, uống ly trà hàng hàng hỏa khí nét Hắn nói chưa dứt lời, một mở miệng, vương ra hỏa khí lớn hơn nữa. Cổ tay hắn vừa động, trung trà liền ra bên ngoài một phi, ngay sau đó loảng xoảng một tiếng chuyển đến, trung trà tạm dập nát. Sợ tới mức thủ vệ gã sai vật thân mình đều run run hạ Ngươi còn biết ta hỏa khí đại Vương ra trận mắt giận nhìn Sở ly lại đổ ly trà Hãy còn ngửi trà hương Nói ra nói lại phá lệ trêu chọc người hỏa khí Phụ vương thấy ta có hỏa khí không lớn thời điểm sau Có cái gì hỏa khí Uống lên này ly trà lại phát không mượn Tiếng nói vừa dứt Trong tay trả lại chiều vương ra bày qua đi Vương ra rỗi tay tiếp Mày ninh thành một đoàn Bình thường quanh năm suốt tháng đều uống không đến hắn rót một chén trà nhỏ Hôm nay lại tặng hai ly, đây là ở lấy lòng hắn. Đừng tưởng rằng hai ly trà, liền tiêu hắn tức giận. Trong lòng như vậy tưởng, nhưng tay lại không tự giác đem chung trà đưa đến bên miệng, chóc mũi vừa động, đã nghe đến một mặt trà hương. Này một mặt trà hương thực đặc biệt, thanh hương Trung mang theo vải sợi như có như không dược hương, nghe chi, thấm vào ruột gan. Đây là cái gì trà? Vương ra hỏi. Sở ly không nói lời nào. Bởi vì hắn cũng không biết này tính cái gì trà. Hắn không nói. Vương gia chỉ đương hắn cố ý út út mà mở, mở, hắn nhẹ suyết khẩu trà, trước mắt sáng ngời. Thấy vương gia như vậy, liền biết hắn cảm thấy này trà thực hảo, sở ly cười hỏi, này trà hương vị không tồi đi. Giống nhau. Sở ly khỏe miệng hình cung khởi một mặt độ cong, nếu là tổ phụ biết hắn uống lên thật nhiều năm trà ở phụ vương trong mắt chỉ có thể tính giống nhau, phòng trừng sẽ phát hỏa. Vương gia mày trật tắt, trong lúc nhất thời, không minh bạch sở ly trong lời nói ý tứ. chương 336 thêm ăn. Hắn nhìn về phía sở ly pha trà tử xa hồ, nhưng bất chính là hắn từ lăng mộ lấy ra tới tử xa hồ. Hắn nhìn xem tử xa hồ, ánh mắt lại rơi xuống trong tay trung trà thượng, răng má chi gian, vẫn là kêu mạt độc đáo trà hương, vương ra có chút không dám tin tưởng, này trà là ngọc khuyết phao ra tới. Sở ly gật đầu, ta vẫn luôn cho rằng tổ phụ đối trà thực tùy ý, chưa bao giờ bắt bẻ, lại không nghĩ rằng tổ phụ uống chính là thế gian nhất độc đáo tốt nhất uống trà. Ngọc khuyết vẫn luôn ở trong tay hắn. Hắn mới vừa rồi chờ vương ra chờ nhảm chán, vừa lúc lại nhìn đến bác cổ giá thượng bãi tử xa hồ, nhớ tới lao vương ra chỉ dùng tử xa hồ pha trà, ngọc khuyết lại là ở tử xa hồ chung phát hiện, liền làm ám vệ đem tử xa hồ rửa sạch hạng, pha hồ trà, sau đó đem ngọc khuyết ném vào tử xa hồ. Phía trước vẫn luôn không rõ ngọc khuyết có cái gì kỳ lạ chỗ, hiện tại đã hiểu vài phần, một khối nho nhỏ toái ngọc khuyết khiến cho trà trở nên như vậy độc đáo, đích sắc không giống bình thường. Nhưng có thể làm những cái đó hắc y gì thích khách đau khổ truy tìm, ngọc huyết sử dụng tuyệt phi chỉ là làm trà hương càng phát mũi đơn giản như vậy. Thấy vương gia đem một ly trà uống xong, sở ly mới nói, phụ vương hỏa khí tiêu không ít đi. Vương gia chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem chén trà ném còn cho hắn, nói, hoàng thượng làm ngươi cha hắn, ngươi cứ như vậy trắng trận táo bạo lấy việc công làm việc tư. Sở ly vẻ mặt hắc tuyến, hắn thật sự không thể lý giải hoàng thượng ác thú vị. Lấy việc công làm việc tư chính là hắn Hoàng thượng cũng rất rõ ràng, nếu không phải vì lấy việc công làm việc tư, hắn căn bản liền sẽ không tiếp nhận đi cha này hắn tử, sớm bỏ gánh không làm. Hoàng thượng không nói hắn, lại đem phụ vương tìm đi cỡ trách một đốn, quái phụ vương không đem hắn giáo hảo. Hắn ở một bên ngồi xuống, nói, ta chờ phụ vương trở về, đúng là muốn cùng phụ vương nói chuyện lấy việc công làm việc tư sự. Vương ra mày một ninh, đều lấy việc công làm việc tư qua, còn có cái gì nhưng nói. Sở ly lại nói. Tổ phụ trước khi mất tích từng hai lần đi qua Thanh Châu, một người tích hàn đến hoang vu nơi, tổ phụ lại đi hai lần, tuyệt phi tầm thường, hơn nữa nhiều năm như vậy, triều đình phái đi quan viên không chết tức thường, làm Thanh Châu thanh danh hôn độn, rõ ràng là có người cố tình quay phá, lúc này đây phái cố đại lao ra đi, vừa lúc có thể làm mồi dụ đem sau lưng phá dối người bắt được tới. Ly Vương nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc nói, nói như vậy, ngươi này lấy việc công làm việc tư tế vẫn là vương phủ. Phụ vương có phải hay không cảm thấy chính mình ai đốn mang đáng giá? Vương ra khí cơ hồ muốn chụp cái bàn, ngươi muốn thực sự có như vậy hiếu thuận, liền giúp ta đem này đó công văn phê. Sở ly đỡ chán, chỉ chỉ bàn thượng công văn. Vương ra mở ra nhìn thoáng qua. Này đó công văn đều đã phê duyệt qua. Hắn chờ lâu lắm quá nhàm chán, liền nhân tiện phê duyệt, vừa lúc lấy tới đổ phụ vương miệng. Vương ra một hơi nghẹn dưới đáy lòng đặc biệt tưởng chịu người, vừa lúc lúc này, có ám vệ gõ cửa nói, vương ra. Sở tam thiếu ra tới, tìm thế tử ra. Tới vừa lúc, sở ly sự nói xong, đang muốn tìm cơ hội đi đâu, liền nói, ta gần nhất vô pháp ly kinh, phụ vương nhớ rõ phái người đi thanh châu cha cha. Nói xong, hắn muốn đi lấy tử xa Hồ Ngọc Khuyết, bị vương ra ngăn trở, Ngọc Khuyết lưu lại. Sở ly nhẹ nhun vai, xoay người rời đi. Mới ra ngoại thư viện, bên kia sở tam thiếu ra liền màu chân đã đi tới, sở ly thấy nói, như thế nào tới vương phủ tìm ta, tìm ta có việc gấp Cấp tốc chuyện gì? Đại ca, ngươi trong tay còn có giải trăm độc dược sao? Cho ta một phần. Ai trúng độc? Ta à sở tam thiếu ra chỉ vào chính mình nói. Sở ly đào tay háo tay dừng lại, ngước mắt nhìn kỹ sở tam thiếu ra, khí sắc hồng luận, nói chuyện chung khí mười phần, nào có một chút trúng độc dấu hiệu. Sở tam thiếu ra thấy hắn hiểu sai ý, vội nói, là ta khả năng sẽ trúng độc, lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ám vệ nghe xong liền nói, dám can đảm cấp tam thiếu ra hạ độc. Sao không giết lấy tuyệt hậu hoạn? Sở tam thiếu ra ho nhẹ một tiếng, nói, hôm nay thiên hương lâu tần vào mấy chỉ cá nóc, nghe nói là nhân gian mỹ vị, hào tương như tuyết, vị nùng thức ăn thủy sản, ta định rồi một bản đại ca, cùng đi nếm thử như thế nào. Cá nóc, ám vệ chán thượng hát tuyến cùng rất không ngừng. Cá nóc, tướng mạo bất nhã thả nội tàng kịch độc, xử lý không lo, sẽ ra mạng người. Vì ăn một con cá, có đem mạng nhỏ cấp đáp thượng nguy hiểm, như vậy cùng nhận, ám vệ tỏ vẻ không hiểu. Sở ly còn tưởng rằng sở tam thiếu ra muốn minh lan huyết là cứu người mệnh, kia hắn không phản đối, ai ngờ đến chỉ vì thỏa mãn ăn uống chi dục. Hắn nói, thiên hạ mỹ vị nhiều như vậy, liền một hai phải ăn cá nóc không thể sao. Kêu đảo không phải, chính là có điểm thèm. Giải trăm độc dược ta có thể cho ngươi, cá nóc làm thiên hương lâu thiêu hảo đưa tính viên đi. Không được hắn ăn, còn làm hắn đưa đi. Đại ca, ngươi như vậy có phải hay không quá mức điểm nhi? Sở tam thiếu ra bất măn nói. Ta không ăn. Vậy ngươi muốn cá nóc làm cái gì? Sở ly tà sở tam thiếu ra liếc mắt một cái, sở tam thiếu ra liền nói, không cần phải như vậy phòng bị ta đi. Hắn cho rằng sở ly muốn hắn đem cá nóc đưa tịnh viên đi, là vì phòng ngửa hắn ăn. Ám vậy lại là biết cái gì ý tứ, kia cá nóc khẳng định là đưa cho thế tử phi ăn. Bách độc bất xâm, đem thạch tín đương cơm ăn đều được, cá nóc như vậy mỹ vị, không ai so thế tử phi càng thích hợp hưởng thụ. Sở ly đem hàn bình ngọc ném cho sở tam thiếu ra, Sở tam thiếu ra dối tay tiếp, hà ngọc lạnh bằng, đông lạnh hắn đảo hút khí. Bên kia, tôi sầm lại vệ lắc mình xuất hiện. Sở tam thiếu ra thấy, liền nói, đại ca, ngươi còn có việc vội, ta đi cấp cô mẫu thỉnh an, cá nóc ta làm gã sai vật cho người đưa đi. Nói xong, hắn xoay người liền đi rồi. Ám vệ tiến lên, nét thấp giọng bẩm báo nói, cố đại thiếu ra bị ngoại phóng thanh châu, cố lao phu nhân cầu thế tử phi hỗ trợ, thiếu chút nữa quý xuống, thế tử phi chỉ phải đáp ứng hỗ trợ. Viết tin làm người đưa vương phụ tới. Đưa vương phủ tới. Sở Ly khỏe miệng gợi lên một mặt như có như không ý cười. Đúng vậy. Sở Ly đáy mắt ý cười càng sâu. Trương tung biến nội, Lão Phu Nhân cầu mình làn hỗ trợ, nàng cự tuyệt không được, liền đáp ứng rồi. Muốn giấy và bút mực, đương trường viết phong thư, cấp lao thái ra cùng Lão Phu Nhân xem qua sau, khiến cho Liên Xuân đưa đi tiền viện giao cho Lý Tổng quản làm hắn tự mình đưa Ly vương phủ đi. Nàng tiểu tọa một lát rất lá Đã bị cốt như lan lôi kéo tiến nón cấp theo thủ may vá Vừa mới theo hảo một đóa hoa mẫu đơn Liền có tiểu nha hoàng tiến vào Nói, nhị cô nương Lý Tổng Quản đã trở lại Minh Lan liền đem theo châm buông xuống Đứng dậy ra nón cắt Vòng qua bình phòng Liền nghe Lý Tổng Quản bẩm báo nói Nhị cô nương tin, ta đưa Lý Vương phủ đi Nhưng là Lý Vương thế tử không ở Tiêu Tổng Quản nói hắn ly kinh Nhanh thì 3 năm ngày Chậm thì 10 ngày nửa tháng mới có thể hồi phụ Minh Lan tươi đẹp trên mặt Một mặt cười nhạt phẳng phất sáng sớm lá sen thượng tinh ánh dịch thấu do xương xem tuyết lê quanh quẩn trái tim một mặt sương mù bị xuân phong thổi tan. Nàng lúc trước còn buồn bực thường lui tới cấp ly vương thế tử chuyển tin đều là các nàng này đó bên người đại nhà hoàng đi đưa. Hôm nay nàng đều phải dối tay, cô nương lại giao cho liên xuân tỷ tỷ Nguyên lai like thâm ý sâu sắc đâu. Tin, cô nương viết, cũng phải người đưa đi. Chính là ly vương thế tử không ở, kia cô nương liền thương mà không giúp gì được. Cô nương thật thông minh. Lý Vương Thế Tử cùng cô nương thật là tâm hữu linh tê. Chương 337 thử độc. Lao phu nhân nhìn đến Lý tổng quản trở về, liền vẻ mặt hy vọng, nghe xong Lý tổng quản nói, lao phu nhân trên mặt hy vọng dần dần tan đi, cuối cùng chỉ còn thất vọng, Vương mụ Mụ đỡ nàng trở về phòng trong. Nàng trong tay Phật Châu vẫn luôn chảy, hiển nhiên là phải về phòng cầu Bồ Tát phù hộ đại lao ra. Lao phu nhân tiểu tụy giàn ư, minh lan một chút đều không đau lòng, thậm chí ẩn ẩn có hai phân thống khoái. Lam nàng cứu đại lao gia Tưởng Mỹ Tuy rằng hại nàng cùng một thị những cái đó sự đều là đại thái thái ra mặt làm, cần phải nói đại lao ra một chút đều không biết tình, đó là đem nàng đường ba tuổi tiểu hài tử hống. lão thái gia cùng lão phu nhân hưu đại thái thái tới bình ổn nhị phòng tức giận, đại lao gia nhưng một chút việc đều không có đâu, tham ô cứu tế khoản đó là chính hắn làm, cùng bá phủ trừng phạt không quan hệ. Chỉ vì hắn là lao thái gia cùng lão phu nhân thân sinh, chỉ vì sự tình là đại thái thái đỉnh ở phía trước. Hắn liền đung dung ngoài vòng pháp luật, một bộ ta toàn không biết tỉnh còn bị liên lụy bộ ráng. Minh Lan thật sự trứng mắt. Vì đại lao ra, lão phu nhân quỳ xuống muốn nhở. Cùng với nói là muốn nhở, không bằng nói là tương bước Không phải muốn nàng cầu ly vương thế tử sao. Nàng cầu. Hiện tại có thể hết hy vọng đi. Minh Lan xoay người rời đi. Theo đoá mẫu đơn, nàng cổ đều toan, tiến phòng, thanh hạnh liền cho nàng châm trả. Nói, cô nương cổ không thoải mái sao, nô tỉ giúp ngươi xoa xoa. Thanh hạnh nghiết cổ tay nghề thực hảo, Minh Lan ngồi xuống, Thanh hạnh liền giúp nàng nhéo lên tới. Bên ngoài, Tứ Nhi ra phủ mua điểm tâm, trở về nói, cô nương, nô tỷ đi chậm mức táo bánh bán xong rồi, muốn tới buổi chiều mới có, nô tỷ liền đổi thành đậu đỏ bánh, cô nương muốn ăn, nô tỷ trong chốc lát lại đi ra ngoài một chuyến. Nàng một bên nói, một bên đem điểm tâm mở ra, Tuyết Lê cầm mâm tới. Tuyết Lê dùng chiếc đua gắp điểm tâm từng khối đôi lên, tinh tế xem, có thể phát hiện nàng ở nuốt nước miếng. Này Nha Hoàn, không hổ là đồ tham ăn. Ăn không hết, nghe nghe hương vị cũng là tốt. Minh Lan thấy liền nói, một người thưởng tam khối, ăn đi. Tam Nha hoàng cao hứng không khép miệng được, nhưng không dám trực tiếp giơ tay liền lấy, mới mua trở về điểm tâm, cô nương còn không có ăn đâu, các nàng như thế nào có thể ăn trước. Minh Lan cầm một khối bánh đậu xanh, bọn Nha Hoàn mới ăn. Trong miệng Tắc Điểm Tâm, tự nhiên nói chuyện đều nguyên lành, nói, chín chi trai mua một tầng hai, ăn người chết bồi thường 2000 lượng. Cửa xếp hàng người so với phía trước càng nhiều, nô tỷ không mua được mức tàu bánh, thiếu chút nữa đi xếp hàng. Vậy ngươi như thế nào không bài A tuyết lê tiếp hận nói? Người khác không dám ăn điểm tâm, cô nương tùy tiện ăn A, lại không sợ trúng độc. Bỏ qua một bên chín chi trai kia thấy tiền sáng mắt gã sai vặt không nói, điểm tâm hương vị vẫn là khá tốt. Tứ nhi lắc đầu, tuy rằng nàng mang theo 10 lượng bạc gia phủ, nhưng mua một tặng hai kia cũng quỳ A, làm nha hoàng đương nhiên muốn nghe phân phó làm việc. Vạn nhất thiện làm chủ trương chọc cô nương không mau nhiều không có lời, sức lực lại không tiêu tiền, cô nương đồng ý, nàng lại đi một chuyến là được. Minh Lan không nói chuyện, Tứ Nhi tiểu tâm nhìn nàng một cái, nói, 9 chi trai mua một tầng hai, hôm nay là cuối cùng một ngày. Không sợ chết. Minh Lan buồn cười nói. Tứ Nhi nghĩ nghĩ nói, nô Tỳ đương nhiên sợ đã chết, bất quá 9 chi trai bị kia gã sai vật hại thảm, mấy ngày này sinh ý vẫn luôn kinh tế đình trệ, đến hai ngày này mới hào lên. Lại nói ăn người chết bồi thường 2 ngàn lượng nô Tỉ cảm thấy điểm tâm khẳng định không thành vấn đề Minh Lan gật gật đầu nói có lý nếu không sợ chết vậy mua một phần các ngươi Tam nhà hoàn phân ăn đi cô nương nói như vậy nô Tỉ có điểm sợ tuyết lê nói Minh Lan nhìn nàng này nhưng không giống như là đồ tham ăn nói ra tới nói sợ sẽ không ăn vẫn là ăn đi Minh Lan thật là phục nàng thật là tham ăn không tiếc mệnh A mấy nhà hoàntạ Minh Lan ban thưởng Minh Lan nói nếu mua Liền nhiều mua hai phân đi, làm trong viện bọn nhà hoàn cũng phân phân. a một người chỉ hạn mua một phần. Một người hạn mua một phần. Khó trách người nhiều. Làm tuyết lê cùng ngươi cùng đi đi, cấp mẫu ca nhi cùng Vân Lan mang hai xuyến đường hồ lô trở về Minh Lan phân phó nói. Hai nha hoàn gật đầu như đảo tỏi, cầm bạc tung ta tung tăng liền đi rồi. Thanh hạnh giúp Minh Lan nhéo một lát vai, nàng liền không toan, cầm quyển sách tống cổ thời gian. Mới vừa phiên hai trang, bên ngoài nha hoàn liền bẩm báo nói. Cô nương, thất cô nương tới. Làm nàng tiến bảo. nha hoàn lui ra ngoài, trong chốc lát, cố tuyết lan liền vào được. Nàng trong tay còn xách theo một hộp đồ ăn, không nói rõ lan kinh ngạc, ngay cả thanh hạnh đều cảm thấy thấy quỷ. Thất cô nương đi ai nơi đó trước nay đều là không tay, hôm nay cư nhiên xách hộp đồ ăn tới. Chẳng lẽ là mặt trời mọc từ hướng Tây. Cố tuyết lan vào nhà, thấy trong phòng chỉ có thanh hạnh một cái nha hoàn, liền hỏi nói, như thế nào liền thanh hạnh một người ở trong phòng hầu hạ, tuyết lê các nàng đâu. Thanh hạnh liền trả lời, các nàng đi chín chi trai mua điểm tâm đi. cố Tuyết Lan vừa cười, nói, ta nếu là sớm tới một bước, các nàng liền không cần ra phủ. Nàng nói như vậy, Minh Lan liền hiểu nàng hộp đồ ăn trang chính là cái gì. Mở ra vừa thấy, nhưng bất chính là chín chi trai điểm tâm, tam tiểu mâm, cùng phía trước cũng không khác nhau. cố Tuyết Lan đem điểm tâm lấy ra tới, nói, nhị tỷ tỷ trước kia là thích nhất ăn chín chi chai điểm tâm. Hai ngày này, chín chi trai sinh ý chuyển biến tốt đẹp, ta thấy rất nhiều người mua liền mang theo hai phần trở về, ngươi nếm thử. Minh Lan căn bản liền không nghĩ tới lại ăn chín chi trai điểm tâm a, Cố Tuyết Lan điểm tâm đều đưa tới nàng trước mặt, nét nàng không tiếp liền quá thất lễ. Nàng đem thư bông, rũa tay tiếp, cắn một cái miệng nhỏ, Cố Tuyết Lan hỏi, hương vị còn cùng phía trước giống nhau đi. Hỏi như vậy, ngươi không ăn. Điểm tâm một lấy về tới, ta liền nghĩ đến Nhị tỷ tỷ, trước cho ngươi đưa tới. Thanh Hạnh nhìn Cố Tuyết Lan, như thế nào cảm thấy thất cô nương xách hộp đồ ăn tới. Không phải lấy lòng cô nương, mà là nhân cơ hội làm nhà nàng cô nương thử độc. Cần phải điểm tâm thực sự có độc, cô nương cũng thử không ra a. Thấy Minh Lan yên tâm lớn mặt ăn, Cố Tuyết Lan cầm một khối điểm tâm, ba lượng khẩu liền nhai vào bụng. Minh Lan đem điểm tâm ngum, đem trong miệng điểm tâm nổ ra. Một màn này, xem cô Tuyết Lan đôi mắt đều tròn tròn, nhị tỉ tỉ, ngươi không ăn a. Ta cảm thấy hương vị có điểm không lớn đối, vẫn là không ăn cho thỏa đáng nàng Vân Đạm Phong khinh nói. Cố Tuyết Lan lại là dọa mặt môi trắng bệ. Chạy nhanh phi phi, đáng tiếc, ăn vào trong bụng, phun khung ra, nha hoàn ở một bên nói, cô nương, chạy nhanh khấu ra tới. Cố tuyết lan vội vàng ly bàn, chạy ngoài phòng đầu đi phun ra. Minh lan vẻ mặt hát tuyến. Khai cái tiểu vui đùa mà thôi, đến nỗi như vậy nhát gan sợ chết sao. Bất quá, nàng cũng chưa nói là nói giỡn, muốn ăn điểm tâm, lại sợ có độc, cư nhiên lấy nàng thử độc, là gan rất phỉ, tính cho nàng một giáo hơn đi. Nàng dơ tay nói, cha đặc giải độc thanh tràng. Cho nàng phao hai hổ Thanh hạnh che miệng ngẹn cười, liền đi xuống. Có thất cô nương thử độc, kia chín chi trai điểm tâm, các nàng cư yên tâm lớn mặt ăn. Trưng 338 cá nóc. Một canh giờ sau, Tuyết Lê cùng Tứ Nhi mới xách theo điểm tâm hồi phủ. Vừa vào cửa, thấy trên bàn bãi chín chi trai điểm tâm, Tuyết Lê đều ngốc, này điểm tâm từ đâu ra? Thanh hạnh che miệng cười nói, là thất cô nương đưa tới. Hào phóng như vậy. Tuyết Lê có chút giật mình. Thanh hạnh bả vai thẳng run Đem phía trước trò khôi hài nói cho Tuyết Lê nghe, sau đó nói, thất cô nương nhát gan sợ chết, hai hồ nùng không thể nhập khẩu trà toàn uống quang, sau khi trở về còn thỉnh đại phu. Tuyết Lê cười bụng đau, cảm thấy cô nương nào hỏng rồi, khẳng định là bị thế tử gia cấp mang ai. Nàng đem điểm tâm vông, từ trong lòng ngực đảo tờ giấy ra tới, đưa cho Minh Lan xem, cô nương, ngài xem xem cái này. Minh Lan tiếp giấy, mở ra nhìn thoáng qua, nàng mỹ mắt phải liền bắt đầu nhảy. Trong lòng dâng lên một mặt dự cảm bất hảo. Một khối Ngọc Khuyết vẫn là vỡ vụn, người bình thường căn bản là sẽ không tìm kiếm càng không biết nó kêu thần Ngọc chỉ có hắc y để thích khách vì Ngọc Khuyết đều dám bảo Ly lão Vương ra lang mộ to gan lớn mật mấy ngày này Ly Vương phủ vẫn luôn phá người tìm những người đó hiện tại nhân ra đều trắng trận táo bạo tìm Ngọc Khuyết xem ra Ly Vương phủ là không có thể tìm được người từ lâu ra nàng hỏi Tuyết Lê liền nói trên đường có vài cái gã sai vặt cầm bản vẽ do hỏi quan là nô Tỉ liền hỏi tam hồi nô Tỳ phiền liền đem hắn bản vẽ cấp đoạn Minh Lan nhìn bản vẽ tâm phiền ý loạn tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện Ngọc Khuyết không ở nàng trong tay muốn xảy ra chuyện chỉ có thể là sở ly Minh Lan cảm thấy cần thiết nhắc nhở hắn một tiếng nàng dự cảm trước nay đều là tốt không Linh hư chuẩn Linh A liền đẩy ra cửa sổ nhìn đông nhìn tây không có ám vệ xuất hiện Tuyết Lê liền đi phong con diệu hôm nay thời tiết Hảo cũng chưa cái gì phong ước chừng hoa nửa canh giờ, Tuyết Lê cũng chưa có thể đem con rượu bông đi cấp nàng vô cùng lo lắng Nửa canh giờ, chạy mau một chút, đều đủ đi tĩnh viên hai lần, này không phải hạt chậm trễ thời gian sau. Sợ lại nửa canh giờ con rìu cũng phóng không đứng dậy, nàng liền mang theo con rìu chạy trở về sư huyện. Phòng trong, Minh lan tay chống hàm dưới ở thất thần, tuyết lê đánh rèm trâu vào nhà, nói, cô nương, bên ngoài không phòng con rìu phóng không đứng dậy. Lời còn chưa dứt, cửa sổ kéo kẹt một tiếng chuyển đến, nàng liếc đầu nhìn lại, liền thấy sở ly nhạy cửa sổ tiến vào, trong tay còn xách một hộp đồ ăn Nàng yên lặng đem con rìu bông, Tiến lặng xoay người đi rồi. Minh Lan đứng lên, ánh mắt rơi xuống sở ly trong tay hộp đồ ăn thượng, nói, ngươi như thế nào xách hộp đồ ăn tới. Sở ly đem hộp đồ ăn bông, yêu dã mắt phượng lué điểm điểm quang mang nói, có một đạo nhất thích hợp ngươi ăn đồ ăn, cho ngươi đưa tới. Nhất thích hợp nàng ăn đồ ăn. Minh Lan tinh xảo như ngọc trên mặt, cặp kia thanh triệt trong mắt con ngươi nhiễm mềm mang, mọi người đều là người, có cái gì đồ ăn nhất thích hợp nàng ăn. Mang theo Hồng Y Minh Lan đi tới đem hộp đồ ăn mở ra. Tức khắc, thiên hương phát mũi, hương khí bốn phía. Cá nóc, nàng hô nhỏ. Tinh tế xem, nàng hai tròng mắt so bầu trời ngôi sao còn muốn sáng ngời vài phần. Hiển nhiên, cũng là thích cá nóc mỹ vị. Sở ly nhìn xem nàng, lại nhìn xem hộp đồ ăn, đều làm thành như vậy, còn có thể nhận ra là cá nóc tới. Hảo bản lĩnh, hắn cười nói, xem ra trước kia không ăn ít cá nóc. Hắn tuy rằng đáng cười, nhưng đấy mắt cũng có vài phần nghi hoặc. Xem minh lan tâm lột bột một chút nghẻ, tuy rằng phía trước đều nói dối là nằm mơ nhưng trong mộng ăn đồ vật tổng không đến mức còn nhớ rõ tư vị như đi, đặc biệt còn nhớ rõ như vậy rõ ràng, nàng ngẩn cổ nói, ngươi đều nói, đây là nhất thích hợp ta ăn đồ ăn, ta có thể không ăn qua sao. Cùng với phủ nhận, không bằng thoải mái hảo phóng thừa nhận, cá nóc là nàng thích nhất ăn đồ ăn, không gì sánh nổi. Cá nóc thịt tươi ngon, chân mềm, trắng tinh như nhũ, đầy đà tươi ngon, vào miệng là tan, có thực đến một ngụm cá nóc thịt Từ đây không nghe thấy thiên hạ cá cách nói. Muốn nói tạo vật giả thật đúng là thần kỳ thực, thế nhưng buông xuống độc cực tiên dung với nhất thể, làm người lại ái lại hận, thiên có muốn ngừng mà không được, nếu muốn nếm thức ăn tươi, cẩn trước liều mình. Đại bộ phận người đều là sợ chết, thiên hạ mỹ thực, lại không phải chỉ có này nhất dạng, này đây kinh đô các đại tiểu lâu đều cực nhỏ có cá nóc thì bán. Bất quá cực nhỏ, cũng không phải đã không có. Mỗi năm tới rồi ăn cá nóc mùa, nàng tổng hội ăn thượng vài lần. Tiếp trước Triệu Dực tuy rằng đối nàng giấu giếm sát tâm, nhưng bên ngoài thượng, vẫn là ân ái phu thê, nàng thích nhất ăn đồ ăn, hắn lại như thế nào sẽ không ghi tạc trong lòng. Có một năm, cá nóc cá vận vào kinh trên đường toàn đã chết, nàng tiếc hận không thôi, Triệu Dực nghe xong, lập tức phái người đi nơi sản sinh vận mười mấy chỉ trở về, làm nàng no đủ ăn uống chi rủ. Nhưng hắn chưa bao giờ ăn, một chiếc đuốt đều không chạm vào. Nàng vai lần trêu chọc hắn, nói, ngươi ăn đi, không nhất định liền sẽ trúng độc, vạn nhất thật chúng độc. Không phải còn có ta cho người giải độc sao, sợ cái gì? Ta sợ ta sẽ thích thượng ăn cá nóc cá. Đây là hắn không chạm vào cá nóc cá lý do. Kiếp trước nàng không hiểu, chỉ đương hắn đem ăn ngon đều nhường cho nàng, bất hòa nàng đoạn, hiện tại nghĩ đến, hắn sớm tồn sắt nàng chi tâm. Cá nóc chi mỹ vị, thực chi không quên, nhưng cá nóc độc cũng là nhất liệt, ngân châm đều kiểm tra không ra, nàng huyết có thể giải độc, ăn chúng độc không quan hệ, nhưng tương lai nàng đã chết, hắn nhịn không được muốn ăn làm sao bây giờ. Triệu dực khắc kỷ kiềm chế bản thân, không phải cái chỉ lo trước mắt người. Mỹ thực trước mặt, Minh Lan nhớ tới triệu dực khi chán ghét đều yếu đi, vì hắn ảnh hưởng muốn ăn, không đáng. Nhà hoàng không ở trong phòng, Minh Lan chính mình đi lấy chiếc đũa cầm một đôi, do dự hạ, nét lại cầm một đôi. Minh Lan cầm hai phó chén búa tới, sở ly mày nhẹ trọn hạ, ngươi muốn ta bồi ngươi cùng nhau ăn. Ấn. Ngươi xác định. Minh Lan trịnh trọng gật đầu nói, ăn ngon như vậy đồ ăn là ngươi xách tới, là ngươi xem ta ăn Ta nhiều ngượng ngùng a, vẫn là ngươi không dám ăn cá nóc cá. Minh Lan ngưỡng bàn tay lại mặt, môi đỏ hàm răng, nói lại là kích tướng người nói. Chính là nàng quên mất, kích tướng nhất thời sảng, quay đầu lại hối đoạn trường những lời này. Nàng một kích tướng, Sở Ly duỗi tay tiếp chén đũa, chưa ngồi xuống. Minh Lan chớp chớp mắt, cười nói, cá nóc cá có độc, ngươi không sợ chúng đầu. Sở Ly đem đồ ăn từ hộp đồ ăn mang sang tới, nói, Thiên Hương lâu nếu dám làm cá nóc cá, 89 10 sẽ không có việc gì. Chúng độc khả năng tính rất nhỏ, ta nếu thật ăn, cá nóc chúng độc, ta liền đem người gặm. Sở ly vẻ mặt có co sắn giải chăm độc thuốc hay ở, hắn có cái gì sợ quá. Minh Lan đô đô miệng. Người cùng người, quả nhiên là bất đồng. Sở ly trước cấp Minh Lan gấp một chiếc đũa cá nóc, Minh Lan khỏe miệng ngéo một cái, cũng cho hắn gấp một chiếc đũa Một màn này, xem tại ám vệ trong mắt, thật là có như vậy một chút phu thê ân ái, cử án tể mi ý tư ở. Chính là liền này mấy mâm tử đồ ăn nào đủ ăn a Ám vệ thả người nhảy liền trở về tinh viên. Phòng trong, Minh Lan cầm chiếc đũa lại không ăn, chỉ nhìn chầm chầm sở ly, nhìn chầm chầm hắn bật cười, không dùng nữa, xem ta làm cái gì. Đương nhiên là xem ngươi có phải hay không thật dám ăn. Trong lòng nghĩ như vậy, tới rồi bên miệng lại là, bởi vì tú sắc khả săn A. chương 339 nôn mửa. Sở ly khỏe miệng vừa kéo, hung hăng méo Minh Lan cái mùi nói, lời này hẳn là ta nói mới là Minh Lan mặt đỏ lên, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nhìn một bên tiểu cái đĩa nói, đây là cái gì? Sở Ly nghĩ nghĩ nói, này hẳn là thiên hương lâu chuẩn bị thuốc dục phun hòe hoa tiểu đĩa. Tiên nàng không cần, bãi ở trên bàn, ảnh hưởng người muốn ăn. Minh Lan đem tiểu cái đĩa đoan đến một bên phóng hảo, tuy rằng là thuốc dục phun, nhưng nghe còn rất hương. Lại ngồi trở lại trên bàn, nàng liền không ngượng ngủng, cầm lấy chiếc đũa khai ăn. Sở Ly cười cười, khớp xương rõ ràng tay cầm chiếc đũa, yêu nhà ăn lên. Đông dưng làm Minh Lan cảm thấy hắn trong chén cái kia cá nóc so nàng trong chén này có phúc khí nhiều. Một cái cá nóc ăn xong, Minh Lan chưa đã thèm, nàng hiện tại đặc biệt muốn ăn hai khẩu cơm. Mới vừa nghĩ như vậy, cửa sổ truyền đến gõ động thanh, Minh Lan ngầm đầu, liền nhìn đến chữ phong lắc mình tiến vào, trong tay xách theo hai hộp đồ ăn. 8 đồ ăn một canh, còn có cơm, đem cái bản đều bãi đầy. Minh Lan đều sợ ngây người, làm gì vậy? Thế tử ra dùng bữa tối a Ám vệ đáp. canh giờ này Đương nhiên không có khả năng là ăn cơm trưa, càng không phải là ăn khuya, nhưng hắn ở nàng trong phòng dùng bữa tối. Không phải ăn xong cá nóc liền đi sao? Nàng lộc cũng nói. Ăn một nửa, lại tiếp theo ăn, ảnh hưởng muốn ăn, còn không dễ tiêu hóa trừ phong nghiêm trăng nói. Tốt như vậy cơ hội, có thể không chạy nhanh biểu hiện sao? Từ khi Bích Châu chủ tiến tinh viên, hắn đỉnh đầu liền phá lệ khẩn, ra cao hứng, ban thưởng mới có thể cuộn cuộn không ngừng A trừ phong nói xong, đem hộp đồ ăn phóng tới một mầm. Thả người nhảy đã không thấy tâm hơi. Sở ly tắc cấp minh lan gắp đồ ăn, nói, ăn đi, này đồ ăn hương vị còn có thể. Còn có thể.